Đây chỉ là người thường tu luyện công pháp cơ bản, nếu như điểm khó khăn này cũng không thể đột phá, còn xa nói chuyện gì sau này. Không bằng tự sát quên đi. Ta vệ vô kỵ tuyệt không tin, lấy cố gắng của mình, không luyện được cái này trụ cột nhất công pháp. Kiên định lòng tin, vệ vô kỵ trầm xuống tâm tới, một lần lại một khắp nơi trên đất bắt đầu tu luyện khô khan. Tiên cảnh Trung Nhật Nguyệt thay đổi, thời gian một ngày một ngày địa đi qua. Vệ vô kỵ mỗi ngày ngồi ngay ngắn dưới tàng tây, hô hấp thổ nạp tu luyện công pháp. mệt mỏi thời điểm, mà bắt đầu luyện tập quyền thuật, quyền thuật mệt mỏi, an vị hạ tu luyện công pháp. Thân thể chiêu không chịu nổi thời điểm, liền lung tung địa ăn một ít thực vật, nằm xuống ngủ, sau khi tỉnh lại, lại bắt đầu tiếp tục tu luyện. Dần dần, Vệ Vô Kỵ đối với tu luyện, tiến nhập một loại điên trạng thái, đi ăn, ngủ, tu luyện thành vì hắn hết thảy tất cả, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không gián đoạn. Vệ Vô Kỵ tại hồ lô tiên cảnh tu luyện, phía ngoài vệ ra trang lại xảy ra nhất kiện hoành động chuyện tình. Cao sơn chọn động vị trí Tiểu Điệp lưu lại kiếm ý từ từ yếu bớt, vài ngày trong lúc đó, hoàn toàn tiêu thất hầu như không còn. Mọi người nghị luận kết quả là tiểu điệp xuất thủ, dùng là trẻ nhỏ chúc kiếm, nếu như là dụng thần binh lợi nhận, nói không chừng đạo này kiếm thế kiếm ý sẽ mấy năm không tiêu tan. Bởi vì trong truyền thuyết một ít nơi xa xôi, lưu lại thượng cổ thánh tích, đến bây giờ mới thôi, sát phạt khí thế như trước sắc bén, đến nay không tiêu tan. Tiểu Điệp thực lực tự nhiên không thể cùng thượng cổ thánh nhân so sánh với, nhưng nếu như dụng thần binh lợi nhận xuất thủ, Kiếm ý mới có thể bảo trì thời gian tương đối dài, chí ít cũng là một năm bên trên. Mà các nơi tới rồi tìm hiểu tu luyện giả, cũng nữa không cảm giác kiếm ý, không thể làm gì khác hơn là thất vọng ly khai. Vệ gia trang ấy tên con em trổ hết tài năng, bị bổn ra nhìn chúng, tiến nhập bổn ra tu luyện võ đạo, cũng theo ly khai vệ gia trang. Trong đó thực lực mạnh nhất là vệ tử yên, nàng bây giờ là 6 tầng thực lực, bị bổn ra thu nhập gia tộc con em nồng cốt danh sách, có phong phú tài nguyên, cung cấp kỳ tu luyện. Tin tưởng thực lực rất nhanh thì có thể lần thứ hai đề thăng. Vệ vô huyên tuy rằng tấn chức đến tứ trọng thiên, nhưng vẫn không thể vào bồn gia pháp nhãn, chỉ năm tầng sơ kỳ thực lực mới có tư cách tiến vào buồn gia Đông đảo tu luyện giả đều ly khai vệ gia trang, bùi bẩm lạc định sau khi vệ gia trang như ngày xưa thông thường, an tĩnh lại. Nhưng lúc này, lại có một việc, bị mọi người trà sau cơm dư nói chuyện say xưa. Vệ gia trang nổi danh phế vật, không có căn cốt vệ vô kỵ, lại có căn cốt còn đang tảng thư lâu lĩnh công pháp, bắt đầu tu luyện. Chuyện này tại vệ gia trang truyền đến, mọi người nhất thời oanh động. Không có căn cốt của người, làm sao có thể đột nhiên thì có căn cốt đây. Cái này với võ đạo tu luyện nghĩa lý, bất tương ăn khớp A. Lẽ nào cái phê vật này, đột nhiên trở nên khác người, muốn đi tiên. Lập tức có người nhảy ra giải thích, vệ vô kỵ đột biến, chắc là ẩn cốt. Thế nhân đa đa thiểu thiểu đều có căn cốt, không có một chút căn cốt, thật sự là hiếm thấy, quá không thể nào nói nổi. ẩn cốt là một loại bệnh căn cốt bị ẩn giấu theo tuổi tắc tăng mới hiển lộ ra bất quá ẩn cốt hiện hiện cũng là bất nhập lưu căn cốt chỉ có thể tính làm tàn tật chịu không nổi võ đạo tu luyện phế vật còn là phế vật cùng ngay cái kia phế vật tới nghiệm chứng căn cốt làm ta sợ hết hồn cho là hắn sẽ nghịch thiên dựng lên kết quả là nhất giai căn cốt lúc đó liền đem ta cười đến không tới nổi nói lời này của người là vệ dong lúc đó tại phòng bị cổ ông cửa trách hoán hận toàn bộ ghi tạc vệ vô kỵ trên người của Nghe người ngoài hỏi hắn, vội vàng cười lớn, hướng hỏi người giải thích nói rõ. Vậy là sao? Ta nghe phế vật tới linh công pháp, thiếu chút nữa bị hù dọa nước tiểu, kết quả dĩ nhiên là nhất giai căn cốt. Thiên chân vạn sắc nhất giai căn cốt. Cái phế vật này chính là chúng ta vệ ra trang kẻ dở hơi, khôi hài đùa đại gia vui vẻ đồ chơi. Ha ha, trên đời tất cả người thường đều là cấp 2 căn cốt, hắn lại là nhất giai. Vệ rong căn cốt là thất giai, tiền đồ sáng lạng, bên cạnh một cách tự nhiên nhiều mấy người người hầu mấy người người hầu nghe vệ dong nói chuyện cùng nhau cười nhạo hướng người ngoài chứng minh tất cả mọi người không nên như vậy nha nhất giai căn cốt cũng là căn cốt rất ít ỏi chủng loại đại gia cũng không nên tâm tồn khinh thị không đem nhất giai việc không đáng lo người ngoài có người qua đây cười chen vào nói đúng vậy đúng vậy nhất giai căn cốt trong lòng ta phải sợ a vệ dong cố ý làm bộ sợ hình dạng mọi người thấy thế cùng nhau cười ha hả cái này sự tình vệ vô kỵ cũng không biết tình Hắn tại hồ lô tiên cảnh bên trong, đắm chìm trong tu luyện của mình chung, hoàn toàn quên mất thời gian. Công pháp cơ bản, ta rốt cục tu luyện tới đại thành. Vệ vô kỵ ngồi dưới tàng cây mở mắt, khoe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Hắn bỗng dưng nhảy lên một cái, giật lại tư thế, quần như lưu tinh, bước đi mạnh mẽ uy vũ xê dịch, một mảnh quyền ảnh trong, mơ hồ chuyển ra phá không âm hưởng. Cơ sở quyền thuật, ta cũng tu luyện tới đại thành. Vệ vô kỵ dừng quyền cước, tự lẩm bẩm, tuy rằng tàng thư lâu quy định. Chủ cột công pháp và quyền thuật, tu luyện tới chút thành tựu có thể lĩnh công pháp. Nhưng ta căn cốt quá kém, phải làm so người khác luyện được càng kiên cố một ít, mới có lợi cho phía sau tu luyện. Vạn trượng cao lầu từ địa lên, cơ sở vững chắc, đối phía sau tu luyện, muốn hơi chút dễ dàng một ít. Cồn vật bi thì F. mươi 26, nghiệm chứng tu vi. Công pháp cơ bản cùng cơ sở quyền thuật, đều bị vệ vô kỵ tu luyện tới đại thành. Hán từ hồ lô tiên cảnh không gian lui đi ra, nghỉ chỉnh lý sau khi. Hướng tảng thư lâu đi, lĩnh mới công pháp. Đi trên đường, vệ vô kỵ thấy bên cạnh ngã bà cũng đi tới một đám người, cầm đầu không là người khác, đúng là cùng hắn cùng nhau nghiệp cốt, người mang thất dài căn cốt vệ rong. Vệ rong hiện ở trên đầu chỉ vào danh thiên tài, bên cạnh thường có mấy người người hầu, theo thị tả hữu, lấy lòng nịnh hót đến. Dung ca, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, một tháng, là có thể mang công pháp cơ bản cùng cơ sở quyền thuật, tu luyện tới chút thành tựu cảnh giới, ta quá bội phục ngươi Một gã người hầu cười khen. Chỉ dùng một thằng A, lĩnh hai bản điện tịch, ta ngay cả xem cũng không có xem hiểu, dùng ca cư nhiên tu luyện thành công. Dùng ca khả năng, ta cả đời thúc ngựa đều đuổi không kịp A. Chúng ta vệ ra trang phía trước có vệ vô cực, còn có vệ tử yên hai gã thiên tài, kế tiếp cũng chỉ có dùng ca. Chúng ta bây giờ cùng dùng ca, sau này cũng có thể thơm lây A. Vệ rong ngẩng đầu đỡ ngực, mặt lộ tiểu ý, lộ ra hăng hai răng dấp, về phía trước cất bước mà đi. Một đám người chuyển ra ngã ba, với lúc cùng vệ vô kỵ gặp được. Vệ vô kỵ, tại sao lại gặp gỡ ngươi cái phế vật này? Vệ rong thấy vệ vô kỵ, hỏi. Đại gia chú ý. Nhất giai căn cốt của người xuất hiện. Không xong, có cần hay không thể hiện phòng ngự phối hợp. Thấy nhất giai căn cốt, ta nhất thời tim đập như trống trầu. Người sợ. Không, ta buồn cười, cười đến tim đập không bình thường. Ha ha. Đi theo tại vệ rong bên người mọi người, một trận châm trọc khiêu khích, toàn bộ đều nỡ nụ cười. Đại gia không nên ổn ào. hôm nay là dùng ca công pháp tu luyện chút thành kiểu, đi tàng thư lâu lĩnh mới công pháp ngày vui, không muốn vì vậy phế vật, bại phôi tâm tình. Có người lớn tiếng nói, nói có lý, chúng ta đi thôi, không cần để ý thải cái phế vật này, miễn cho dính vào vận đen, tu luyện không có thể đột phá. Bên cạnh có người phụ họa, vệ rong cười gật đầu, đám người chờ đi về phía trước. Vệ vô kỵ nghe thấy bọn họ nói chuyện, trong lòng mỉm cười cười, để cho bọn họ đi đầu, mình thì đi ở phía sau. Hướng tảng thư lâu đi. Dung ca, cái kia phế vật đi theo chúng ta phía sau a. Một gã người hầu thấy vệ vô kỵ theo tới, vội vàng nói với vệ rong. Ừ, hắn cùng tới làm gì? Vệ rong không khỏi quay đầu nhìn lại, vệ vô kỵ quả nhiên xa xa theo. Có muốn hay không ta đi ngăn cản hắn, khiến hắn chớ cùng tại chúng ta phía sau. Một gã người hầu hỏi. Không cần, chờ hắn đi tới, ta muốn đích thân câu hỏi. Vệ rong nói. Vệ vô kỵ đã đi tới, vệ rong đi tới ngăn cản. vệ vô kỵ ngươi cái phế vật này làm theo chúng ta cái gì con đường này cũng không phải nhà ngươi ta đi mặc ta đường mắc mớ gì tới ngươi vệ vô kỵ cười nói ha ha, con đường này thông hướng tàng thư lâu dùng ca hôm nay đi tàng thư lâu lĩnh công pháp ngươi đi đường này rõ ràng là theo chúng ta một gã người hầu nói nếu như ngươi nghĩ sau này đi theo làm tùy tùng theo sắt dùng ca liền quy xuống tới dập đầu tam vang đầu có lẽ dùng ca sẽ lo lắng cho ngươi hầu hạ một gã khác người hầu nói Ngươi cái phế vật này theo dùng ca, sau này chí ít không có dám khi dễ ngươi, còn không quỳ xuống dập đầu. Ha ha, phế vật mau quỳ xuống. Dập đầu thanh em muốn vang dội. Chòe nụ a toại, Người bên cạnh cùng nhau đánh chống gieo họ, cả tiếng nở nụ cười. Vệ vô kỵ trên mặt ha ha cười, ánh mắt nhìn quét mọi người, cũng lời để ý tới bọn họ, cất bước từ trong mọi người xuyên qua, đi về phía trước. Chết tiệt vương bắt đàn, cái phế vật này cư nhiên như vậy dám vô lý như thế. Có nhất giai căn cốt. Liền lớn lối. Xem ra hắn là thiếu giáo huấn. Chúng ta thượng. Hôm nay được hảo hảo mà giáo huấn một chút cái phế vật này. Mọi người giận dữ, muốn lên đi giáo huấn vệ vô kỵ. Một cái phế vật, cũng không cần bởi vì hắn đỉnh lại thời gian, đi tàng thư lâu làm chính sự quan trọng hơn. Vệ rong nói. Đối, hôm nay là dùng ca ngày lành, không thể phá hủy tâm tình. Còn là dùng ca có đạo lý. Vậy hôm nào tài giáo huấn cái phế vật này? Mọi người nghe vệ rong nói như vậy, đều dưng bước. Thất Truy bắt thiệt Định hót dâng lên. Gì? Cái phế vật này, thế nào hướng tàng thư lâu đi? Có người thấy vệ vô kỵ phương hướng ly khai, ngạc nhiên nói. Vệ rong cũng là một trận buồn bực, vệ vô kỵ đi tàng thư lâu để làm chi? Đi, chúng ta đi xem một chút. Hắn khoát tay chặn lại, dẫn mọi người về phía trước đi. Vệ vô kỵ đi tới tàng thư lâu sân trước đại môn, bị hai gã thủ vệ ngăn cản. Đứng lại, tàng thư lâu khu vực bên trong, cấm thiện vào. người vi phạm lấy nhiều loạn phần tội xử phạt một gã thủ vệ ngăn cản vệ vô kỵ khởi bẩm tiền bối ta là tới lĩnh công pháp mặc dù chỉ là thủ vệ nhưng là chân tránh tu giả cho nên vệ vô kỵ còn là ô quyền lấy tiền bối xưng hô lúc này phía trước sân đi tới một người đúng là lần trước mang theo vệ vô kỵ đều nghiệm cốt nam tử hắn thấy vệ vô kỵ thần sắc là người có lẽ là lần trước nghiệm cốt chuyện tình thâm khắc nam tử nhớ kỹ tên vệ vô kỵ vệ vô kỵ ngươi tới tảng thư lâu làm gì Nam tử hỏi. Khởi bẩm tiền bối, không có kỵ tu luyện thành công, lần này là tới lĩnh mới công pháp. Vệ vô kỵ không người đáp. Ngươi, ngươi tu luyện thành công. Lúc này mới nhiều ít thiên, rất nhiều người cũng không có luyện thành, ngươi sẽ tu luyện thành công. Nam tử trong lòng rất là kinh ngạc, cảm giác đầu góc ý nghĩ của thiếu dùng. Không có kỵ không dám lời nói dối. Vệ vô kỵ chính sắp đáp. Nam tử hướng vệ vô kỵ ngoắc ngươi vào đi, theo ta đi, ta dẫn ngươi đi nghiệm chứng công pháp. Nhìn có hay không đạt được yêu cầu. Mặt khác, ta họ trương, là tàng thư lâu chấp sự, tiền bối hai chữ không dám nhận, nơi này tiền bối chỉ có một người. Chấp sự đại nhân ở trên, không cố kỵ lễ độ. Vệ vô kỵ ôm quyền không người. Dựa theo tập tục, đối với tôn trưởng cùng địa vị cao với người của chính mình, đều có thể dùng đại nhân tương xứng. Vệ vô kỵ cũng y theo thế tục lễ tiết, dùng đại nhân hai chữ, tới xưng hô trương chấp sự. Trương chấp sự gật đầu, mang theo vệ vô kỵ vòng vo mấy vòng. đi tới một cái sân bên trong. Người trước ở chỗ này hầu, một hồi có người tới nghiệm chứng tu vi của ngươi. Trương chấp sự nói xong, xoay người đi. Vệ vô kỵ nhìn về phía bên cạnh, phía trước sân còn có 5 tên nam nữ, đây đó cự ly tách biệt, xa xa đứng. Những người này giống như hắn, cũng là tới lĩnh công pháp vệ gia trang đệ tử, chỉ là đây đó cũng chưa quen thuộc, không có tụ chung một chỗ tự thoại. Một hồi, vệ do một thân một mình, cũng đi đến. tang thư lâu khu vực, những người không có nhiệm vụ không được vô cớ tiến nhập tất cả người hầu đều bị chắn bên ngoài vệ dong thấy vệ vô kỵ thần sắc cũng là xử sở hiếu kỳ vệ vô kỵ thế nào đã ở nghĩ vậy nhi hắn tiến lên vài bước cố tình chất vấn vệ vô kỵ nhưng đột nhiên nghĩ đến nơi này là tàng thư lâu không thể quá mức làm cản không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống đứng ở một bên càng không ngừng mang ánh mắt nhìn về phía vệ vô kỵ chờ một trận cổ ông trương chấp sự còn có một danh nam tử đi để đến mấy người các ngươi Đã là võ đạo thối thể một tầng thực lực, toàn bộ tất cả đi theo ta. Nam tử phất tay, mang theo ba gã nam nữ đi. Hiện trường còn lại vệ vô kỵ, vệ rong, còn có hai gã nam nữ. Bốn người tuổi tác đều không sai biệt nhiều, dừng lại ở trong sân, nhìn cổ ông cùng Trương chấp sự. Cồn vật bi Chương F. mươi 27, có người không phục. Trương chấp sự nhìn một chút trước mặt bốn người, tiến lên một bước, nói. Chỉ người mang một tầng thực lực, mới tính bước vào võ đạo cánh cửa. Bị thế người coi là tu luyện giả. Ba người các ngươi cũng không có một tầng thực lực, còn không tính võ đạo tu luyện giả. Hiện tại ta muốn khảo nghiệm các ngươi tu vi, các ngươi ai tới trước? Ở nơi này nhi nghiệm chứng tu vi, nghiệm thế nào chứng? Vệ vô kỵ trong lòng phát lên nghi hoặc. Bên cạnh nam tử cũng là không hiểu chút nào, lên tiếng hỏi, ở nơi này nhi nghiệm chứng? Không là thông qua khí giới khảo nghiệm tốc độ, phản ứng cùng lực lượng sao? Thế nào lần này cùng bình thời không giống với? trương chấp sự nhìn phía nam tử. Nói, ngươi tới nghiệm chứng tu vi, chắc là đã hướng người khác hỏi thăm rõ ràng. Không sai, bình thường nghiệm chứng tu vi, đều sử dụng khí giới, nhưng cũng không phải vĩnh viễn bất biến, nghiệm chứng phương thức có thể căn cứ tình huống thực tế, tùy thời cải biến. Thế nhưng, nam tử muốn nói lại thôi. Không có gì thế nhưng, bất quá là cơ sở tu luyện khảo nghiệm, cũng không phải võ đạo tu luyện giả nghiệm chứng, không nên nói nhảm nhiều như vậy. Chương chấp sự nhìn nam tử không nhịn được nói. vệ vô kỵ ở bên cạnh nghe được nam tử nói chuyện. trong lòng hiểu được tên nam tử này tu luyện sợ rằng chưa đến chút thành tựu cảnh mà là nghe được nghiệm chứng phương thức hạ một phen tâm tư nghĩ dựa vào vận may may mắn quá quan để lĩnh những công pháp khác không nghĩ tới lần này nghiệm chứng cải biến phương pháp tất cả chuẩn bị kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ ta tới trước thử một lần thỉnh hai vị tiền bối chỉ giáo nhiều hơn bên cạnh nữ tử tiến lên một bước ôm quyền không người hành lễ trương chấp sự gật đầu nhìn nữ tử nói ngươi toàn lực hướng ta ra quyền nhiều ít bất luận Ta chỉ là chống đỡ, sẽ không xuất thủ phản kích. Nữ tử gật đầu, hai tay bày ra tư thế, một tiếng khét đều, thân hình bắn ra mà lên, siêu địa đến rồi trương chấp sự trước mặt của. Ba ba ba. Nữ tử gần người mà chiến, song quyền nhanh như lưu tình, trong sát na liền công ra mười mấy quyền. trương chấp sự một tay vác ở sau người, một tay lộ ra ngăn che, thân hình đứng tại chỗ vẫn không nhúc đích, đã đem cô gái thế tiến công hóa giải. Đình. trương chấp sự hô. Nữ tử nghe tiếng. Sau khi thu quyền lui, ngực không được địa phập phồng, cái này mười mấy quyền dùng hết nàng tất cả khí lực, hô hấp cũng biến thành rồn dở. Công pháp cơ bản cùng quyền thuật, đều đã đạt được chút thành tựu, nghiệm chứng thông qua. trương chấp sự nói. Cảm tạ hai vị tiền bối chỉ điểm. Nữ tử trên mặt lộ ra mừng rỡ, lui về phía sau đứng ở một bên. Vệ rong ánh mắt nhìn quét nữ tử, trên mặt hiện lên một kia không thèm, nhấc chân tiến lên, đi tới giữa sân. Văn bối vệ rong, thỉnh tiền bối nghiệm chứng tu vi. Vệ rong ở chỗ này cũng không dám vô lễ, không người nói. Ra quyền. Trương chấp sự nhìn vệ rong liếc mắt, nói. A! Vệ rong hét lớn một tiếng, chìm thắt lưng kéo cánh tay, thân thể hô địa rào bước tiến lên, đi tới trương chấp sự trước mặt, một quyền huy đi. Frank. Trương chấp sự thân hình lay động một cái, một tay nhẹ nhàng hướng bên cạnh mang qua, mang vệ rong quyền lực tẫn số hóa đi. Có điểm lực lượng, quyền này không sai, quá quan. Trương chấp sự gật đầu. Nghe trương chấp sự khen ngợi. Vệ rong mặt lộ vẻ vui mừng, lui về phía sau hạ. Người thứ ba ta tới. Nam tử xem thấy phía trước hai người đều dễ dàng thông qua, trong lòng mở ra không ít, có lẽ nghiệm chứng không nghĩ tượng khó khăn. Hắn cất bước tiến lên, đoạt tại vệ vô kỵ trước mặt của, đi tới giữa sân. Trương chấp sự không có trả lời, chỉ là thân thủ ý bảo Nam tử ra quyền. Nam tử ôm quyền hành lễ sau khi, nhu thân mà lên, song quyền đều xuất hiện, tả hữu lưu thực, một trận khoái quyền hướng trương chấp sự công tới. Ba ba ba. Trương chấp sự đứng tại chỗ diện vô biểu tình phất tay mang nam tử thế tiến công hóa đi nữa thuận thế đẩy nam tử cảm giác một cổ trí cường lực lượng truyền đến thân thể không tự chủ được lui về phía sau đạp đạp đạp liên tiếp vài chục bước nam tử mới dừng lại thân thể cái chán thấy mồ hôi tiếng thở hào hẹn như cũ nát phòng tương thông thường ngươi không thể thông qua tàng thư lâu sẽ ghi nhớ của ngươi lần thất bại này lần sau trở lại nghiệm chứng tu vi lúc nhớ kỹ mang tốt năng lượng hoặc là dùng gia tộc công hơn điểm số hối đoái Chương chấp sự nói. Tàng thư lâu nghiệm chứng tu vi, lần đầu tiên không cần bất kỳ giá nào, nhưng thẳng nếu không thể thông qua, lần thứ hai sẽ dùng ngân lượng, hoặc là gia tộc công hơn điểm số, đổi lấy nghiệm chứng cơ hội. Nếu như nghiệm chứng tu vi không có đại giới, mọi người mỗi ngày đều tới nghiệm chứng, tàng thư lâu của người cái gì cũng không cần làm, mỗi ngày coi như mọi người bồi luyện tốt lắm. Vì để tránh cho loại tình huống này, tàng thư lâu mới định ra quy củ, lần đầu tiên bất quá, lần thứ hai liền muốn trả giá thật lớn. gia tộc công hơn điểm số là giúp đỡ gia tộc hoàn thành một sự tình lấy được thường cho. Dũng công hơn điểm số có thể đổi ngân lượng, võ đạo công pháp, chữa thương đan dược vân vân. Vệ gia trang mỗi tháng ban đầu 15, mang tất cả phải xử lý chuyện tình treo biển hành nghề, xưng là gia tộc nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ lấy được công huân điểm số, không chỉ tại vệ gia trang phân gia có thể sử dụng, tại bổn gia cùng những thứ khác phân gia cũng có thể sử dụng. Vì sao không thể thông qua? Nếu như dùng bình thời khí tài nghiệm chứng. ta nhất định có thể trôi qua. Nam tử mặt lộ phấn sắc, cả tiếng cải. Nơi này ta quyết định, ta nói ngươi qua, ngươi đã vượt qua, không có gì đạo lý có thể giảng. Trương chấp sự nói, cái này, nơi này nghiệm chứng, lẽ nào không có quy củ? Nam tử lớn tiếng nói, lời nói của ta chính là quy củ, nơi này cũng không phải là ngươi tiếng động lớn xôn xao địa phương, nữa vô lệ kêu là lấy nhiều loạn phần tội xử phạt. Trương chấp sự nhìn nam tử, trầm giọng nói. Nam tử nghe xử phạt hai chữ, vội vàng câm miệng, đứng ở bên cạnh. Đăng nhập. Người cuối cùng. Trương chấp sự nhìn vệ vô kỵ, chấm rãi nói. Vệ vô kỵ cất bước tiến lên, hướng trương chấp sự cùng cổ ông hành lễ, ra mắt hai người. Trương chấp sự nhìn một chút vệ vô kỵ, trần chờ một chút, hô một cái khí, nói, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, ra tay đi. Vệ vô kỵ gật đầu, nhắm hai mắt lại, vận hành công pháp, mang cả người lực lượng tụ tập tại trên nắm tay. đông nhiên mở hai mắt ra, hét lớn một tiếng, một quyền hướng trương chấp sự đánh tới. Phanh, nắm tay mang theo phá không gào thét, nặng nghề màn nện ở trương chấp sự trên cánh tay của. Trương chấp sự sắc mặt bỗng dưng ngưng trọng, thân hình chập trờn, chân phải nhịn không được lui về phía sau một bước, phương mới đứng vững thân hình. Ngươi, ngươi đây là, đây là. Hắn sắc mặt ngưng trọng, trở nên ngạc nhiên, nhìn vệ vô kỵ phảng phất thấy quái vật thông thường. Đứng ở phía sau cổ ông, nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, chặt chẽ nhìn vệ vô kỵ, muốn ngắm xuyên hắn dường như. Vệ vô kỵ không có cho đối phương thời gian thở dốc, thiết quyền như điện, bang bang. Lại là hai quyền huy động, công giết qua đi. Tốt! Dừng ở đây, dừng lại. trương chấp sự hai tay gia tăng lực đạo, mang vệ vô kỵ công kích ta rơi. Vừa mới hắn cho rằng vệ vô kỵ, tối đa cũng chính là công pháp cơ bản chút thành tiểu lực đạo, không đếm xỉa tới dưới, bị vệ vô kỵ đại thành lực lượng, bước lui một bước. Bất quá Hắn lập tức tăng cường lực đạo, thân hình không có nửa điểm hoạt động, vương vàng đứng ở tại chỗ. Vệ vô kỵ, người hợp cách, quá quan. Chương chấp sự lớn tiếng nói. Lúc này, đứng ở bên cạnh vệ rong sắc mặt đỏ bừng, một bước về phía trước, chỉ vào vệ vô kỵ, lớn tiếng hỏi, hắn chỉ là một phế vật, làm sao có thể thông suốt qua nghiệm chứng. Cồn vật bi, KF. Chương 28, nộ tính. Tại vệ rong trong mắt, vệ vô kỵ chính là một cái phế vật, căn bản không có thông qua khả năng. hắn chính đứng ở bên cạnh chuẩn bị xem vệ vô kỵ chê cười thật không ngờ cư nhiên bị trường chấp sự tuyên bố thông qua cái này quá không phù hợp lẽ thường vệ vô kỵ cùng chính hắn là cùng nhau nghiệm chứng căn cốt đồng thời lĩnh công pháp mình là thất giai căn cốt ngay cả trong điện tịch ghi chép cũng xưng là thiên tài mình mới vừa luyện tới chút thành tựu vệ vô kỵ một cái nhất giai căn cốt phế vật làm sao có thể sẽ tu luyện thành công đây tuyệt đối là tàng thư lâu của người đang giúp vệ vô kỵ an gian vốn có tu vi nghiệm chứng Đều là dùng khí giới kiểm nghiệm, lần này đột nhiên thay đổi phương thức, cũng là vì giúp đỡ vệ vô kỵ quá quan. Vệ rong càng nghĩ càng nghĩ là như thế một hồi sự, an gian vết tích cũng quá mất mặt. Tự mình toàn lực xuất thủ, mới để cho trương chấp sự hoảng động một cái, vệ vô kỵ cư nhiên có thể đem trương chấp sự bước lui một bước. Cư nhiên vượt qua ta. Vệ rong nghĩ vậy nhi trong cơn giận dữ, nhìn vệ vô kỵ phát ra khiêu khích ánh mắt, ngươi cái phế vật này, dám cùng ta tính toán sao? Ngươi câm miệng cho ta. Trưng chấp sự một tiếng gầm lên, một đạo khí thế áp ép tới. Vệ rong bị lực lượng vô hình áp chế, trong lòng hoảng hốt, nhịn không được lui về sau ba bước, mặt như màu đất. Cổ ông tẳng háng một cái, đã đi tới, ta biết ngươi là thất giai căn cốt, chưa lớn lên thiên tài, quên đi, xem tại ngươi là vệ gia huyết thống, người mang thất giai căn cốt, sẽ không nhớ tội. Lần trước hơn nữa lần này, tổng cộng có hai lần mạo phạm, hy vọng không cần có lần thứ ba. Đa tạ tiền bối khai ân. Vệ rong túi đầu đáp. Cổ ông gật đầu. ánh mắt đảo qua vệ vô kỵ chuyển hướng trương chấp sự nói ngươi dẫn bọn hắn đi ra ngoài hợp cách của người lĩnh công pháp vệ vô kỵ lưu lại mọi người đáp ứng một tiếng ly khai sân giữa sân chỉ còn lại có vệ vô kỵ cùng cổ ông hai người nói cho ta biết ngươi làm sao có thể đem công pháp cơ bản cùng quyền thuật tu luyện tới đại thành tri cảnh cổ ông nhìn vệ vô kỵ ánh mắt trên giới quan sát dường như muốn nhìn thấu hắn dường như khởi bẩm cổ tiền bối van bối lĩnh công pháp sau khi trốn ở không người yên lặng chỗ mỗi ngày mỗi đêm địa liều mạng tu luyện, hồn nhiên quên thân, trong lúc bất chi bất giác, rốt cục đại thành. vệ vô kỳ cao giọng đáp, Tàng thư lâu quy định, cơ sở phương pháp, chút thành tựu liền có thể lĩnh mới công pháp. tất cả đệ tử tu luyện cũng cũng chỉ là luyện tới chút thành tiệu, ngươi vì sao tu luyện tới đại thành chi cảnh? Cổ ông truy vấn, ngươi chậm cần bắt đầu sớm, vạn bối căn cốt kém, nghĩ đến luyện tới đại thành sau khi đối tu luyện về sau sẽ dễ dàng một ít, liền khắc khổ địa tu luyện tiếp. vệ vô kỵ đáp. Hiểu được trước bay, há là đơn điều." Cổ ông gật đầu khen ngợi, "Thế nhưng ngươi có thể tại thời gian ngắn như vậy, mang công pháp cơ bản cùng quyền thuật luyện tới đại thành, đây cũng quá kỳ quái, lẽ nào ngươi có kỳ ngộ gì phải không?" Van Bối lúc tu luyện, chỉ biết vùi đầu dụng công, tâm vô bằng vụ, mỗi ngày mệt mỏi chết đi sống lại, cũng không kỳ ngộ gì việc. "Vệ vô kỳ đáp." Cổ ông gật đầu, trầm tư một lúc lâu, trầm rãi nói, "Thời gian ngắn như vậy, có thể đạt đến đại thành cảnh của người, tuy rằng cực nhỏ, cũng là có nghe thấy." những người này tuy rằng căn cốt khác nhau nhưng đều là ngộ tính thật tốt người thông tuệ xin hỏi cổ tiền bối ngộ tính lại là chuyện gì xảy ra vệ vô kỵ thỉnh giáo ngộ tính là trên đời này thần ký nhất không cách nào nói rõ gì đó cổ ông hướng vệ vô kỵ giải thích căn cốt có thể để nghiệm chứng thực lực có thể thấy đây hết thể đều có thể quan sát được duy chỉ có ngộ tính không thể cân nhắc ngộ tính phủ xuống có thể khiến người trong nháy mắt lĩnh ngộ võ đạo công pháp trí lý nữa khó khăn công pháp tu luyện vũ kỹ cũng có thể lập tức nắm giữ thành thạo nói đến đây nhi cổ ông nhìn về phía vệ vô kỵ lẽ nào người đang tu luyện ở giữa có như vậy một điểm ngộ tính linh quang phát hiện mới dùng ngươi nhanh như vậy liền nắm giữ thành thạo đến trình độ này vệ vô kỵ cũng chỉ có biết thời biết thế gật đầu thừa nhận van bối tại lúc tu luyện có mấy lần đột nhiên trong lòng có nắm trong tay lập tức tu hành công pháp vũ kỹ lập tức thành thạo rất nhiều phảng phất vượt qua một tòa núi cao dường như hẳn là chính là cái này cổ ông một bước tiến lên nắm vệ vô kỵ ý niệm không muốn ngăn chặn ta không có ác ý chỉ là muốn kiểm tra một chút thân thể của ngươi chứng thật một chút mình đoán rằng vệ vô kỵ buông ra thần thức ý niệm phòng ngự tùy ý của ông kiểm tra đo lường trong thân thể hắn hát thạch, coi như là tử sam nữ tử cũng vô pháp phát hiện cổ ông liền càng thêm không thể nào chỉ chốc lát cổ ông buông lỏng ra hai tay như có điều suy nghĩ gật đầu nói ngươi đi theo ta ta dẫn ngươi đi lĩnh công pháp vệ vô kỵ đáp ứng một tiếng đi theo cổ ông phía sau đi tàng thư lâu sân là một cái nhà lâm vườn thức đại trạch viện cái ao giả sơn vườn hoa cây tối phong phú hai người một trước một sau chuyển qua mấy khúc quẹo đi tới một kiếm phòng cửa có hai gã thủ vệ thấy cổ ông tới ôn quyền hành lễ cổ ông không nói gì chỉ là khoát tay chặn lại liền dẫn vệ vô kỵ tiến nhập phòng Y gì theo gia tộc quy định nghiệm chứng căn cốt người chỉ có thể đạt được công pháp cơ bản cùng cơ sở quyền thuật mang cái này hai hạng luyện tới chút thành cựu có thể mặt khác chọn khác nhau công pháp tiếp tục tu luyện cổ ông hướng vệ vô kỵ giải thích bất quá tại ta chức trách cho phép trong phạm vi có thể cho ngươi một điểm thuận tiện người khác chỉ có thể chọn lưỡng chủng công pháp ngươi có thể chọn ba loại đa tạ cổ tiền bối dày yêu văn bối vô cùng cảm kích vệ vô kỵ không người cảm ơn hướng bày đầy điển tịch giá sách đi đến giá sách võ đạo điển tịch đều là đơn giản một chút cơ sở không bao lớn tuyển chọn vệ vô kỵ nhìn một lần chọn lựa tam bản công pháp điển tịch cơ sở thân pháp ngoại trừ tại đối địch trong Có thể xây dịch lánh ở ngoài, còn có thể toát ra leo lên, hành tẩu sơn lâm đường dốc, như dẫm trên đất bằng. Cơ sở tài bán cung, vệ vô kỵ nghị có thể cự ly xa công kích, cũng không sai. Sau này tại Sơn Lĩnh gặp gỡ manh thú, mình có thể trốn ở an toàn chỗ cao, dùng cung tiến bắn chết. Nội tức gần nấp thuật, môn công pháp này sau khi luyện thành, có thể thời gian dài địa ngừng thở, mang khí tức nội liễm, đạt được gần nấp hiệu quả. Nay thuật thuần thuộc sau, còn có thể ẩn nấp tu vi. Trừ phi thực lực đối phương cao hơn tam cảnh giới, thì như một tầng tu luyện giả, luyện thành này thuật, chỉ tứ trọng thiên thực lực, khả năng nhìn ra nội tình. Còn có một chút, này thuật tu luyện cần thần thức ý niệm phối hợp, cùng căn cốt cùng thực lực không có vấn đề gì. Điều kiện như vậy, đối với vệ vô kỵ mà nói, lại không quá thích hợp. Chọn xong công pháp, vệ vô kỵ mang điện tịch xảy ra cổ ông trước mặt, thỉnh hắn xem qua. Cổ ông liếc mắt nhìn, gật đầu. Vệ vô kỵ ôm quyền không người, cáo tử ly khai. vệ vô kỵ sau khi rời khỏi cổ ông cũng đi ra phòng đi tới một chỗ lầu các thượng các trên lầu có án thư án thư thượng bày văn chương trang giấy những vật này cổ ông ngồi ở án thư trước suy nghĩ một chút dùng giấy bút ký hạ vệ vô kỵ truyện tình vệ ra trang phân ra vệ vô kỵ lấy nhất giai căn cốt hoàn cảnh xấu mau quá chừng người tốc độ luyện thành công pháp cơ bản cùng quyền thuật có thể thấy được người này nộ tính ý chí nghị lực vượt lên trước thông thường thường nhân có thể nhét vào quan tâm phạm vi nhìn viết xong sau khi, cổ ông mang tờ giấy cuốn tốt, khiến người ta dùng bồ câu đưa tin, chuyển cho bùn ra. Cồn vật bi, khiết. Chương 29, lôi đài quyết đấu. Vệ vô kỵ nhận lấy công pháp, ly khai tàng thư lâu, còn không có đi bao xa, đã bị mười mấy người vây quanh. Đầu lĩnh người là vệ rong, dáng dấp hùng hổ. Vệ vô kỵ, người đáng chết này phế vật, rốt cục chờ được ngươi, có dám hay không cùng ta thượng lôi đài quyết đấu? Lôi đài là vệ gia trang bắt đầu thời điểm, mấy trăm năm qua. quyết định tỉ thí chế độ, chuyên môn thuận tiện mọi người quyết đấu cao thấp địa phương. Dựa theo quy định, lên lôi đài song phương, có thể đối quyết sinh tử, mà lại không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm nào. Trừ phi nhất phương chịu thua, thỏa mãn song phương quyết định đổ ước, mới tính bỏ qua. Vì để tránh cho nhất phương không phục, khóc lóc gom sòm xấu lắm, lôi đài có gia tộc chấp pháp giả chuyên gia trong coi, là song phương làm công chính. Lôi đài thiết lập, là vì kiên định con em gia tộc võ đạo ý chí, kích phát nội tâm huyết dũng khí thế. nhất chủ yếu vẫn là tạo người mạnh là vua con niệm người thắng tiếu ngạo cao cao tại thượng người thất bại quỳ xuống khẩn cầu đặc xá không đơn giản chỉ là vệ thị gia tộc tất cả gia tộc đều thiết trí loại này tỉ thí lôi đài xúc tiến con em gia tộc cạnh tranh đào thải vô dụng người yếu dĩ nhiên quyết đấu phải song phương tự nguyện không thể mạnh mẽ khiến người ta quyết đấu nhưng ở nơi này võ đạo trí thượng thế giới nếu như cự tuyệt quyết đấu đặc biệt đẳng cấp tương đương cảnh giới quyết đấu sẽ chỉ làm người vĩnh viễn thị. vệ dong cùng vệ vô kỵ có thể tính làm là giống nhau đẳng cấp tuy rằng hai người bọn họ đều không phải là võ đạo tu giả nhưng dựa theo thế tục quy tắc tu luyện giả dưới đều có thể tính làm cùng một đẳng cấp ngươi nghĩ cùng ta thượng lôi đài quyết đấu vệ vô kỵ nhìn vệ rong, nhàn nhạt cười còn chưa chờ vệ dong trả lời bên cạnh một gã nam tử chui ra ngươi cái phế vật này tại sao có thể quá quan ta hoài nghi ngươi ăn gian dùng thủ đoạn hèn hạ thông đồng tàng thư lâu chấp sự an gian mới thông qua nghiệm chứng vệ vô kỵ đảo mắt vừa nhìn tên nam tử này đúng là mới vừa rồi không có quá quan vị kia hắn không có có thể quá quan đem tất cả hoàn khí toàn bộ phát tiết tại vệ vô kỵ trên người của miệng không chạch nói địa mà nói bật thốt lên đi tàng thư lâu phụ thuộc với bổn gia còn hạn chấn thủ tàng thư lâu của người quyền lực cũng liền giới hạn với tàng thư lâu khu vực gia tàng thư lâu chính là bổn gia khu vực tất cả mọi chuyện bọn họ đều tuyệt đối không thể làm liên quan cho dù là bổn gia đệ tử đối với bọn họ bất mãn Trong lời nói có điều hãng hại, cũng không có thể vì vậy mà xuất thủ ngăn lại. Quy định như thế, viết vào gia tộc tộc quy, từ vệ thị gia tộc mấy nghìn năm bắt đầu, cũng đã định ra rồi. Cho nên, tên này chưa từng có quan nam tử, tại tàng thư lâu thời điểm, không dám nói lời nào. Một khi ra tàng thư lâu, liền bắt đầu khẩu xuất của ngôn Cái phế vật này không chừng có can đảm quyết đấu, vĩnh viễn cười liệu. Vĩnh viễn nu nhược, uất ức, trời xanh người yếu. Không biết chúng ta vệ gia trang đã làm sai điều gì. Cư nhiên phủ xuống như vậy một cái, chỉ biết tạo phần phế vật. Nếu như không phải là tộc quy có hạn, ta một quyền đánh chết cái này mất hết vệ ra bộ mặt kẻ bất lực. Những thứ khác mọi người một cầm giữ mà lên, đối với vệ vô kỵ đại thêm cười nhạo. Không nên ồn ào. Vệ rong phất tay ngừng mọi người nói chuyện, nhìn vệ vô kỵ, một câu nói, ngươi có dám hay không tiếp thu khiêu chiến của ta? Có gì không dám? Chưa chắc còn sợ ngươi sao? Vệ vô kỵ tiếp được vệ rong khiêu chiến. Bốn phía mọi người nghe tiếng ra. Cái phế vật này lại dám tiếp thu khiêu chiến. Lúc nào hắn có can đảm này? Tốt, chúng ta lập tức thượng lôi đài. Vệ rong sắc mặt bởi vì tức giận, mà trở nên có chút dữ tợn, cất bước hướng lôi đài phương hướng đi đến. Vệ vô kỵ còn lại là vẻ mặt dễ dàng, thân sắc bình thản, cùng đi đến rồi lôi đài. Lôi đài là gạch đá dựng đài cao, hơn một trượng cao, dài rộng có 15 trượng, tiêu chuẩn hình vông. Tại lôi đài giá trị thủ nam tử, là một gã võ đạo thối thể thất trọng thiên tu luyện giả. Thấy hai người muốn lên lôi đài quyết đấu, cũng không nói mà nói, khoát tay chặn lại khiến chính bọn nó lên đài. Nếu là quyết đấu, thắng bại sau đại giới, các người nghĩ xong chưa? Nam tử đứng ở giữa hai người, hướng hai người hỏi. Ta đi lên cùng cái phế vật này quyết đấu, là vì tôn nghiêm của võ giả, hôm nay nhất định phải vạch trần lửa gạt. Phế vật. Vệ rong la lớn, ai nếu bị thua, nhất định phải quỳ xuống dập đầu, đồng thời còn lớn tiếng hơn gọi, ta là thiên hạ so chó lợn còn không bằng phế vật. Nam tử nghe xong vệ rong nói chuyện, quay đầu nhìn về phía vệ vô kỵ. Như hắn mong muốn, cứ làm như vậy a. Vệ vô kỵ nói. Tốt, hai người các ngươi từng người chuẩn bị, nghe được ta nói bắt đầu, có thể xuất thủ. Nam tử nói. Hai người tại trên lôi đài chuẩn bị, phía dưới lôi đài xem cuộc chiến mọi người nghị luận ở ĩ. Những người này hầu như đều là theo chân vệ rong tới, nhất trí coi trọng vệ rong. Dùng ca chống lại cái phế vật này, thắng hắn không có chút nào lo lắng. thật không ngờ vệ vô kỵ cái phế vật này có can đảm tiếp thu khiêu chiến đúng vậy phế vật bắt đầu phân chấn ngoài dự liệu của mọi người dùng ca thắng chắc kết quả như vậy tất cả mọi người không có cách nào khác đặt tiền cuộc thông thường lôi đài quyết đấu đều sẽ có người lẫn nhau đổ thắng thua nhưng cục diện dưới mắt là nghiêng về một phía tất cả mọi người cho rằng vệ vô kỵ thất bại không ai nguyện ý đứng ra đại lý tiếp được mọi người đặt tiền cuộc đánh cuộc cũng liền đành phải thôi không thể đặt tiền cuộc tự nhiên ít một chút là thú mọi người chính đang nghị luận thời điểm thanh âm của một cô gái truyền đến trên đài thực lực của hai người đều ở đây một tầng dưới ai thua ai thắng còn rất khó phán định ta trái lại nghĩ vệ vô kỵ có hy vọng thắng lợi là ai to gan như vậy có can đảm cùng đại gia làm trái lại a trong lòng mọi người bất mãn cùng nhau hướng phương hướng của thanh âm nhìn lại xem thấy người tới sau khi nhất thời không có tính tình thừa yên tỷ người cũng tới thừa yên tỷ tốt thừa yên tỷ người thế nào lúc rảnh rỗi đến xem lôi đài ha ha! người tới đúng là vệ gia trang thiên tài võ đạo thối thể sáu tầng tu luyện giả vệ tử yên mọi người một mảnh khen tặng chi thành, mau tránh ra một con đường vệ tử yên cười cười cất bước đi tới giữa sân tất cả mọi người xem trọng vệ rong ta lại nghĩ vệ vô kỵ cũng có một chút hy vọng tốt như vậy ta tới đại lý nguyện ý mua vệ rong người thắng có thể ở ta nơi này nhi tới đặt tiền cuộc mọi người hai mặt nhìn nhau sắc mặt có chút xấu hổ Tử hiên tỷ lấy thực lực của ngươi xem trọng vệ vô kỵ, chúng ta, chúng ta cũng không tiện đặt tiền cuộc. Đúng vậy, đúng vậy, tử hiên tỷ vừa nói như vậy, ta đầu óc hồ đồ. Hiện tại ta cũng thấy không rõ ai thua ai thắng. Hiện tại nếu như mua vệ rong thắng, chính là cùng vệ tử Yên ý kiến bộ dạng bội, không người nào nguyện ý bởi vì một lần đặt tiền cuộc, đắc tội tên này vệ gia thiên tài. Đại gia tùy ý đặt tiền cuộc, vui lùa một chút mà thôi, ta hôm nay cũng là khó có được lúc rảnh rỗi mới đúng dịp gặp gỡ. Đại gia không muốn bởi vì ta nói, mà bại hăng hái. Vệ tử yên vừa cười vừa nói. Mọi người vân vân, đều đẩy nói mình thấy không rõ thắng thua, đích sắc không cách nào đặt tiền cuộc. Tất cả mọi người đang do dự, không muốn đặt tiền cuộc, ta tới đặt tiền cuộc tốt lắm. Ta đặt tiền cuộc bạc năm hai, đổ vệ rong thắng. Một gác giọng nam từ đàng xa truyền đến, theo thoại âm rơi xuống, nam tử chạy tới phụ cận. Vô huyên ca, người đã đến rồi. Huyên ca tốt. Người tới đúng là vệ vô huyên. mọi người vội vàng hướng hai bên mau tránh ra, khiến vệ vô huyên tiến đến. Cồn vật bi, khiẹt. Truy cập trang web đầu đi ở truyệnfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, vũ kỹ quyền pháp. Vệ vô huyên hướng mọi người gật đầu, đi vào giữa sân, nhìn trước mặt vệ tử yên. Tuy rằng mặt mang dáng tươi cười, nhưng trong lòng tràn đầy đấu kỵ hoán hận. Lúc đầu thực lực của hắn là tam trọng thiên hậu kỳ, vệ tử yên thực lực là tứ trọng thiên sơ kỳ, chỉ là cao hơn hắn một cấp bậc. Nhưng một cái thiên đại cơ duyên rơi vào Vệ Tử Yên trên người của, đạt được một lọ thối thể đan, liên tục đột phá, thực lực tấn chức đến rồi 6 tầng. Mà tự mình tuy rằng cũng có đột phá, nhưng chỉ là tấn cấp tứ trọng thiên, trên lệnh của Song phương càng lúc càng lớn. Tại gia tổ trưởng đối thượng, Vệ vô Huyên gia tổ Vệ may mắn biển, cùng gia chủ Vệ may mắn sơn là cùng bào huynh đệ, đồng khí ngay cả chi thuộc về nhất mạch. Mà Vệ Tử Yên gia tổ cũng mặt khác nhất mạch, mà lại thực lực cũng không tính yếu. Song phương tại Vệ gia trang truyện bộ thượng, Thường thường có điều tranh chấp, mặc dù không có đến kiếm bạc nội trương tình trạng, trong tối cũng là nhiều lần tranh đấu. Có thể nói, vệ vô huyên cùng vệ tử yên, bởi vì đây đó gia đình quan hệ, từ nhỏ đến lớn chính là cạnh tranh đối lập. Vệ vô huyên nhìn vệ tử yên, ha ha cười, trong mắt của ta, vệ rong người mang thất giai căn cốt, với võ đạo một đường, lĩnh ngộ rất nhiều. Vệ vô kỵ là nổi danh phế vật, nhất giai căn cốt, ngay cả gấp 10 lần nỗ lực, cũng vô pháp siêu việt, nhất định phải thua. Ta đặt tiền cuộc 5.000 lượng bạc trắng, ngươi có dám tiếp được? Căn cốt tốt chỉ có thể ở trong tu luyện, có điều giúp ích, có thể làm ít công to, cái này cùng thực lực không có quan hệ gì. Cao giai căn cốt cựu trọng thiên thực lực, cũng không so đê giai căn cốt cựu trọng thiên thực lực mạnh, bởi vì bọn họ thực lực đều là cựu trọng thiên. Tu luyện giả quyết đấu, so là thực lực, không phải là căn cốt. Nếu như bằng căn cốt là có thể định thắng thua, trên đời này võ đạo tu giả cũng không dùng phí công cố sức điệu tỷ thí, trực tiếp nghiệm cốt tốt lắm. Thục cao thục thấp, vừa nhìn liền biết. Vệ tử hiên phản bác, trên đài hai người đều là một tầng dưới thực lực, nếu nói là vệ rong có thể thắng, còn nói còn quá sớm. Ngươi nghĩ đặt tiền cuộc 5.000 lượng bạc trắng, có gì không thể. Ta tiếp được đó là. Tốt, chúng ta liền một lời đã định. Vệ vô huyên thấy đối phương đáp ứng hạ tiền đặt cược trên mặt lộ ra tiêu ý hiện trường trong đám người, chỉ hắn biết vệ rong lá bài tẩy. Chỉ cần vệ rong xuất ra lá bài tẩy, có thể nói là cùng giai vô địch Bốn phía mọi người vây xem thấy hai người đánh đố, đều đây đó nghị luận ở Mỹ. Có người nhịn không được bắt đầu đặt tiền cuộc, đại đa số người tin tưởng vệ rong, dù sao thất giai căn cốt danh thiên tài cũng không phải là cái, ngay cả trong điện tịch đều có ghi chép. Cũng có số ít mấy người, nghĩ vệ tử yên phân tích có đạo lý, nói không chừng vệ vô kỵ cũng có cơ hội. Lúc này, trên lôi đài nam tử hướng hai người chăm sóc, hai người các ngươi đứng ngay ngắn, quy tắc ta sẽ không nói tỉ mỉ, chuẩn bị xong chưa? Vệ Vô Kỵ cùng Vệ rong Tương hướng mà đứng, đều gật đầu. Quyết đấu bắt đầu. Nam tử hét lớn một tiếng, hướng bên cạnh mau tránh ra. Nam tử vừa dứt lời, Vệ rong không lưng không người, phảng phất mũi tên rời cùng, trong nháy mắt liền đến Vệ Vô Kỵ phụ cận. A. Vệ rong hét lớn một tiếng, song quyền xuất kích, liên tiếp mười mấy quyền công hướng Vệ Vô Kỵ. Bang bang thanh. Một trận quyền cước tương giao tiếng xe gió, Vệ Vô Kỵ hai tay chống đỡ, không được lui về phía sau, hô điệu một cái lất mình. thoát ra công kích của đối phương, giật lại một cái khoảng cách an toàn. người cái phế vật này cho rằng tránh là có thể né tránh. vệ rong sắc mặt dữ tợn, nhìn vệ vô kỵ, lộ ra thích giết chóc mùi máu tanh. mọi người dưới đài thấy vệ vô kỵ bị một trận khoái công bước lui, vệ rong chiếm cứ chẳng thượng ưu thế tuyệt đối, nhịn không được hưng phấn. Rong ca huy vũ a trận báo vệ công kích, đang đánh, đánh chết cái phế vật này. đối vào chỗ chết đánh, giết chết cái này vệ ra trang xỉ nhủ. giông ca khô nhanh hơn một chút rơi cái phế vật này ta tốt lấy tiền a lần này đặt tiền cuộc hạ được rồi có thể thắng không ít bạc mọi người tính toán tiền đặt cược cả tiếng kêu la không khí hiện trường một mảnh nóng nảy. vệ vô huyên vẻ mặt vẻ đắc ý mang ánh mắt quét về phía đứng ở một bên vệ tử yên đám người đứng ở vệ tử yên bên cạnh mấy người bởi vì đặt tiền cuộc mua vệ vô kỵ thắng thấy trên đài xu thế nghiêng về một phía sắc mặt biến sắc có chút khó coi thế nào có đúng hay không nghĩ muốn thua tốt như vậy Bây giờ tỷ thí còn không có kết quả, ta đem ngân lượng lui cho các ngươi tốt lắm. Vệ Tử Yên trời sinh tính thông tuệ, thấy bên cạnh mấy người dáng dấp, vừa cười vừa nói: Không không, chúng ta tin tưởng Tử Yên tỷ ánh mắt. Tử Yên tỷ nói có thể thắng, liền nhất định có thể thắng. Bên cạnh một nữ tử, lắc đầu nói: Kỳ thực chúng ta xem không được ai thua ai thắng, nhưng là chúng ta tin tưởng Tử Yên tỷ ánh mắt. Đúng đúng, ta chỉ là nhận đồng Tử Yên tỷ, mới tin tưởng vệ vô kỵ có thể thắng. Mấy người khác cũng cùng nhau gật đầu, biểu kỳ nhận đồng vệ Tử yên Đa tạ sự ủng hộ của mọi người, nói như thế, chúng ta liền nhìn tiếp A. Vệ Tử yên cười cười, nhìn về phía trên lôi đài hai người. Trên đài song phương lại giao thủ quấn đấu cùng một chỗ, vệ vô kỵ còn là chống đỡ thoát ra, giật lại cự ly. Nói ngươi là cái phế vật, thật đúng là nói đúng, chỉ biết trốn tránh né tránh, gan dạ không nên. Vệ rong la lớn. Vậy chúng ta liền một quyền định thắng thua A. vệ vô kỵ đã thăm dò ra đối phương quyền cước lực đạo có nắm chắc một kích thành lập công hoàn bại đối phương hắn đứng vững thân hình thể hiện tư thế tiêu chuẩn cơ sở quyền thuật thức mở đầu ngươi cũng chỉ sẽ cái này ha ha, hôm nay muốn cho ngươi biết cái gì là thiên tài vệ do ngưng thần tụ khí thiên tài chịu trời xanh phần quan tâm tụ tập vạn vật chi linh thanh tú vĩnh viên áp đảo bình thường trí thượng chỉ có thể bị mọi người làm ngưỡng mộ ngươi loại phế vật này kiếp này chết ở ta quyền hạ kiếp sau chuyển thế đầu thai đều biết thơm lây. Đang khi nói chuyện, vệ rong song quyền chậm rãi huy động, hai chân hướng hai bên mại khai, thể hiện một cái quyền pháp thức mở đầu. Một cổ khí thế khó hiểu từ trên người hắn phát lên, hướng bên cạnh tảng ra. Đây là, đây là, là vũ kỹ. Đứng ở phía dưới mắt sắc của người bị vệ rong bày ra tư thế lại càng hoảng sợ tại chỗ sửng sốt. Ta hoa mắt ta, rong ca sử xuất vũ kỹ. Không sai, ngươi không có bị hoa mắt. Rong ca đích xác thi triển ra vũ kỹ quyền pháp. Dong Ca thật không hổ là thiên tài, cư nhiên tu tập vũ kỹ, vệ vô kỵ cái phế vật này tuyệt đối chết chắc rồi. Vệ vô huyên gật đầu tiêu tiêu, vệ Dong xuất ra vũ kỹ, phải không nghĩ sẽ cùng vệ vô kỵ dây dưa, một quyền định thắng thua, tỷ thí không có lo lắng, vệ Dong thắng chắc, mình cũng thắng 5.000 ngân lượng tiền đặt cược. Nghĩ vậy nhi, hán đảo mắt hướng vệ tử yên đám người nhìn lại, vệ tử yên tuy rằng thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng thì thẩm đều không tốt, nàng người mang sáu tầng thực lực, nhiều ít nhìn ra vệ vô kỵ thực lực. mạnh hơn vệ dong thượng một ít cho nên hắn mới dám đánh cuộc nhận định vệ vô kỵ có thể thắng nhưng bây giờ vệ dong cư nhiên tu tập vũ kỹ nhất thời mang cục diện lịch chuyển vệ vô kỵ tràn ngập nguy cơ vệ ra trang đệ tử tiến nhập một tầng thực lực có thể tại tảng thư lâu lĩnh vũ kỹ vũ kỹ không thể một mình truyền thụ người vi phạm một khi trả ra tất nhiên bị trọng phạt nhưng vũ kỹ cũng có thể thông qua những cách khác đạt được tỉ như tại lâm giang phụ thành một ít phòng đấu giá chủ bán bất quá ban đầu ra vũ kỹ công pháp giá cả tương đối sang quý mọi người cũng không nghĩ tới vệ dong nhà trưởng bối đối với hắn ưu hái như thế nguyện ý tốn hao cự tư mua vào vũ kỹ công pháp cồn vật bi kf chương ba mươi ai mới là phế vật trên lôi đài vệ vô kỵ nhìn vệ dong bày ra quyền thế cũng minh bạch đối phương thi triển là một loại vũ kỹ đây chính là hắn lá bài tẩy vũ kỹ quyền pháp vệ vô kỵ trong lòng ám run sợ coi chừng đối phương tìm kiếm phá địch then chốt Ta công pháp cơ bản là đại thành chi cảnh, đối phương chỉ là chút thành tựu, ta ưu thế tại lực lượng thượng. Lúc này, vệ rong sung phong liều chết qua đây, chịu chết đi, phế vừa Nhớ kỹ kiếp sau làm người, không nên quá phế đi. Trong sát na, vệ rong chém ra quả đấm của, lực lượng nhất thời mạnh gấp đôi, song quyền phát ra phá không gào thét, phảng phất cự thạch na xuống, hướng vệ vô kỵ kéo tới. Không nghĩ tới vũ kỹ uy lực, có thể mang song quyền lực lượng, để thăng tới như vậy tình trạng. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm khóa lại đối phương song quyền, lắc mình tiến lên, đón công kích của đối phương, buộc phát ra thân thể toàn bộ lực lượng. Phanh! Một tiếng rung mạnh, hai người đối hành, phảng phất một cái sấm sét nổ vang. Vệ rong đạp đạp đạp địa sau lùi lại mấy bước, kinh ngạc nhìn đối phương, thần sắc không khỏi dại ra. Hắn thật không ngờ, tự mình thập na cửu ổn một quyền, lại bị đối phương trước mặt đỡ. Vệ vô kỵ sau lùi lại mấy bước, so Vệ rong lui được xa hơn, đối phương thi triển là vũ kỹ. không hắn có khả năng thừa thụ vệ vô kỵ cảm giác ngực một trận phiên muộn chưng miệng phun ra một ngụm tiên huyết cái phế vật này bị dong ca một quyền chấn thương hộp máu dong ca không muốn buông thà cái phế vật này nhiều bổ một quyền, giết hắn đối giết cái phế vật này xem cuộc chiến mọi người thấy thấy vệ vô kỵ thụ thương phát ra một mảnh kêu gạo tình cảm quần chúng xúc động muốn giết ta vệ vô kỵ thân thủ xóa đi khỏe miệng tiên huyết ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người dưới đài nhìn phía vệ rong lạnh lùng dường như rét đậm hàn thủy ngay cả chết ở chỗ này cũng không có thể lùi bước trên đài tiếng gào sóng như gió bạo kiểu xẹt qua vệ vô kỵ bên hai kích khởi trong lòng hắn vô biên dũng khí thiên tài thì thế nào không đều là một cái đầu hai cái tay giết qua đi là được vũ kỹ có thể thế nào bất quá chỉ là nói ra huyết mà thôi ta còn có thể đứng lên giết vệ vô kỵ hét lớn một tiếng chiến ý giặt rào mang theo một cổ bất khuất khí thế hướng vệ rong phóng đi nhìn vọt tới vệ vô kỵ vệ rong trong mắt lại lộ ra khiếp đảm vội vàng nâng hai tay ngăn trở phanh một tiếng vang thật lớn vệ rong thân thể ngang bay ra ngoài nặng nề mà rơi trên mặt đất vệ vô kỵ tại hoàn toàn hoàn cảnh xấu dưới tình huống kinh thiên nghịch chuyển lấy được thắng thế dưới lôi đài kêu gào mọi người cả kinh trận mắt hốc mồm há hốc miệng thật lâu không thể hợp lại tại sao có thể như vậy đến cùng xảy ra chuyện gì cục diện lại bị nghịch chuyển Bị kích thương thổ huyết phế vật, dĩ nhiên thắng. Ta có đúng hay không đang nằm mơ a? Cái này. Cái phế vật này, thắng. Người nói chuyện là khảo nghiệm tu vi không có thông qua nam tử, hắn nín một cơn tức giận, muốn nhìn vệ vô kỵ thật là tốt xem, không nghĩ tới lại thấy một loại khác kết cục. Dòng ca. Dòng ca cư nhiên. Đúng thua. Một gã vừa mới kêu gào được hang say nam tử, thanh âm khô khốc, trên mặt vẫn mang theo biểu tình không dám tin tưởng. Phế vật thắng. Thắng thiên. thiên tài bên cạnh một gã khác nam tử trong mắt đều nhanh rơi trên đất biểu tình thấy vệ vô kỵ thắng lợi phảng phất trời sập xuống dường như vệ vô huyên cũng là một trận thất hồn lạc phách đây cũng quá không phù hợp lẽ thường vệ vô kỵ cái phế vật này làm sao có thể sẽ thắng cùng vệ vô huyên bên này bất đồng, đứng ở vệ tử yên bên cạnh mấy người cũng mi phi sát vũ tử yên tỷ tốt ánh mắt thấy thật chuẩn tử yên tỷ thực lực siêu quần liếc mắt dưới là có thể xem thấu song phương nội tình thật rất giỏi Bởi vì nghe xong tử yên tỷ nói, hôm nay tiểu kiếm một khoản Bên cạnh những thứ kia đứng đốc, không nghe tử yên tỷ phân tích, hôm nay là thưởng tiền, ha ha. Vệ tử yên nhìn trên đài thắng bại, gật đầu cười, trong mọi người, chỉ nàng mới hiểu được vệ vô kỵ thủ thắng đạo lý. Nếu muốn thi triển vũ kỹ, phải có đủ võ đạo thối thể một tầng thực lực. Vệ dòng không cụ bị thực lực này, ngay cả sử xuất vũ kỹ, cũng là rất miễn cưỡng, chỉ có thể thi triển một lần công kích. Một lần công kích sau khi... Vệ Dung đã tiêu hao hết cả người lực lượng, mà vệ vô kỵ nhưng không có rồi ngã xuống, còn có sức chiến đấu, kết quả là có thể tưởng tượng được. Vệ Tử Yên nghĩ thông suốt này tiết, cười hướng vệ vô huyên đi đến. "Nguyện thua cuộc, đây là người thắng." Vệ vô huyên từ trên người móc ra 50 lượng hoàng kim, đưa cho vệ Tử Yên. Thương nhân lưu thông vàng bạc, một lượng hoàng kim tương đương với 100 lượng bạc, các nơi hối đoái tuy có chút biến hóa, nhưng đại khái coi như bình ổn. "Khách khí, khách khí." Vệ Tử Yên nhận lấy hoàng kim. Vừa cười vừa nói, vệ gia trang nguyên bản chỉ vô cực đại ca một người, hiện tại nhiều tử yên ngươi, gia tộc may mắn a. Vệ vô huyên cố ý nói, vệ vô cực là vệ gia trang gia chủ cháu ruột, sáu tầng hậu kỳ nhân vật thiên tài. Vệ tử yên chỉ là sáu tầng sơ kỳ, trên lệch hai cái đẳng cấp. Vệ vô huyên lúc này nói ra lời ấy, hoàn toàn là cố ý kích thích vệ tử yên, ám chỉ nàng so ra kém vệ vô cực. Thiên tài biết ngã xuống, tự xem trên khán đài a. Vệ tử yên nghe ra đối phương trong lời nói có chuyện, cũng không nhiều nói, xoay người hướng bên cạnh bỏ đi. Lúc này trên lôi đài, vệ vô kỵ đã chế trụ dễ rủ vệ rong, nhìn hắn lạnh lùng cười. Ngươi, ngươi đang chết này phế vật, muốn làm gì? Vệ rong lực lượng tiêu hao, hiện tại cả người vô lực, nhưng nhìn vệ vô kỵ, còn là cả tiếng quát mắng. Vệ vô kỵ khỏe miệng thượng tiểu, lạnh lùng cười, đưa ra bàn tay, nhắm ngay vệ rong mặt của, quạt đi xuống. Ba ba ba, thanh thúy chàng tháo tay. vang vọng tứ phương xem cuộc chiến mỗi người đều nghe thấy được ngày xưa phế vật tại hung hăng lấy ra mọi người trong lòng thiên tài và miệng mỗi một cái bàn tay đều phảng phất đánh tại trên mặt của mọi người mỗi người sắc mặt của đều trở nên khó coi ngươi lại dám đánh ta ngươi cái phế vật này lại dám đánh ta vệ dong gương mặt tràn đầy trưởng lớn, khoe miệng rách ra chảy máu nhưng như trước mạnh miệng ta đánh ngươi là phải tại tộc quy cho phép trong phạm vi vệ vô kỵ giọng nói lành lạnh nơi này là lôi đài Không chỉ có thể đánh người, tính là giết người, cũng không có ai sẽ nói nửa chữ không. Nhìn vệ vô kỵ ánh mắt sắc bén, vệ rong mới hồi phục tinh thần lại, đã biết sợ, ánh mắt dại ra, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Tốt lắm, tỉ thí có kết quả, ngươi có thể buông ra đối phương, chưa chắc thật đúng là muốn giết người không được. Trấn thủ lôi đài nam tử, đã đi tới. Vệ vô kỵ buông ra hai tay, buông ra vệ rong, tỉ thí ta thắng, hắn phải quỳ xuống dập đầu, thừa nhận mình là phế vật. Không thì... Ta y theo tộc quy, thực sự muốn giết người. Nam tử gật đầu, nhìn vệ rong. Muốn ta dập đầu. Vệ rong giọng nói nghẹn ngào, muốn khóc lên làn điệu. Các ngươi lên đài lúc, song phương ước định tốt lắm, nếu như ngươi không dập đầu, hắn có thể giết ngươi, mà không cần thất bại nửa điểm trách nhiệm. Nam tử nói. Ha ha, đến cùng ai mới là phế vật. Ngươi cái phế vật này mau cho ta quy xuống. Vệ vô kỵ nghĩ một cổ vô cùng nhuẩn nhuyễn xử ý, từ giữa ngực tuôn ra, thật có không nói ra được thông khoái. ta ta là phế vật vệ rong quỳ trên mặt đất hướng vệ vô kỵ dập đầu nhớ phải tỉ thí trước đồ ước không phải là câu này vệ vô kỵ lắc đầu nói ta là thiên hạ so chó lợn còn không bằng phế vật vệ rong nói cả tiếng một điểm ta đều không nghe được ta là ta là so chó lợn còn còn không bằng phế vật vệ vô kỵ ha hạ cười nhìn quét dưới đài toàn trường mọi người mọi người nhìn hắn đều lộ ra ánh mắt kinh hãi võ đạo một đường Thực lực vi tôn, có thực lực, khả năng khoai y ân cứu. Vệ vô kỵ trong nháy mắt này, cảm giác được chưa bao giờ có lý tưởng hào hùng. Hắn nhìn vệ rong lít mắt, xoay người xuống lôi đài, từ trong đám người xuyên qua, nên ngang mà đi. Cồn vật bi thì F. chương 32, xích tuyến khổ tham. Vệ vô kỵ chiến thắng vệ rong chuyển tình rất nhanh thì truyền khắp vệ ra trang. Hầu như mọi người nghe được tin tức này, đều trở nên ngần ra. Có người thở dài, phế vật cư nhiên có thể thắng được. Chiến thắng thiên tài, xem ra là muốn nghịch thiên A. Có người cười nhạo, nhất giai căn cốt có thể đi thật xa. Bắt đầu tu luyện giản đơn, cho nên mới có thể thành công. Phía sau càng ngày càng gian nan, trung quy sẽ dừng lại không tiến lên. Phế vật còn là phế vật, không có nửa điểm cải biến. Có người không cho là đúng, thực lực của hai người, ngay cả tu luyện giả đều không phải là. Đây đó tỉ thí, hình cùng tiểu nhi chi tranh, có cái gì đáng giá chú ý. Có người hỏi ra lúc đầu tỉ thí trải qua. Biết là vệ rong sơ xuất, vận dụng vũ kỹ tiêu hao hết lực lượng, mới thu nhận thất bại. Bọn họ là vệ rong thất bại, thở dài không nớt, xem ra chưa lớn lên thiên tài, chung quy còn chưa phải là thiên tài a Tất cả mọi người đang bàn luận lần này ngoài ý liệu tỷ thí, thí, cho rằng trà dư tiểu hậu trọng tâm câu chuyện. Có ba người đối với chuyện này quan tâm, đạt tới cực hạn Ba người này chính là vệ giang, vệ an, vệ phàm. Không nghĩ tới vệ vô kỵ cái phế vật này, có căn cốt sau khi... Cư nhiên có thể tu luyện tới chiến thắng vệ dòng tình trạng vệ phàm nói không có bước vào võ đạo một tầng đều là người thường nhất giai căn cốt có cái dám dùng ta còn là tam giai căn cốt không phải là một dạng không có bước qua cánh cửa này hạng vệ an vẻ mặt không cho là đúng muốn nói tu luyện cái này vệ ra trang ai không có tu luyện qua người ta hán chúng ta ba người đều tu luyện qua kết quả làm sao còn chưa phải là lão lao thật thật là người thường tốt lắm chúng ta không thảo luận chuyện này Ngắm lại mà khác, vì sao vệ vô kỵ cái phế vật này lại đột nhiên bạo phát? Vệ Giang ngừng hai người tranh luận, nói sang chuyện khác. "Vệ An, Vệ Phàm cùng nhau nhìn Vệ Giang, chờ Vệ Giang phân tích." Thấy hai cái người hầu biểu tình, Vệ Giang rất hài lòng loại này ngưỡng mộ, trong lòng một trận đắc ý, tiếp theo đi xuống phân tích, vệ vô kỵ cho tới nay đều là phế vật, ngay gần nhất đột nhiên hăng hái, căn cứ việc trải qua của hắn, ta phỏng chừng chỉ có một cái khả năng, đó chính là dược liệu trợ lực. Vệ Giang phân tích nguyên nhân, Vệ vô kỵ ở trong núi tìm được dược điển, trong đó chân quý dược liệu, có thể giúp tu luyện, để thăng thực lực của người tu luyện. Trừ lần đó ra, không có kỳ nguyên nhân của hắn, có thể giải thích vệ vô kỵ biến hóa. Khối này dược điển, chúng ta thế tất bắt. Không thể để cho vệ vô kỵ cái phế vật này, mang chân quý dược liệu, không công điệu tiêu hao Vệ Giang nói. Vệ Phàm Trần Chờ nói, thế nhưng, hiện tại vệ vô kỵ cũng tu luyện võ đạo. Chúng ta ba người liên thủ, còn sợ không sánh bằng hắn. Ta đã nghe được tỉ thí đích sắc tạc trải qua, chúng ta ba người liên thủ có thể nghiền ép cái phế vật này. Vệ Giang cười nói, hai người các ngươi chỉ cần giám sát chặt chẽ vệ vô kỵ động tĩnh, hắn tu luyện cần cần dữ liệu, tất nhiên sẽ vào núi. Một khi hắn ly khai vệ gia trang, chúng ta theo sau, tại trong núi lớn, thần không biết quỷ không hay, có khi là cơ hội. Ba người thương nghị một trận, từng người ly khai, mỗi ngày trốn ở vệ vô kỵ nhà phụ cận quan sát vệ vô kỵ hướng đi, vệ vô kỵ ở trong nhà. tiến nhập hồ lô tiên cảnh tu luyện có trước mặt tu luyện cơ sở tu luyện nữa kỳ công pháp phía sau hơi chút muốn dễ dàng một ít nội tức gần nấp thuật có thể ẩn nấp khí tức còn có thể che giấu tu vi của mình tu luyện cùng căn cốt không quan hệ chỉ cần thần thức ý niệm phối hợp vệ vô kỵ rất nhanh thì nắm giữ thuần thục đạt được chút thành tựu cảnh cơ sở tài bán cung mở cung dẫn tiến cần tỉ mỉ ngưng thần ngoại trừ mở cung cứng cần lực lượng ở ngoài những thứ khác đều là thần thức ý niệm phương tiện tu luyện vệ vô kỵ tìm tới mấy chương hộ săn bắn dùng phổ thông cung tiễn chăm chỉ luyện tập dưới cũng là tiến triển thần tốc cơ sở thân pháp đối căn cốt yêu cầu rất cao vệ vô kỵ chỉ có thể là quan trọng hơn cấp hàm y theo công pháp điển tích bước mỗi ngày liều mạng luyện tập tu luyện phiền mệnh hơn vệ vô kỵ tại hồ lô tiên cảnh ruộng đồng trồng một ít dược liệu dược liệu sinh trưởng các không giống nhau thông thường dược liệu đều là một năm một thành thục Trân quý dược liệu thì cần đã nhiều năm thời kỳ sinh trưởng có ba năm khả năng sinh trưởng thành thục có thì muốn thời gian dài hơn ngoại giới một ngày tiên cảnh một năm thời gian đối với với vệ vô kỵ mà nói không coi vào đâu hắn thu thập dược liệu mầm mống tại ruộng đồng trong bá hạ tính hậu thành thụ ngày dược liệu trồng mọc dễ nảy mầm thành thụ thu hoạch đều là bình thường sinh trưởng quá trình duy chỉ có bụi cây kia giá trả nhiều ngày như vậy còn tưởng là lúc rời tại thời điểm hình dạng phảng phất là một mực không có sinh trưởng dường như vệ vô kỵ quan sát hồi lâu còn là nhìn không ra đến tận cùng. kỳ dị vật tự nhiên có không tầm thường địa phương vệ vô kỵ đem hắn dược liệu lấy ra trở lại một mảnh đất trống khiến bụi cây này ra trà đơn độc địa tự do sinh trưởng tu luyện phiền muộn hơn vệ vô kỵ sẽ tới hoài thảo đường tìm lưu trưởng quỹ tự thoại lớn như vậy vệ gia trang trong ngoại trừ vương bá vệ vô kỵ cũng chỉ có lưu trưởng quỹ có thể nói chuyện cùng lưu trưởng quỹ chậm rãi mà nói lãnh giáo một ít dược liệu phương tiện học thức cũng là nhất kiện chuyện đẹp một ngày này vệ vô kỵ đi tới hoài thảo đường vừa lúc gặp gỡ hoài thảo đường một gã dược sư học đồ đến đây dược thảo vệ vô kỵ trải qua lưu trưởng quỹ dẫn tiến bày ra một ít rượu và đồ nhắm thỉnh lưu trưởng quỹ tiếp khách mở tiệc chiêu đãi tên này dược sư học đồ thuận tiện tự thoại lệnh giáo dược sư học đồ cũng là ngay thẳng người đối với vệ vô kỵ hỏi chi vô bất nôn nôn vô bất tận nói chuyện trong vệ vô kỵ có ý định nói tới xích tuyến khổ tham dược sư học đồ nói cho vệ vô kỵ xích tuyến khổ tham luyện dược Có thể đề thăng thực lực của người tu luyện, đối với không có bước vào vũ đạo môn hạm của người, có đề thăng tu vi tác dụng. Coi như là võ đạo một tầng, cũng có hiệu quả, nhị trọng thiên bên trên, liền không có gì hiệu quả. Ta tại thư tịch nhìn thấy qua như vậy ghi chép, nhớ kỹ rất rõ ràng, xích tuyến khổ tham tính là không lệ dược, trực tiếp ăn vào, cũng có thể trợ giúp võ đạo tu luyện đề thăng. Đạo này dược liệu bởi vì chỉ đối nhị trọng thiên giới, có thuốc dùng hiệu quả, cũng không coi vào đầu chân quý dược liệu. dược sư học đồ vừa cười vừa nói vệ vô kỵ lưu tâm lại hỏi thăm một ít xích tuyến khổ tham chuyện tình mới chuyển rời đến cái khác trọng tâm câu chuyện ba người sau khi cáo tử vệ vô kỵ về đến nhà chuẩn bị vào núi mang bội cây kia xích tuyến khổ tham hái được tay bội dược liệu này đối với người khác có lẽ không tính là chân quý nhưng đối với vệ vô kỵ mà nói lại là có thể để thăng thực lực nhất là di túc chân quý tam ngày sau vệ vô kỵ chuẩn bị hoàn tất ly khai vệ gia trang hướng núi lớn đi Vệ An chờ tại Vệ Vô Kỵ nhà phụ cận, thấy Vệ Vô Kỵ ly khai, vội vàng hướng những người khác mật báo. Vệ Giang phân biệt sự trong người, không ở Vệ Gia Trang. Vệ An, Vệ Phạm thương nghị, tận dụng thời cơ, thời gian không trở lại, trước do Vệ An một người theo dõi, Vệ Phạm lập tức đi thông tri Vệ Giang, ba người cùng nhau vào núi, ngăn chặn Vệ Vô Kỵ, có thể bắt được. Vệ An theo dõi thuật cũng không cao mình, vào núi sau khi, không có bao lâu, liền bị Vệ Vô Kỵ phát hiện. Nhìn thấy phía sau đuôi, Vệ vô kỵ lạnh lùng cười, như trước lần thông thường, tìm một chỗ giấu kín thân hình. Vệ An tìm không được, Vệ vô kỵ đi tung, chỉ có thể phẫn nộ địa đi. Vệ vô kỵ thấy Vệ An ly khai, đứng dậy tiếp tục chạy đi, hướng xích tuyến khổ tham vị trí đi. Cồn vật bi, khi Chương 33, mươi ba, chạm xả. Cồn sơn liên miên chập trùng, cây giả che trời, chi phồn diệp tốt. Vệ vô kỵ bước nhanh mà đi. Hắn lo lắng xích tuyến khổ tham bị con cự xả kia nuốt chửng, một mực thúc đẩy cơ sở thân pháp. tại trong núi rừng đi vội không được một ngày liền chạy tới lần trước vị trí xa xa quan sát xích tuyến khổ tham còn đang không có bị cự sa nuốt chửng, cự sa thì như chiếc dấu ở trong bụi cỏ không núp nhích bảo vệ dược liệu vệ vô kỵ thở phào nhẹ nhõm quan sát hoàn cảnh chung quanh nghỉ ngơi một hồi bắt đầu tay chuẩn bị cự sa có hai ba trượng trường tại chỗ tranh đấu sợ rằng sẽ tổn thương đến xích tuyến khổ tham vệ vô kỵ chuẩn bị mang cự sa dẫn dắt rời đi rời xa dược liệu sinh trưởng vị trí lại đem kỳ diệt trừ. bất quá, giống như vậy hiểu được thủ hộ dược liệu cự xà đã có một tia linh tính, nếu muốn đem dẫn dắt rời đi, cũng không phải là chuyện dễ. dĩ nhiên, nếu quả thật chính thực lực tu luyện giả, đại khả trực tiếp tiến lên, nhất đao đem chém giết. nhưng bây giờ vệ vô kỵ còn không cụ bị thực lực như vậy, chỉ có thể khác nghĩ biện pháp khác. vệ vô kỵ quan sát bốn phía, phát hiện xa xa có một đạo suối nước, bên dòng suối bùi cỏ mơ hồ có nghiền ép vết tích, một mực kéo dài đến cự xà vị trí. cự xà thủ hộ xích tuyến khổ tham không có khả năng một mực coi chừng ngoại trừ ăn cơm ở ngoài còn muốn uống nước nơi này cây cỏ áp vết chắc là cự xà uống nước lướt qua lưu lại dấu. vệ vô kỵ nhìn trong bụi cỏ vết tích trong lòng âm thầm suy tư bất quá xà nhẫn mại đói khát năng lực cũng cực cao được nghĩ biện pháp khiến cự xà uống nước mới được nghĩ xong biện pháp vệ vô kỵ bắt đầu bố trí cơ quan cũng bắt tới một con thỏ rừng hắn mang chuẩn bị xong dược vật đổ vào thỏ rừng sau đó bông ra xua đuổi thỏ rừng hướng xích tuyến khổ tham vị trí đi thỏ rừng bị nút thuốc bị vây mê viễn hoảng hốt trong không phát hiện được phía trước nguy hiểm trực tiếp về phía trước tung đi chỉ cần cự xà nuốt chứng thỏ rừng ta thêm không cầm quyền thỏ trên người dược vật chỉ biết phát tác đến lúc đó cự xà khô cạn khó nhịn nghị không uống nước đều không được vệ vô kỵ nuốt ở phía xa quan sát thỏ rừng đến rồi xích tuyến khổ tham phụ cận cự xà cảm giác được những sinh vật khác tới gần hô địa chui ra đôi dài đảo qua phúc điệu một tiếng mang thỏ rừng đánh cho lăng không bay đi rơi vào vài chục trượng trong bụi cỏ đã không có sinh khí Gì? Cư nhiên không nuốt trứng thú săn vệ vô kỵ ở phía xa thấy phiền muộn trầm ngâm một hồi thầm nghĩ trong lòng một lần không nuốt trứng ta sẽ lần thứ hai lần thứ hai không được sẽ lần thứ ba không tin ngươi mỗi lần cũng không nuốt trứng nghĩ tới biện pháp vệ vô kỵ bắt đầu bắt tiểu động vật trong rừng núi tiểu động vật không ít một hồi công phu vệ vô kỵ liền bắt được mấy chỉ kế tiếp Vệ vô kỵ bắt đầu mỗi qua một đoạn thời gian, để lại ra một con động vật, dù dấu cự xà nuốt trứng. Liên tiếp phóng xuất mấy con mồi, cự xà đều là táo khai, cũng không nuốt trứng. Vệ vô kỵ nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi có một tia vội vàng sao động. Lẽ nào cự xà linh trí, có thể biết phá ta hạ dược vật, cho nên mới không nuốt trứng. Không đúng không đúng, này cự xà chỉ là thông thường chủng loại, còn không thuộc về ma thú. Hơn nữa ta sợ độc dược phát tác, cự xà sắp chết dãy rùa lan đến tổn thương đến dược liệu Hạ thuốc cũng không phải giết bằng thuốc độc mánh thuốc, hầu như không có mùi vị, tuyệt không khả năng bị xuyên qua. Nghĩ vậy Nhi, vệ vô kỵ tính hạ tâm lai, tiếp tục bắt động vật sung làm mối, tiếp tục dụ dỗ cự sa nuốt trứng. Có thăm dò vài lần, cự sa rốt cục mở rộng răng nanh miệng khổng lồ, nuốt vào mồi. Thành công. Kế tiếp chính là an tâm chờ đợi dược vật phát tác. Vệ vô kỵ mừng rỡ trong lòng. Sau một lúc lâu, dược vật phát tác, cự sa cảm giác trong cơ thể khô cạn khó nhịn, táo động nhưng kia bỏ không được rời xích tuyến khổ tham tiếp tục tại trong bùi cỏ nhẫn mại lại một lát sau cự xà trong cơ thể như lửa đốt thông thường không uống nước chỉ khác căn bản không cách nào tiêu mất kia chậm rãi lướt qua bùi cỏ dọc theo bình thời con đường hướng dòng suối nhỏ chạy đi vệ vô kỵ xa xa thấy vận dụng nội tức gần nấp thuật lén lút đi theo giang giác đang một tiếng kim loại âm hưởng vệ vô kỵ chôn ở thảo hạ bắt thú kẹp bị xúc động thoáng cái kẹp lấy cự xả thành công Vệ vô kỵ mừng rỡ vọt tới, kéo động dây thừng. Hoa lập lạc, lạc, dây xích tại cành cây to kha giữa sự trượt, mang cự xà thật cao địa lăng không treo lên. Vù vù hô. Cự xà dây rủa thân thể loạn vứt tạo động, mang theo ô ô tiếng gió thổi. Vệ vô kỵ tiến lên, huy động trong tay cương đao, một mảnh ánh đao xẹt qua. Thương, cự xà lân phiên cứng rắn, lưỡi dao họa ở phía trên, phát ra tại trên tảng đá kéo trôi qua kim thạch chi thanh. Nay cự xà, đã tiếp cận biến dị sát biên giới. sắp diễn hóa thành ma thú, vệ vô kỵ toàn lực nhất đao vung xuống, cũng chỉ là mang thân rắn chém bị thương, vẫn chưa chặt đứt. treo trên bầu trời thân rắn liều mạng lay động, kéo đại thụ cánh lá, dường như cùng gió thổi qua thông thường, kịch liệt chập chờn, hoa hoa tác hưởng. máu rắn từ vết thương vẩy ra đi ra, dính vệ vô kỵ vẻ mặt một đầu. a, vệ vô kỵ hô to bạo khởi, vẫn đủ lực đạo lần thứ hai vung đao, hướng thân rắn vết thương vị trí chém tới, giơ tay chém xuống, cự xà bị chém thành hai đoạn. vệ vô kỵ tung người né tránh nhìn cự xà sắp chết dãy rủa, sau cùng chậm rãi ngừng lại thấy cự xà chết đi vệ vô kỵ tiến lên xé ra thân rắn lấy ra xà đảm lại từ hồ lô không gian lấy ra một bầu rượu một con chén hắn tại xà đảm rót một ít rượu thanh tắm một cái đặt ở trong chén rót nữa vào một ít rượu đâm rách xà đảm ám lục sắc mật từ xà đảm chung chảy ra mang rượu nhuộm thành xanh biết sâu kín một chén xà đảm có thể tăng cường thân thể hợp rượu dùng Thích hợp nhất bất quá. Vệ vô kỵ bưng chén lên, uống một ngụm, như mày, thật là khổ. Tất cả đều là cực khổ mùi, đem mùi rượu đều đè xuống. Bất quá, thuốc đắng giá tật lợi cho thân A. Vệ vô kỵ bưng chén lên, không đi quảng tay đắng làm sao, từng ngụm từng ngụm địa uống vào, một hơi thở toàn bộ nuốt vào trong bụng. Uống hết sau khi, vệ vô kỵ cấp bách vội vàng lấy ra một cái siêu, cô lô cô lô uống xong hơn phân nửa, mới đem trong miệng xả đảm tay đắng áp chế xuống thiếu chút nữa buồn nôn nôn mở ra vệ vô kỵ lau miệng cảm giác một cổ nhiệt lực tại trong bụng tăng ra dung nhập tứ chi bách hải cả người một trận thư ấm sướng ý thể lực đạt được khôi phục nay trường sa sắp dị biến diện hóa xa đảm cũng có một chút khôi phục thể lực công hiệu hắn thở dốc chỉ chốc lát hướng xích tuyến khổ tham vị trí đi đến đi tới phụ cận vệ vô kỵ túi người coi khổ sâm chôn dưới đất mọc ra từ cây phía trên một đóa tiểu hoa tàn mát ra một tia thấm nhân tâm phổi mùi thơm nhụy hoa trong vài gốc màu đỏ tu tuyến nửa thước dài hơn như hồng tuyến tia sợi rũ xuống nhẹ nhàng mà theo gió phập phềnh rêu dao xích tuyến tên bởi vậy mà đến vệ vô kỵ lấy ra thuốc sử tiểu tâm rực rực đào móc thổ nhưỡng rất sợ không cẩn thận làm hỏng một cái căn tu đây là cái gì còn là xích tuyến khổ tham sao tốt như vậy như cùng trong điện tịch ghi chép không giống với a vệ vô kỵ phát hiện đào lên khổ sâm cùng dược thư thượng miêu tả cũng không giống với vậy xích tuyến khổ tham Giáng dấp cùng thường gặp nhân sâm không sai biệt lắm. Mà bội cây này xích tuyến khổ tham, một cây cây phía dưới, dĩ nhiên là hai cây sâm thể. Hai cây xích tuyến khổ tham, ngay cả thể sinh trưởng mà thành, chỉ một cây cây sinh trưởng bên ngoài. Người có thể nói đây là một gốc cây khổ sâm, cũng có thể coi như là hai cây. Vệ vô kỵ cũng hiểu được buồn bực, hắn tựa như chợt nhớ tới cái gì, vội vàng lật xem từ lưu trưởng quỹ lấy được chân dược thư sách. Cồn vật B, KF. chương 34, nửa đạo vây giết. chân dược thư sách ghi lại một ít chân dị dược vật đều là có thể gặp không thể cầu chân phẩm chính là cái này cũng đế xích tuyến song sâm xích tuyến khổ tham trung thực phẩm dược tính là vậy xích tuyến khổ tham gấp 5 lần vệ vô kỵ xem sách sách vẽ bản đồ trên mặt lộ ra tiêu ý vốn tưởng rằng là một gốc cây thông thường xích tuyến khổ tham thật không ngờ cũng một gốc cây chân phẩm một gốc cây thông thường xích tuyến khổ tham là có thể để thăng võ đạo tu luyện thực lực, vội cây này chân phẩm dược tính là thông thường gấp năm lần không biết lại nên là dạng gì hiệu quả vệ vô kỵ ngăn chặn kích động trong lòng mang bội cây này cũng đế xích tuyến song sâm rời tài đến hồ lô tiên cảnh trong ruộng thuốc mặt dược điên bùn đất nhẹ nhàng mà bắt đầu khởi động mang sâm thể che chôn dưới đất chờ ta tìm được làm sao luyện dược phương pháp lại đem bội cây này khổ xâm luyện chế thành dược hoàn đề cao thực lực của ta vệ vô kỵ nhìn một hồi rời khỏi hồ lô tiên cảnh không gian thu thập xong dọc theo đường phản hồi hướng núi lớn ở ngoài đi sắc trời hoàng hôn Vệ vô kỵ tìm một chỗ huyệt động nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm hôm sau tiếp tục chạy đi. Nửa ngày sau, Vệ vô kỵ đến rồi núi lớn sát biên giới, xa xa dưới chân núi Vệ ra trang thấy ở xa xa, rốt cục mau đến nhà. Vệ vô kỵ bộ pháp nhẹ nhàng dọc theo người hái thuốc trà đạp đi ra ngoài sân kính về phía trước chạy nhanh. Đông dưng, hắn dừng bước nhìn về phía trước, ngưng thần trầm giọng nói: Ai trốn ở phía sau đại thụ? Ta đã phát hiện ngươi, còn chưa phải muốn trốn, đứng ra nói chuyện a. Ha ha a, một trận cười quái dị, phía sau đại thụ đi ra vệ giang. Trong tay hắn dẫn theo một thanh cương đao, mang trên mặt dữ tợn tiêu ý, nhìn vệ vô kỵ, ngươi cái phế vật này, ngược cũng có chút tiến bộ, cư nhiên có thể nhìn ra mai phục kẽ hở, bất quá hôm nay một dạng trốn không thoát bàn tay của ta tâm. Vệ giang nói chuyện, hướng về vệ vô kỵ phía sau kêu gọi lầu hàng, tất cả đi ra a, không cần mai phục tránh lẽ, rõ đao minh thương địa cùng tên tiểu xuất sinh này giải quyết. Vệ vô kỵ sau lưng trái phải hai bên. rừng cây rậm rạp trong bụi cỏ phân biệt đi ra một người đúng là vệ giang hai gã người hầu vệ an cùng vệ phạm. vệ giang ngươi hôm nay đến cùng muốn làm gì vệ vô kỵ lạnh giọng hỏi thấy cái này tư thế ngươi vẫn không rõ chúng ta muốn làm gì vệ giang dếu cần nói ta biết ngươi tìm được một khối dược điền hy vọng ngươi có thể biết gặp thời vụ giao ra dược điển, miễn cho chịu ra thịt nỗi khổ nơi đây hoang sơn giã lĩnh chỉ một cái xuất sơn con đường ngươi chọn tại cái chỗ này ngăn chặn ta Sợ là ta nói ra dược điển vị trí, cũng không có thể xuống A. Vệ vô kỵ hiểu được, tự mình vào núi có thể thắng lợi trở về, rơi vào vệ giang trong mắt, cho là mình tìm được một khối dược điển, cho nên mới trận ở trên đường bức bách. Ha ha, cái này cũng nói không nhất định, nếu như ngươi nhận thức kinh sợ chịu thua, nói không chừng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Vệ giang cười nói. Lúc này, đứng ở phía sau vệ phàng hô, giang ca, không muốn cho hắn nói nhảm, bắt lại ngừng một lát tra tấn. Hắn tự nhiên, cái gì tất cả nói. Vệ phàm nói có lý, không cần dài dòng. Vệ an huy động một cây roi ra, tiếng gió thổi ô ô rung động, mang trên mặt lệ khí, phế vật có thấy không. Ta roi ra thượng vết máu, là ngươi lưu lại tiên huyết, lần này lại cần của ngươi tiên huyết tới tư nhuận. Chỉ bằng các ngươi bà gã cẩu nô buộc. Nhìn trước mặt ba người, vệ vô kỵ ánh mắt khinh miệt, trong lòng dâng lên vô biên hận ý, cũng đến rồi nên giải quyết lúc. Ha ha, ta biết ngươi tu luyện công pháp, cũng biết ngươi chiến thắng vệ chi thế nhưng hiện tại chúng ta là ba người ngươi cho là ngươi thoát khỏi sao vệ giang nở nụ cười tất cả mọi chuyện đều đã cho ngươi coi là tốt nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời liền cho một mình ngươi thống khoái chết kiểu này ba người cùng nhau nở nụ cười vệ vô kỵ ở trong mắt bọn họ không thể nghi ngờ là tùy ý làm thịt thịt cá đúng lúc này vệ vô kỵ bắt đầu phát động thân hình vọt tới trước hướng vệ giang đánh tới mọi người cùng nhau tiến lên vệ giang biết mình một người thực lực không phải là đối thủ của vệ vô kỵ Cầm đao đứng tại chỗ, nghiêm thần giới bị. Phía sau vệ an, vệ phàm hai người, thấy vệ vô kỵ xuất thủ, cũng đều to vào tới. Ba người thành phẩm chữ hình, liên thủ vây quanh đi qua, chuẩn bị nhất cử bắt vệ vô kỵ. Đông dưng. Vệ vô kỵ đột nhiên xoay người, cải biến phương hướng, thân hình một cái bắn ra, hướng vệ an nhào tới. Vệ an thật không ngờ vệ vô kỵ lại đột nhiên thay đổi, nhắm vào mình mà đến, tâm lý không có chút nào phòng bị. Thấy vệ vô kỵ đến rồi phụ cận, vội vàng dơ tay lên chống đỡ. Frank. Vệ vô kỵ một quyền đánh vào vệ an trên mặt của. Vệ an đầu về phía sau cấp Bách Dương, hàm răng bốc ra, theo huyết thủy từ trong miệng phun tới, thân thể về phía sau bay lên, nặng nghề mà té lăn trên đất. Vệ vô kỵ không có bổ đao, bước nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Vệ Giang nói không sai, vệ vô kỵ rõ ràng mình không phải là đối thủ của ba người. Hắn chống lại bất kỳ người nào, đều có thể toàn thắng. Chống lại hai người, có thể kiên trì một nén nhang chém giết, không rơi xuống hạ phòng. nhưng nối nghiệp không còn chút sức lực nào nếu như đối phương ba người liên thủ cũng chỉ có trốn dâng lên mau cùng thượng vệ giang nhìn một chút khẽ trên mặt đất vệ an lần này quyết định không thể để cho tiểu xúc sinh trốn vệ giang nói xong mang theo vệ phàm đuổi theo vệ an từ dưới đất xoay người bò dậy lay động một cái ngất xịu đầu trong ánh mắt lộ ra hung quang theo ở phía sau đuổi theo Xiu xiu xiu. vệ vô kỷ thân hình như mũi tên tại trong rừng cây ghé qua bay về phía trước chạy gió bên thai thành gào thét. hắn bản ý là muốn cách biệt vệ giang ba người, tìm kiếm đánh chết cơ hội. Nhưng đối phương ba người, phản phất là thao luyện thuần thục thông thường, đây đó giữa đều khoảng cách không xa, tuyệt không rời xa. Hơn nữa tam tốc độ của con người cũng không chậm, Thủy chung ở sau người 30 trượng vị trí, không cách nào giật lại. Như vậy chạy xuống đi, cũng không phải biện pháp, đối phương ba người thực lực Thủy Trung mạnh hơn ta, nếu như bị đuổi theo của lấy, thì phiền thoái. Vệ vô kỵ trong lòng tự hỏi, thoát khỏi đối phương biện pháp. Lúc này, phía sau ba người đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng vệ vô kỵ vào tới. Không tốt, bọn họ cư nhiên mang theo cường lực hoàn, dựa vào nuốt trứng dược vật tạm thời để thăng thân thể thực lực. Cường lực hoàn là một loại thường gặp dược hoàn, có thể tạm thời để thăng thân thể thực lực, nhưng đối với thân thể, cũng có trăm hại mà không một ích. Bất quá, cường lực hoàn tại thời khắc mấu chốt, có thể dùng tới bảo mệnh, một ít võ đạo tu giả nhiều ít đều biết chuẩn bị một ít. Thấy đối phương vào tới, vệ vô kỵ bước nhanh hơn. hướng xa xa một cái huyệt động chạy đi cái huyệt động này là vệ vô kỵ vào núi hái thuốc lúc buổi tối ẩn thân ngủ lại huyệt động hắn đối huyệt động phi thường quen thuộc cái động khẩu còn chuẩn bị đến ngăn cản giã thú cự thạch mắt nhìn đối phương muốn đuổi theo tới vệ vô kỵ chỉ có thể là trốn vào huyệt động trước ngăn trở đối phương nữa làm phía sau dự định vệ vô kỵ xoay người nhảy vào huyệt động nhấc chân đạp ở bên cạnh trống đỡ trên tảng đá mấy khối cự thạch dầm một tiếng hạ xuống ngăn chặn cái động khẩu chỉ lưu lại một khe hở có thể miễn cưỡng chui vào hắn bảo vệ cho khe hở hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh thấy ba người chạy vội tới tên tiểu xúc sinh này cư nhiên trốn tiến trong sơn động đi vệ giang thở hồng hộc nói giang ca không cần sợ ta mấy năm trước cũng vào núi hái thuốc biết cái huyệt động này chỉ có một xuất khẩu chỉ cần chúng ta ngăn chặn cái động khẩu không sợ cái phế vật này không phải phạm vệ Phạm vội vàng nói ngươi xác định chỉ có một xuất khẩu vệ giang hỏi vệ Phạm gật đầu ta còn biết Trong động không có nguồn nước. Cồn vật bi, thì F. mươi 35, khốn thủ sơn động. Nghe vệ phàm nói trong động không có nguồn nước, vệ giang cùng vệ an trước mắt sáng ngời. Người nếu như không có uống nước, không kiên trì được nhiều ít thiên, chỉ cần bảo vệ cho bên ngoài, vệ vô kỵ chịu đựng không nổi, chỉ biết ngoan ngoãn tự mình đi ra. Vệ vô kỵ, người trốn không thoát đâu, cái huyệt động này chỉ có một xuất khẩu, bên trong không có nguồn nước, ngoan ngoan đi ra, cho đại gia dập đầu, nói không chừng ta sẽ tha cho ngươi một con chó mệnh. vệ an cả tiếng hướng huyệt động kêu gọi đầu hàng vệ vô kỵ dương cung cài tên từ cái động khẩu nham thạch trong khe hở hướng đối phương vào tới hiu mũi tên nhọn bay vụt vệ an thấy một điểm hàn quang chói mắt từ nham thạch khe hở phong tới sợ đến vội vàng nằm trên đất ôi một tiếng mũi tên nhọn lướt qua vệ an cổ của mà qua lôi ra một đạo vết máu tiểu vương bắt đạn này lại có cung tiễn vệ an vuốt vết thương hướng bên cạnh né tránh vừa mới trên người hắn rõ ràng không có vắc cung tiễn hiện ở đàng kia tới cung tiễn. Vệ phàm giật mình hỏi. Lên núi người hái thuốc, cũng sẽ ở tự mình qua đêm ngủ lại địa phương, chuẩn bị một ít vũ khí lương thực, phỏng chừng cái phế vật này cũng không ngoại lệ, cái huyệt động này hắn sớm, có chuẩn bị. Vệ Giang nhặt lên mũi tên nhọn nhìn một chút, hộ săn bắn dùng cung tiễn, vệ ra trang khắp nơi đều có thể tìm được. Đáng chết này tiểu vương bắt chứng, tại bên trong huyệt động chuẩn bị thực vật, chúng ta muốn thủ tới khi nào a Vệ An hỏi. Thông thường người hái thuốc đều chỉ biết chuẩn bị một hai ngày thực vật, tối đa bất quá 3 ngày. Vừa mới chúng ta cũng nhìn thấy, cái phế vật này tay không, ta đoán bên trong huyệt động thực vật, tối đa cũng chỉ có 3 ngày. Vệ Phạm giải thích. Vậy chúng ta liền ở bên ngoài thời gian thượng hơn 10 ngày, việc này đã bắt đầu, không thể quay đầu lại. Mọi người đều biết cái phế vật này ngày xưa bản tính, đa dụng điểm tâm bảo vệ cho, vài ngày sau hắn chỉ biết ngoan ngoan đi tới. Vệ Giang đối với hai người nói. hiện tại chúng ta lưu lại hai người bảo vệ cho nơi này, tên còn lại đi chuẩn bị thực vật. Phế vật trong tay có cung tiễn, đại gia phải cẩn thận chú ý, không nên tới gần, miễn cho bị hắn an toán. Huyệt động xuất khẩu chỉ có một, chúng ta không bằng dùng hỏa công, tìm chút tuổi đốt nhóm lửa, dùng khói đặc sông hắn đi ra. Vệ An đề nghị. Ngu xuẩn. khói đặc cùng nhau, mười mấy dặm bên ngoài đều có thể thấy, đưa tới người khác, chúng ta liền tiền công tận khí. Chỉ có thể là trước bảo vệ cho nơi này, chậm rãi tìm cơ hội. Vệ Giang nói, vệ vô kỵ giấu ở trong huyệt động, từ khe hở bắn ra một mũi tên, nhưng không có bắn chết vệ an, trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Đối phương có phòng bị, không gần chút nữa, nếu muốn bắn chết đối phương, liền khó hơn. Bất quá, đối phương ba người sợ vệ vô kỵ cung tên trong tay, không dám tới gần, vệ vô kỵ cũng không cần không chấp mắt coi chừng, đề phòng đối phương đánh lén. Lúc này, vệ phàm tại ngoài động bắt đầu du thuyết, khuyên bảo vệ vô kỵ đi ra, cũng bảo chứng không làm thương hại tính mạng của hắn Đại gia vứt bỏ cũ thù hận, sau này bình đẳng đối đãi. Loại này hấu chí lời nói dối, ngay cả ba tuổi tiểu hài tử đều không lừa được, vệ vô kỵ tự nhiên là lười phản ứng. Vệ phàm xem thấy mình nói khô cả họng, vệ vô kỵ không có một tia phản ứng, cũng hiểu được không thú vị, im tiếng tránh ở một bên. Vệ vô kỵ thấy đối phương đã không có động tĩnh, tiến nhập hồ lô tiên cảnh không gian, bắt đầu tu luyện của mình. Khốn thủ huyệt động, chỉ là nhất thời tạm thích hứng, phải nghĩ biện pháp ly khai. Ba người thực lực hơn xa với ta, nếu muốn còn hơn ba người, nhất định phải để thăng thực lực của chính mình. Vệ Vô Kỵ ngồi ở trước nhà dưới cây lớn, dương mắt nhìn một chút trong không gian thiên địa, lúc này đúng là lúc ban đêm, trăng sáng mới mọc, đầy sao sáng lạ, vạn lại câu tĩnh. Điều kiện tập trung chính là ta dụng công thật là tốt tiết. Vệ Vô Kỵ nhắm hai mắt lại, tiến nhập tự cảnh giới của mình. Không biết qua bao lâu, hắn mở mắt, đông phương lướt một cái đỏ bừng đồng bừng ra, đẹp mắt kim quang, trải rộng tiên cảnh không gian. Can cốt thủy trung là cái gông cùm xiềng xích. Ta luyện tập lâu như vậy công pháp cơ bản vẫn không thể đạt được đỉnh cảnh. Bất quá vô tướng luyện tâm quyết vận chuyển nhưng có thể tĩnh tâm nương thần giảm bất tu luyện công pháp cơ bản phiền táo, có lẽ có thể giúp ta có đột phá. Vệ vô kỵ tĩnh hạ tâm lai suy nghĩ một chút, rời khỏi hồ lô tiên cảnh tại cái động khẩu quan sát động người bên ngoài vẫn còn tiếp tục mê hoặc. Vệ vô kỵ cười nhạo vài câu lại đi vào hồ lô tiên cảnh không gian tiếp tục tu luyện của mình. Thời gian kế tiếp. Vệ vô kỵ một bên tu luyện, một bên cùng đối phương đọ sức rằng co. Nhoáng lên hai ngày đi qua, vệ giang ba người bảo vệ cho cái đậu khẩu, tiến thối không được. T.E.G.U. I.G.E.N.N.E.T. Vệ An có chút không nhịn được, hỏi. Giang ca, ngươi xem chúng ta có đúng hay không tìm một cơ hội đánh lén một chút, có lẽ có thể nhất cử công phá, mang tiểu xúc sinh bát. Đánh lén. Ý kiến hay. Vệ giang nở nụ cười, như vậy đi, vệ an hiền đệ, chúng ta thừa dịp tối nay đánh lén một lần. Ngươi làm quân tiên phong trước từ cái kia khe hở bò vào đi, làm sao? A, vậy hay là quên đi, chúng ta cứ như vậy chờ lâu vài ngày, tiểu xúc sinh thực vật có hạn, không chịu nổi sau khi liền sẽ chủ động đi ra. Vệ An vội vàng nói, Vệ Giang trong lòng cười nhạt, muốn đánh lén, nói dễ vậy sao? Một người đi vào chính là muốn chết, hai người đi vào mới có thực lực để ở vệ vô kỵ tên tiểu xúc sinh này. Đối phương nếu tránh ở bên trong, đoán chừng là liệu đến này tiết sớm có phòng bị. như vậy tính được đánh lén phiêu lưu cực cao phe mình đi đầu tiến nhập người tám chín phần mười sẽ toi mạng hồ lô tiên cảnh không gian vệ vô kỵ ngồi ở trên tảng đá hai mắt hơi khép hai tay chậm rãi trên dưới di động hành công đang ở thời khắc mấu chốt đông dưng hắn đông nhiên mở mắt thân thể đột nhiên vặn mẹo cả người khớp xương chuyển đến một trận tích lý bán nữa âm hưởng công pháp cơ bản đỉnh cảnh ta đã luyện thành vệ vô kỵ đứng dậy đi về phía trước mấy bước chậm rãi giật lại quyền cước mang cơ sở quyền thuật thi triển ra ba ba ba quyền pháp của hắn quyền thuật càng lúc càng nhanh, song quyền trong lúc huy động, huyễn hóa thành vô số quyền ảnh, phát ra pha không tiếng huyết gió. Theo công pháp cơ bản để thăng, cơ sở quyền thuật cũng bạo phát tuyệt mạnh uy lực, mỗi một quyền đánh ra lực đạo mạnh không sai biệt lắm một nửa. Thực lực như vậy, tuy rằng có thể cùng ba người liều mạng, nhưng lại không thể tuyệt đối áp chế. Chỉ lần thứ hai tấn trước mới có cơ hội tuyệt đối nghiền ép. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhì, nhìn một chút xa xa dự điển. Ta có cung đế xích tuyến song sâm, sao không mượn cơ hội này, nỗ lực bác nhất bác, trùng kích võ đạo thối thể một tầng. Trong lòng hắn một cái giật mình, bị ý nghĩ của chính mình lại càng hoảng sợ, lúc này sẽ trùng kích võ đạo thối thể cảnh giới. Ta rốt cục có thể trùng kích võ đạo thối thể cảnh, trở thành một chân chính tu luyện giả. Nếu như bước vào võ đạo thối thể cảnh giới, chính là chính thức tu luyện giả, đủ để nghiền ép ngoài động ba gã ác phó. vệ vô kỵ nghĩ vậy nhì, cất bước đi tới, mang cung đế xích tuyến song sâm đem ra Đạt được bội cây này xích tuyến song sâm chỉ không sai biệt lắm tăng ngày, nhưng ở tiên cảnh trong không gian, cũng đã là trồng 3 năm. Băng vào tiên cảnh dược điền thần hiệu, xích tuyến song sâm dược tính, đã hoàn toàn thành thục Vừa lúc giúp ta giúp một tay, trùng kích võ đạo thối thể một tầng. Vệ vô kỵ trở lại trước nhà dưới tàng cây, mang xích tuyến song sâm ăn vào, chuẩn bị trùng kích võ đạo thối thể một tầng cảnh. Cồn vật B, KF. Chương 36, đột phá. Tấn chức tu luyện giả. Sơn động ở ngoài. Vệ Giang ba người nhìn trận cự thạch cái động khẩu, tâm lý có chút nghi hoặc. Vệ vô kỵ tránh ở bên trong không rên một tiếng, có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Giang ca, vệ vô kỵ cái phế vật này tránh ở trong sơn động mặt, không có một chút động tĩnh, ngươi xem chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Vệ An hỏi, vệ Giang trong lòng cũng là chưa kết luận được, hắn không có biện pháp tốt hơn, lại không dám khiến người ta mạo hiểm đi vào. Hắn suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Mang tên tiểu xuất sinh này làm tức giận, tốt nhất là khiến hắn không nhịn được, tự mình đi ra. Các người thay phiên hướng trong động kêu gọi lầu hàng, mặc kệ dùng cái gì mang tử, chỉ cần có thể đưa hắn làm tức giận, chúng ta liền có cơ hội. Vệ an, vệ phàm đáp ứng một tiếng, tiến lên đối về cái động cầu, kêu mang lên. Lúc này, hồ lô tiên cảnh không gian vệ vô kỵ, ngồi ở trước nhà dưới cây lớn, trên mặt toát ra tiết đối. Chỉ kém một chút, nếu như dược tính cường thịnh trở lại một ít, là có thể tấn trước một tầng. thật chẳng lẽ là thiên ý? vệ vô kỵ dương mắt nhìn về phía tứ phương hư không, hai mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi. ta vệ vô kỵ nỗ lực là của người khác gấp trăm lần, nỗ lực gian khổ cũng là của người khác gấp trăm lần, thật chẳng lẽ không thể? quyết định chỉ là bình thường. trong chỗ u minh cơ duyên ở đâu? vệ vô kỵ túi đầu, tâm đã chết đi, giống như cho nguội. đột nhiên, hắn tại vẻ vải trung đống nhiên cảnh giác, không, ta còn có cơ hội, cơ hội cuối cùng. hắn đứng dậy vào nhà. từ trong dương tìm ra tinh khí thạch cầm trong tay ta còn có một khối tinh khí thạch đây là ta cơ hội cuối cùng chỉ kém một điểm cuối cùng nhất định nhất định sẽ thành công vệ vô kỵ trở lại dưới tảng cây ngồi ngay ngắn mang ý niệm ngâm vào tinh khí thạch một đạo linh khí bị ý niệm thúc đẩy từ thạch đầu trùng chui ra trôi nổi ở trước mặt của hắn linh khí vô hình vô tướng ánh mắt nhìn không thấy nhưng ở vệ vô kỵ ý niệm trùng cũng khó khăn lắm rõ ràng giống như có thể chạm đến vật thật thông thường thôn vệ Vệ vô kỵ mở miệng manh hút, mang cái này cổ linh khí toàn bộ nuốt vào trong cơ thể. Điểm ấy linh khí còn chưa đủ, tiếp tục. Vệ vô kỵ lần thứ hai mang ý niệm ngâm vào tinh khí thạch trùng, dẫn đạo thạch đầu bên trong linh khí, hướng ra phía ngoài lộ ra, mở miệng thôn phệ. Một lần lại một lần địa ý niệm dẫn đạo, tinh khí thạch sáng bóng, chậm rãi trở nên lờ mờ, rốt cục biến thành một khối đá bình thường. 3. Vệ vô kỵ lôi kéo thật chặt, đại lực dưới, thạch đầu bị bóp nát ấy, hóa thành miếng nhỏ toái thạch cắt sỏi. Vệ Vô Kỵ ý niệm đã cảm giác được một tầng cảnh giới, phảng phất một đạo đại môn ngang ở trước mặt của hắn. Hắn xuyên thấu qua khe cửa, thấy sau đại môn mặt vô tận hào quang lóe ra, phong cảnh vô hạn. Võ đạo thối thể cảnh một tầng, đề thăng. Vệ Vô Kỵ điều động trong cơ thể tụ tập linh khí, liều mạng thúc đẩy công pháp cơ bản, tại toàn thân vận chuyển, hướng một tầng đại môn phóng đi. Lúc này, ngoài động vệ an, vệ phàm phảng phất người đàn bà tranh chua thông thường, đối với cái động khẩu mọi cách nhục mạng. Vệ Vô Kỵ Ngươi tên tiểu tạp chủng này lăn ra đầy cho ta không biết mẹ ngươi cùng tên xuất sinh kia thông dâm mới sinh hạ ngươi cái phế vật này của ngươi cái kia phụ thân nguyên lai liền là không thể nhân đạo yếu sinh lý ngươi chính là một cái tạp chủng mẹ ngươi thủ sống quả trách không được muốn cùng người thông dâm kết quả sinh hạ ngươi tên tiện chủng này qua tốt một trận vẫn đang không gặp trong sơn động có động tĩnh vệ an nhìn vệ phàm nghi ngờ hỏi chẳng lẽ ngươi nhớ lộn cái sơn động này có khác lối ra a tuyệt đối sẽ không Cái sơn động này ta nhớ kỹ rất rõ ràng, chỉ có một xuất khẩu. Vệ Phàm khẳng định nói. Miệng lưới đều nói được lên rót, cái này tiểu vương bắt chứng thật đúng là tốt nhìn A. Vệ An xoay người, cầm lấy một cái da trâu túi nước, rót hạ vài hớp nước trong. Vệ Phàm cũng dừng lại chửi bậy, tránh ở bên cạnh nghỉ tạm. Vệ Giang đi lên trước, nhìn cái động khẩu, nói. Vệ vô Kỵ, ta biết ngươi ở đây nghe, mẹ ngươi là hiếm thấy mỹ nhân, ta là một mực ngưỡng mộ rất A. người cái kia ma quỷ phụ thân còn kém rất nhiều, hắn có, có tài đức gì, có thể lấy một cái như hoa như ngọc mỹ nhân. Ta nhìn mẫu thân của ngươi, khuôn mặt đỏ bừng thấu bạch, gáy ngọc dưới, một mảnh diệt như nón nà bạch ngọc thông thường. Ta nhìn không được cùng mẹ ngươi bạn chi kỷ. Vệ Giang vừa nói, vừa chú ý cái động khẩu động tĩnh bên trong. Đáng tiếc à, xinh đẹp như vậy mỹ nhân, cư nhiên Hương Tiêu Ngọc vẫn không thể hô hiếm, Ta Vệ Giang tiếc nuối phần tới, tiếc nuối à? Lúc này trong sơn động truyền động tĩnh. vệ giang đại hỷ vội vàng hướng về ăn vệ phàm hai người ý bảo mình cũng lui về phía sau bước phòng ngừa vệ vô kỵ đi ra trong giây lát ám toán hai người cũng nghe đến trong sơn động động tĩnh vội vàng hướng hai bên mai phục chuẩn bị chờ vệ vô kỵ sau khi đi ra chặt đứt hắn đường lui vệ vô kỵ từ trong động đi ra đứng ở vệ giang trước mặt của tiểu vương bắt chứng ngươi rốt cục đi ra khiến ông mấy người chờ được quá vệ giang vẻ mặt nhe giang cười nhìn vệ vô kỵ không chịu nổi a bất quá Ta nói cũng đều là thật mà nói, mẹ ngươi thật là một vị đại mỹ nhân, da thịt thắng tuyết, dịu dàng như ngọc, sờ lên nhất định rất trật nộn. Vệ an, vệ phàm hai người, từ phía sau trái phải hai bên trong bụi cỏ, cùng đi đi ra, ba người thành phẩm chữ hình, mang vệ vô kỵ vây vào giữa. Vệ vô kỵ trong tay dẫn theo một thanh khảm đao, không nói gì, chỉ là mắt lạnh nhìn đối phương. Đông dưng, hắn dành trước phát động, hướng vệ an phóng đi. Lại là hướng ta tới. Mã! lẽ nào đã cho ta dễ khi dễ sao mọi người cùng nhau tiến lên vệ an vội vàng để phòng phòng thủ còn lại hai người cùng nhau vào tới dựa theo trước đó kế hoạch cùng nhau vây công vệ vô kỵ Phanh. vệ an cảm giác phảng phất có một đạo sơn mạch trọng lượng hướng hắn trước mặt đẻ xuống nắm cương đao tay phải trong nháy mắt đã không có chi giác hắn túi đầu nhìn tay phải của mình không cánh mà bay tại vừa đối mặt ở dưới bị vệ vô kỵ chặt đứt. a vệ an phát ra hét thảm một tiếng Lui về phía sau thế trên mặt đất. Một tầng tu luyện giả, có thể dễ dàng huy động 300 cân vật nặng, dường như huy động mạch cán thông thường, vệ vô kỵ xoay người huy trưởng. Phúc. Một tiếng da thịt đánh thanh âm của, vệ phàm lăng không ngang bay ra ngoài, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Một tầng. Võ đạo một tầng. Ngươi, ngươi đây là... Là một tầng thực lực. Vệ phàm diệt tràn đầy huyết, dùng răng đứng lên, hoảng sợ hô. Vệ giang chính xuống lại. thấy hai gã người hầu trong nháy mắt bị vệ vô kỵ đánh bại trong lòng hoảng hốt ngừng cất bộ trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi một tầng ngươi cư nhiên tấn chức đến một tầng nói không sai hiện tại ta đã là một tầng tu luyện giả ba người các ngươi cầu nô tài toàn bộ đều phải chết vệ vô kỵ nhìn ba người nâng đao chỉ phía xa lành lạnh sát ý tản mát ra đi nồng nặc như nước ba người trăm triệu thật không ngờ vệ vô kỵ sẽ ở phía sau tấn chức một tầng cảnh giới trong lòng mỗi người khủng hoảng Tốt đỉnh, phảng phất từ một cước đặc hùng, rơi xuống vực sâu vạn trượng. Vệ giang không rên một tiếng, quay đầu hướng xa xa bỏ chạy. Vệ vô kỵ thực lực bây giờ, đã không phải là ba người bọn họ có khả năng chống lại, coi như là nuốt chứng cường lực hoàn đề thăng thực lực, cũng vô pháp ngăn chặn, chỉ có thể chạy chối chết. Vệ phạm thấy tình thế không đúng, vội vàng đi theo vệ giang phía sau, nhanh chân cuồn cuộn. Trong ba người, vệ an tay phải bị chém đứt, người bị thương nặng, che vết thương, gian nan chạy chối chết. Còn Chương 37, Phản giết. Vệ vô kỵ nói đau, nhìn ba người chật vật mà chạy, cất bước nhằm phía vệ an. Vô kỵ thiếu ra, tha mạng, ta sai rồi, tha ta mạng chó. Vệ an thấy vệ vô kỵ tới gần, bối rối dưới, thân hình bất ổn, ngã nhào trên đất, không được địa dập đầu tạ tội. Vệ vô kỵ đến gần, nhìn một chút vệ an, giơ tay chém xuống. Phúc. Tiên huyết bắn tói chỗ, một cái đầu mang theo một đường tiên huyết, lan đi mấy trượng, biến mất tại trong bụi cỏ. Đối với loại này ti tiện ác phó, vệ vô kỵ không muốn nói nhiều, nhất đao chém chính là. Nhìn vệ an không đầu thân thể, hướng bên cạnh rồi ngã xuống, vệ vô kỵ đưa mắt nhìn sang đào tàu vệ giang, vệ phàm hai người, cất bước đuổi theo. Ta sai rồi, biết trước đây làm sai, vô kỵ thiếu già, ngươi tạm tha chó của ta mệnh A. Vệ phàm rơi ở phía sau, thấy vệ vô kỵ nói đau đuổi theo, biết vệ an đã bị hắn chém giết. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, một bên bay về phía trước chạy, một bên không được địa kêu khóc cầu xin tha thứ. vệ giang quay đầu lại thấy vệ vô kỵ đuổi theo gặp lại vệ phàm rơi sau lưng hắn cũng tăng nhanh chạy chối chết bước tiến có vệ phàm ở phía sau chống đỡ ta cơ hội càng nhiều hơn một chút chỉ cần trốn tiến vệ gia trang liền có cơ hội được cứu vớt vệ giang vội vàng tăng nhanh bước tiến hướng dưới chân núi chạy trốn vệ vô kỵ nhưng không có lập tức đuổi theo ý tứ mà là không nhanh không chậm theo ở phía sau vẫn duy trì tương ứng cự ly phảng phất miêu chơi con chuột dường như nhìn vệ giang cùng vệ phàm tại tự mình dưới đao hồn phi phách tán tiêu khóc cầu khẩn lão đảo địa liều mạng mà chạy vệ vô kỵ trong lòng động lại hận ý vào giờ khắc này toàn bộ thư giải một cổ thoải mái ý tràn đầy giữa ngực thực lực vi tôn khoai ý ân cửu, chỉ bằng vào thực lực của chính mình tuôn ra một mảnh thiên địa đây là bực nào thông khoái nhãy nhại tiêu giao tự nhiên nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ nhịn không được phát ra một tiếng thét giải về phía trước đuổi theo đi vệ giang vệ phàm nghe vệ vô kỵ một tiếng thét giải thấy vệ vô kỵ phát lực đuổi theo sợ đến tệ ra quẩn. vệ giang một cái lảo đảo té trên mặt đất vội vàng quẩn quận mấy vòng đứng lên tiếp tục chạy chối chết vệ phàm tại chỗ bị dọa đến một cái về phía trước phó ngược quăng ngã cái đói cầu đoạt thị miệng đầy bùn cát nhưng hắn không lo nổi cái này xoay người đứng lên mơ hồ không rõ địa kêu to tiếp tục về phía trước chạy chối chết ba người trước sau truy đuổi sau khi xuống núi dũng mánh vào vệ gia trang không ít thôn dân thấy vệ giang cùng vệ phàm hai người nêu cha gọi mẹ địa chạy thoát tiến đến cũng không rõ ý tưởng sững sờ điệu nhìn hai người bọn họ tiếp theo mọi người phát hiện vệ vô kỵ ở phía sau nói đao đuổi theo nhất thời lại là sửng sốt vệ vô kỵ cái phế vật này thật to gan cũng dám với trên đường cái nói đao truy sát người bị đuổi giết là vệ giang vậy cũng là gia chủ thân huynh đệ vệ thụy hải phủ người trên còn là vệ vô huyên thân tín vệ vô kỵ đây là đây là an gan báo dừng tay vô kỵ thiếu gia nơi này đã là vệ gia trang nhiều người như vậy ở đây ngươi không thể giết ta vệ phàm bị đuổi thở không được thật sự là chạy hết nổi rồi đặt ngông ngồi dưới đất rồi ngã xuống phảng phất toàn thân tê liệt dường như vệ vô kỵ cười nhạt bàn tay đao thuận thế huy động một mảnh sáng như tuyết ánh đao phát ra phá không gào thét cất bước tiến lên hướng vệ phàm đi đến vô kỵ thiếu gia ta sai rồi ngươi ngươi không thể giết ta đều là vệ giang sai sử hắn mới là đầu sỏ gây nên thiếu thiếu gia không phải là ta a tha mạng tha mạng vệ phàm đã là tình trạng kiệt sức tới cực điểm nằm trên mặt đất nhụt trí sau khi liền khó hơn nữa lấy hoạt động thấy vệ vô kỵ đi tới vội vàng cả tiếng cầu xin tha thứ vệ vô kỵ mặc kệ sẽ đến gần giơ tay chém xuống kết quả vệ phàm mạng chó vệ vô kỵ ngươi lại dám bên đường giết người ngươi cái phê vật này cư nhiên hành hung trong lòng còn có nửa điểm vương pháp tộc quy sao đại gia đồng thời động thủ mang cái phê vật này trói lại đưa đến trong trang hình đường án tộc quy xử trí bốn phía mọi người thấy thấy vệ vô kỵ đao trảm vệ phàm dưới sự kinh hãi đều lên tiếng quát mắng chúng thôn dân đa đa thiểu thiểu đều tu hành qua võ đạo vài tên nam tử lập tức lấy ra binh khí hướng vệ vô kỵ xuống tới đang đang đang vệ vô kỵ vung đao một cổ lực lượng khổng lồ quét ngang đi ra ngoài ngăn bốn phía trong tay nam tử binh khí mọi người chỉ cảm thấy trong tay tê dần binh khí toàn bộ tột tay rơi ở trên mặt đất cổ lực lượng này Lực lượng, ngươi, ngươi lại là võ đạo một tầng. Một gã tiến lên nam tử, nhìn mình rông tuyết, không được rung động tay phải, giật mình nhìn vệ vô kỵ. Hán, hán lại là võ đạo một tầng. Cái này phế, dĩ nhiên tiến nhập võ đạo cánh cửa. hắn bây giờ là, là tu luyện giả. Trời ạ, ta có đúng hay không đang nằm mơ. Phế vật cư nhiên có thể trở thành là tu luyện giả. Mọi người giật mình nhìn vệ vô kỵ, trong mắt đều nhanh rơi xuống trên đất biểu tình, đầu góc một mảnh hỗn loạn. các loại tư vị xông lên đầu đều mau tránh ra cho ta vệ vô kỵ nhìn bốn phía mọi người toàn bộ dại ra tại tại chỗ trầm giọng quát dẹp đường mọi người nghe quát mắng cái này mới hồi phục tinh thần lại vội vàng tránh ra nhường ra một con đường tới vệ vô kỵ từ trong đám người xuyên qua hướng vệ giang đi xa xa vệ giang xem thấy mọi người hơi đi tới trong lòng thở phào nhẹ nhõm dựa vào chân tường ngồi xuống từng ngụm từng ngụm địa thở hồn hển đông dưng lại thấy vệ vô kỵ từ trong đám người đi ra sợ đến hồn phi phách tán liệu mạng đứng lên lảo đảo hướng xa xa trốn chạy đi phía trước chính là vệ thụy hải phủ đệ ta kiên trì một chút trốn tiến đại trạch viện là có thể giữ được tánh mạng cầu sinh tín niệm chống đỡ vệ giang thân thể hướng vệ thụy hải trạch viện chạy như điên vệ vô kỵ biết phía trước chính là vệ thụy hải trạch viện nếu như vệ giang chạy thoát đi vào sẽ không tốt chém giết ba gã ác phó đã chém giết hai người tuyệt không thể để cho vệ giang may mắn tránh khỏi vệ vô kỵ cũng bước nhanh hơn hướng vệ giang phóng đi mau mau mau đi tìm trong trang hình đường của người vệ vô kỵ bây giờ là tu luyện giả chỉ hình đường người mới có thể hỏi đến nhanh đi a không thể để cho hắn như thế giết đi xuống thôn dân sau lưng một trận đại loạn một số người vội vàng hướng hình đường đi nhưng người nhiều hơn còn lại là phát lên lòng hiếu kỳ đi theo vệ vô kỵ phía sau vệ thụy hải trạch viện đại môn đóng chặt vệ giang chạy đến ngoài cửa hai tay gõ cửa mở rộng cửa a giết người cứu mạng a Vệ vô kỵ đuổi theo, vệ giang không thể làm gì khác hơn là hướng ly khai đại môn vị trí, hướng bên cạnh né tránh. Cứu mạng A, nếu ai cứu ta một mạng, vệ giang dùng toàn bộ thân gia tạ ơn. Vệ giang chạy trối chết, ngay cả bỏ mang lăn, hướng đám người vây xem bên trong tránh né. Người không liên hệ né tránh. Vệ vô kỵ không muốn ngộ thương, cả tiếng gọi. Mọi người cũng không muốn bị ngộ thương, phần phật một chút mau tránh ra, vệ vô kỵ một bước tiến lên. Vệ giang sắp chết dây rùa. mang roi ra bên hông hướng vệ vô kỵ rút đi, vệ vô kỵ vung đao, nhất đao chặt đứt vệ giang cánh tay của, đoạt lấy roi ra. A, vệ giang hét thảm một tiếng, che vết thương, ngã trên mặt đất. nhớ kỹ ta đã nói sao, có cơ hội nhất định cho ngươi nếm thử ta roi ra, cũng không phải ngươi về điểm này lực đạo. vệ vô kỵ huy tiền, hướng vệ giang rút đi. cồn vật bi, khiẹt. chương 38, bên đường chém giết. roi ra trên không trung xẹt qua, tiên sao phát ra âm bạo thành. từng đạo bóng roi rơi vào vệ giang trên người của a a a vệ giang phát ra kêu thảm thiết thân thể trên mặt đất cuộn cuộn trên người của hắn y khố tại roi ra cuộn hạ biến thành một mảnh phiến vải vụn cuốn lên mấy hơi thở trong lúc đó vệ giang liền áo không đủ che thân da thịt bạo lộ ra sau đó bị lấy ra được già phá huyết lưu thiếu gia tha mạng a ta có có bí mật nói cho ngươi biết tha mạng a vệ giang đầy đất lăn lộn không được địa cầu xin đúng lúc này Vệ Thụy Hải trạch viện Đại môn mở ra, mấy đạo thân ảnh vọt ra, dừng tay. Vệ vô kỵ, người cái phế vật này, dám lớn lối như vậy, có còn vương pháp hay không tập quy? Vệ vô huyên kêu to vọt tới, hướng Vệ vô kỵ xuất thủ. Vệ vô huyên là võ đạo thối thể tứ trọng thiên thực lực, hoàn toàn không phải là Vệ vô kỵ thực lực bây giờ, có khả năng chống lại. Vệ vô kỵ chỉ có thể buông tha Vệ Giang, lắc mình tách ra, đứng ở một bên. Thiếu gia, ta Tiểu Giang rốt cục có thể còn sống nhìn thấy thiếu gia. Ô ô, vệ giang ghé vào vệ vô huyên chân của trước, buồn từ tâm tới, gào khóc. Không có việc gì, có thiếu gia ta tại, hết thảy đều có thể thay ngươi làm chủ. Vệ vô huyên nhìn vệ vô kỵ, trong ánh mắt phát ra hận ý, vệ vô kỵ, hôm nay ngươi là chết chắc. Cái này tiểu vương bắt chứng giết người. Bị giết vệ an cùng vệ phàm hai người, thiếu gia ngươi có thể phải làm chủ cho ta a Vệ giang kêu khóc nói, ha ha, vệ vô kỵ, lá gan của ngươi khá lớn, lại dám giết người. Không cần ta đậu thủ, hình đường của người liền sẽ không bỏ qua ngươi. Người tên tiện chủng này, chờ đi tìm chết ta. Vệ vô huyên âm chắc chắc lời, thần tình có không nói ra được giữ tợn đáng sợ. Vệ vô kỵ cười nhạt, ta có chết hay không, không nhọc phiền ngươi quan tâm, nhưng tên này ác phó vệ giang, hôm nay phải chết. Nghe vệ vô kỵ nói, vệ giang cả người không khỏi run một cái, quỳ trên mặt đất hai đầu gối, hoạt động vài cái, núp ở vệ vô huyên phía sau. Ha ha, quả thực chính là sai lầm. có ta ở đây nơi này ta ngược muốn nhìn người giết thế nào vệ giang vệ vô huyên phảng phất nghe một cái cực kỳ buồn cười chê cười nhịn không được bật cười vệ vô kỵ cũng không đáp lời một cái lắc mình vào tới ngươi cái phế vật này còn dám động thủ ta một trưởng đập chết ngươi vệ vô huyên tức giận vô cùng tiến lên một bước chuẩn bị xuất thủ vệ vô kỵ bỗng một cái lắc mình từ bên cạnh công thượng dương tay đánh ra một cái bọc nhỏ vệ vô huyên trưởng lực đón nhận phốc. bọc nhỏ mở tung một cổ thanh tuổi hướng tứ phương tràn ngập. Bọc nhỏ là người hái thuốc chuẩn bị khu thú thuốc, thu thập thâm sơn ma thú phân và nước tiểu, thêm nữa dược vật phối phương, hỗn hợp mà thành. Tuy rằng hôi thối không gì sánh được, cũng bị xua tan mánh thu lương vương. Thông thường mánh thu nghe thấy được ma thú mùi vị, lập tức chạy trối chết. Vệ vô huyên nghe thấy được thanh tuổi, cấp bách vội vàng che mũi, về phía sau lắp mình. Vệ vô kỵ hai tay đủ dương, số túi khu thú thuốc ném ra ngoài, mùi tràn ngập. cả điều đường cái đều trở nên tanh tưởi dâng lên thừa dịp vệ vô huyên lắc mình cơ hội tranh lẽ vệ vô kỵ lấn người tiến lên bắt lại kinh hoàng nhưng vẫn không định vệ giang ngươi là nhà ta nô bục cả đời đều là nhà ta người ta muốn giết cứ giết dù cho ngươi đầu dựa vào người khác thủy chung trốn không thoát bàn tay của ta chàng ngươi là muốn khiến thế người biết ác phó phản chủ hạ tràng ngươi ở đây hoàng tiền dưới dưới hảo, hảo suy nghĩ một chút ta vệ vô kỵ mang lưới dao gác ở vệ giang trên cổ của ánh mắt lại nhìn vệ vô huyên nói ra một phen mà nói tới thiếu gia cứu ta a vệ giang kêu to vệ vô huyên mặt lộ hung quang la lớn vệ vô kỵ ngươi cái này nhất dai căn cốt phế vật hôm nay ngươi nếu dám gây bất lợi cho vệ giang ta liền hắn lời còn chưa nói hết vệ vô kỵ lưỡi dao kéo qua vệ giang huyết hầu suy một đạo máu tươi từ nơi cổ họng phương ra nhuộm đỏ trường nhai đá xanh vệ vô kỵ buông tay vệ giang thân thể mềm nhũn té trên mặt đất tay chân co quắp vài cái lúc đó chết đi người Vệ vô huyên lửa giận bạo phát, chỉ vào vệ vô kỵ cả tiếng hạ lệnh Phản! Phản! Cho ta đưa hắn bắt! Ta hôm nay muốn cái phế vật này chết không táng thân chỗ. Siêu! Siêu! Siêu! Dừng lại sau lưng vệ vô huyên mấy người vọt người mà lên. Mấy người này đều là tam trọng thiên trở lên thực lực, vệ vô kỵ cũng không có dự định phản kháng, tùy ý đối phương đưa hắn nắm. Vệ vô huyên, ngươi hôm nay giết không được ta. Hiện tại ta cũng vậy võ đạo thối thể một tầng thực lực, chính thức tu luyện giả, dựa theo tộc quy, chỉ ra tộc hình đường khả năng thầm ta. Ngươi! Còn không có tư cách này. Ha ha! Vệ vô kỵ nhìn vệ vô huyên, cả tiếng cười nói. Vài tên thủ hạ đang chuẩn bị giáo huấn vệ vô kỵ, nghe hắn nói chuyện, trong lòng ngẩn người, đều ngừng lại. Tuy rằng bọn họ là vệ vô huyên phủ người trên, nhưng lại không thể vi phạm tộc quy làm việc. Hơn nữa, tu luyện giả bị thế nhân làm tôn sùng. Vương pháp tộc quy đều có quy định, tính là phải xử phạt, cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể động thủ. Ngươi ngay trước mặt ta, giết ta nô buộc, đã cho ta không dám động ngươi sao? Chê cười, ta ngược muốn nhìn, hôm nay động người, hình đường nên cho ta dạng gì xử phạt? Vệ vô huyên trên mặt cơ thể văn mẹo, có vẻ càng thêm dữ tợn. Vệ vô kỵ khi hắn trước ra môn, ngay trước mặt hắn giết vệ giang, nếu không trả thù lại, bộ mặt nào tồn? Tức giận dưới, hắn một bước tiến lên, sẽ đối vệ vô kỵ huy tiên lúc này bốn phía đoàn người một trận xôn xao vệ ra trang hình đường của người rốt cục chạy tới mọi người vây xem hướng trái phải hai bên mau tránh ra một con đường vài nam tử bước nhanh tới các ngươi tới thật vừa lúc cái phế vật này bên đường hành hung giết người vệ vô huyên thấy hình đường của người lớn tiếng nói một gã cầm đầu nam tử hướng vệ vô huyên gật đầu tiến lên thăm hỏi kiểm tra đo lường vệ vô kỵ thực lực không sai thực lực của hắn đích thật là võ đạo thối thể một tầng thực lực người mang một tầng thực lực chính là tu luyện giả. Vô Huyên thiếu gia, chuyện này giao cho chúng ta xử lý tốt, Hình Đường nhất định sẽ theo lẽ công bằng công việc. Cho vệ gia trang các vị thôn dân một câu trả lời thỏa đáng. dẫn đầu nam tử nói với vệ vô Huyên, Vô Huyên thiếu gia nếu có cái gì đơn tiện có thể đệ trình Hình Đường. người hiện tại chúng ta muốn dẫn đi. Vệ vô Huyên hung hăng nhìn vệ vô kỵ lướt mắt, khiến thủ hạ chính là người buông tay. Hình Đường cầm đầu nam tử vung tay lên, qua đây hai người, cho vệ vô kỵ đeo lên xiềng xích, mang cách hiện trường. Vệ gia trang tuy rằng tập võ thành phong trào, đây đó giữa cũng có một chút ma sát tranh đấu, nhưng như vệ vô kỵ như vậy bên đường liên sát hai người chuyện tình cũng rất ít phát sinh. Trong lúc nhất thời, vệ vô kỵ giết người chuyện, cấp tốc truyền ra, trở thành vệ gia trang mọi người nghị luận tiêu điểm. Không nghĩ tới vệ vô kỵ cư nhiên tân chức võ đạo thối thể một tầng, trở thành tu luyện giả. Hắn thành tu luyện giả, còn là phế vật sao? Ta xem nếu là hắn phế vật, chúng ta vệ gia trang những người khác cũng là phế vật. Thế nhưng hắn bên đường giết người, thế nào cũng không thể nào nói nổi. Hắn giết người, đều là khi dễ qua người của hắn, nếu như ta là hắn, ta biết giết. Không có thiên lý A. Cái phế vật này cư nhiên tấn chức tu luyện giả, ta luyện hơn 20 năm, cũng không có bước qua cánh cửa này hạng. Mỗi người nhận định, đều chưa kết luận được, có các cảm khái. Chỉ có một người, vệ vô kỵ người làm vương bá, trốn ở trong phòng khóc giống chảy nước mắt. Thiếu ra A, ta không có trông nom tốt người, người bây giờ giết người. nên làm cái gì bây giờ a. Lão ra trên trời có linh thiêng, mời phù hộ thiếu gia, không muốn xảy ra sự mới tốt. Cồn vật bi, hi F. Chương 39, hình đường. Dựa theo tộc quy, đối tu luyện giả kết tội, phải chờ chấp trưởng gia pháp gia tộc trưởng giả tê tụ, khả năng mở đường hỏi thẩm. Hình đường người chỉ là đối vệ vô kỵ hỏi một ít lời, cũng không có làm khó dễ ý. Hình đường lao ngục, đặc biệt nhằm vào tu luyện giả, không có phổ thông lao ngục dơ bẩn không sạch sẽ. Lao ngục bốn phía đều quét tước được sạch sẽ. Vệ Vô Kỵ bị giam áp ở bên trong, ngoại trừ không tự do ở ngoài, cũng không nghĩ có cái gì khó chịu. "Vệ Vô Kỵ, có người cho ngươi đưa tới đồ vật." Một gã trông coi đi tới trước cửa, xem dung mạo khoảng chừng có hơn 30 tuổi, hắn gõ một cái lao ngục cửa sắt, lớn tiếng nói, "Ngươi có một tốt người hầu, cho ngươi đưa tới ăn." Là Vương Bá." Vệ Vô Kỵ nghĩ đến Vương Bá, trong lòng một trận ấm áp, vội vàng đứng dậy đi tới trước cửa, thân thủ từ cửa sắt cửa sổ nhỏ tiếp nhận trông coi đưa tới hộp đựng thức ăn mở ra vừa nhìn đều là tự mình thích ăn thức ăn thịt khô bài cốt hương vị sông và mũi trương giáo còn mạo hiểm nhẹ nhẹ như khí ngoài ra còn có một đôi đường giấm giòn da cá một tiểu hồ gạo nếp tinh khiết cất thật là tốt rượu Người vị này lão buộc thật là không sai tận tâm làm chủ bảo vệ cho nơi này đau khổ cầu xin bây giờ thế đạo chủ nhân gặp rủi ro tôi tớ cũng giải tán khó có được hắn có phần này hộ chủ trung tâm ta cũng vậy xem khi hắn trung tâm phân thượng mới thuận lợi giúp hắn một lần trông coi nói với vệ vô kỵ đa tạ vị đại ca này làm phiền vệ vô kỵ cảm ơn trông coi ngươi vị kia lão buộc còn ở bên ngoài hậu có cái gì không mà nói cần ta chuyển cáo trông coi hỏi vệ vô kỵ suy nghĩ một chút ôm quyền đối trông coi nói mời xem thủ đại ca chuyển cáo ta vị kia lão buộc ta ở bên trong hết thể mạnh khỏe để cho hắn yên tâm tâm hảo hảo tại gia hậu chờ ta đi ra yên tâm đi lời của ngươi ta nhất định đưa xin hỏi trông coi đại ca hình đường muốn lúc nào khai thẩm thời gian cụ thể không rõ ràng lắm nói như vậy tam ngày sau chấp trưởng quyền lực vài tên trưởng lao tê tụ chỉ biết mở đường thẩm vấn tốt lắm những chuyện khác ta cũng không tiện nhiều lời người tốt nhất ngây ngốc ca vệ vô kỵ gật đầu cảm ơn trông coi thối lui đến bên cạnh bàn ngồi xuống thơm như vậy rượu và đồ nhắm thừa dịp nóng ăn mới là mỹ vị vệ vô kỵ lắc đầu cười phảng phất không có việc gì dường như đại khoái đó gì? ngay tạm giam trong lúc Vệ ra trang quyền lực người đối với chuyện này cũng, nghị luận ầm ĩ. Vệ Thụy Hải trong trạch viện, một nhà tam đại ngồi ở phòng trước, bàn luận vệ vô kỵ. Người này chưa trừ diệt, khó tiêu trong lòng ta mối hận. Bởi vì tử Sam cô gái duyên cớ, không thể nhằm vào hắn, lần này cuối cùng là bắt được tội của hắn trạng, có thể quang minh chính đại điệu kết quả hắn mạng chó. Như vậy như vậy, coi như là tử Sam nữ tử phúc tới, hỏi tên tiểu xuất sinh này, biết cái chết của hắn nhân, cũng là không lời nào để nói. nói chuyện trung niên nhân là phụ thân của vệ vô huyên vệ ngạn tổ hắn bị tiểu điệp gây thương tích thành tan phế mang thù hận chuyển đến vệ vô kỵ trên người của có thể nói hận thấu xương đại gia gia là gia chủ trong tay có quyền lợi có thể chẳng hắn lần này hắn phạm liêu sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ vệ vô huyên nói kỳ thực y theo đề nghị của ta mấy năm trước đã đem tên này phế vật trừ đi hết lần này tới lần khác đợi được lúc này nhiều hơn rất nhiều chuyện đoạn uyên nhi gia chủ bên trên còn có bổn gia Làm việc rất nhiều người đều ở đây xem, không phải là không có chế khỉu tay, cho nên mới tạm thời lưu lại vệ vô kỵ mạng nhỏ. Vệ Thụy Hải nhìn vệ vô viên, chậm rãi nói. Nói chung thừa cơ hội này, giết vệ vô kỵ, hết thể đều giải quyết rồi. Vệ ngạn tổ nói. Vệ Thụy Hải gật đầu, việc này ta sẽ cùng với may mắn Sơn Thương Nghị, vệ vô kỵ sắp tuổi tròn 15 tuổi, chúng ta lúc đầu phân nhà hắn sản nghiệp, hiện tại kinh doanh phát triển đến như vậy tình trạng, tuyệt không có thể nữa giao trả lại cho hắn. chúng chi còn có cái kia bí mật tiết lộ ra ngoài tất có tai họa vệ gia trang vệ định phương nhất mạch cùng chúng ta không hợp âm thầm tranh đấu nhiều lần ta sợ bọn họ tại hình đường hỏi thẩm thời điểm giúp đỡ vệ vô kỵ nói chuyện vệ ngạn tổ nói chúng ta bên này may mắn sơn thân là gia chủ trong tay cầm có quyền lực không sợ vệ định phương quấy rối tại vệ gia trang mới cuối cùng chúng ta cái này nhất mạch thiên hạ ủng hộ người của chúng ta so vệ định phương nhiều ngay cả nhà hắn vệ tử yên cũng so ra kèm chúng ta cái này nhất mạch thiên tài vệ vô cực. Vệ thủy Hải ha hả cười, lộ ra lão thần khắp nơi dáng dấp. Vệ Định mới là vệ tử yên tổ phụ, tại vệ gia trang chấp trưởng hình đường, bắt trọng ngày sau kỳ thực lực. Lúc này Vệ Định Vương cũng biết việc này. Trong lòng hắn ngẩn ra, tay phải niệm tu, nói, một tầng cảnh chỉ là tiến nhập võ đạo cánh cửa, hầu như không có gì chắc trở đang nói. Nhưng lấy nhất giai căn cốt tư chất, có thể tuần trước cũng hiếm thấy, không đại bền lòng, đại nghị lực người không thể Xem ra cái này vệ vô kỵ, cũng là ý chí kiên định hạng người. Hắn cùng với vệ Thụy Hải phần tôn vệ vô huyên có chút thù hận, dĩ nhiên ngay trước mặt vệ vô huyên, chém giết một gã tôi tớ. Thủ hạ nói, Nga, đi sự lớn mật như thế đường hoàng, là một sát phạt quả quyết người. Chỉ là như vậy vẽ mặt vệ Thụy Hải, có điểm lỗ mãng. Vệ định phương cười cười, người trẻ tuổi rốt cuộc là người trẻ tuổi A, ha ha. Tên kia tôi tớ vốn là vệ vô kỵ trong nhà nô bục, vệ vô kỵ ra cảnh suy bại sau khi nhìn về phía vệ thủy hải nô buộc không hề phục dưỡng cũng thì thôi nhưng tên này tôi tớ cũng hung ác độc địa độc ác trái lại tùy ý khi dễ cũ chủ thủ hạ nói thì ra là thế chắc không được hắn muốn ngay trước mặt vệ vô huyền chém giết máu nhuộm trường ai vệ định vương gật đầu nói ngươi đi xuống trước đi việc này trong lòng ta có tính toán thủ hạ ôm quyền con người đáp lễ trở ra vệ ra trang diện võ trưởng bên cạnh tàng thư lâu sân. cổ ông ngồi ở trước án Trong tràn hương trà một cổ khí trời đất hòa hợp, thước tha phiêu thăng, trà hương thấm nhân tấm phổi. Bên cạnh trương chấp sự không người mà đứng, hướng cổ ông báo cáo vệ gia trang, phát sinh hết thảy Sư tôn, chuyện này chính là như vậy, vệ vô kỵ tấn chức một tầng cảnh, chém giết vác chủ ác phó, hung hăng nạo ra chủ nhất mạch mặt mũi. Phòng trưng vệ Thụy Hải không thể từ bỏ ý đồ, gia chủ là huynh trưởng của hắn, cũng sẽ không bỏ qua vệ vô kỵ. Trương chấp sự nói. Thật không ngờ vệ vô kỵ cư nhiên sẽ tấn chức võ đạo thối thể một tầng, thật là ngoài ý của ta bên ngoài, có thể nói kinh hỉ Nhất giai căn cốt tấn chức một tầng, cũng không phải là không có, nhưng hiếm thấy. Người này ý chí kiên định, truy cầu võ đạo chi tâm, còn hơn thường nhân gấp trăm lần, Lao Phu cũng có chút bội phụ. Cổ ông cười nói, sư tôn như vậy thừa nhận tên tiểu tử kia, có đúng hay không quá? Quá thiên vị. Trưng chấp sự cười nói, nói rằng, vi sư luôn luôn đối chuyện không đối người. Sở trường chính là sở trường, cho dù là thực lực yếu hơn nữa của người, có sở trường, một dạng đáng giá khen. Tu luyện người chỉ như vậy quan chắc, cẩn thận tỉ mỉ phỏng đoán, khả năng phản giảm bất mình thân không đủ, do đó với võ đạo càng thêm tinh tiến. Cổ ông Trầm Giai nói, lần này bị trảm người chỉ là một gã tôi tớ, vệ vô kỵ đã một tầng tu luyện giả, dựa theo tộc quy muốn bị xử phạt, cũng không phải tử tội. Chúng ta quyền hạn chỉ ở tàng thư lâu, cũng không cần can thiệp phân ra sự vụ. Nếu như vệ Thụy Sơn vận dụng gia chủ quyền lực, rồi hay nói, nói chung, người này không hẳn là lúc đó chết đi. Côn vật bi, thì F. Truy cập trang web đồ đi ở chuyện .com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, thẩm vấn. Mấy ngày sau, vệ gia trang trưởng lão, Tể tụ phòng nghị sự, hỏi thẩm vệ vô kỵ. trưởng lão là vệ gia trang chấp trưởng quyền lực lão nhân, tổng cộng có 7 tên, trong đó có gia chủ vệ Thụy Sơn, kỳ bao đệ vệ Thụy Hải. Ngoài ra còn có chấp trưởng hình đường vệ định phương. Còn giữ lại bốn cái vị trí, thì do tộc khác người đảm nhiệm. Bởi vì là hỏi thẩm, thuộc về hình đường quản hạn, vệ định phương ngồi ở trung gian, gia chủ vệ thụy sơn trái lại ở bên cạnh ngồi xuống. Người khác, thì các y theo chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống, phân loại hai bên. Chư vị, vệ vô kỵ việc, nói vậy tất cả mọi người đã biết được, ta sẽ không tất nhiều lời. Vệ định phương nhìn còn lại 6 người, đứng dậy nói. phía dưới ta muốn đem vệ vô kỵ mang cho đường tới nghe một chút câu trả lời của hắn y theo tộc quy đại gia có thể chất vấn cho hắn sau cùng nữa phán định xử phạt cái khác sáu người đều gật đầu nói phải vệ định phương khiến hình đường tả hữu mang vệ vô kỵ mang cho đường tới một hồi mặc xiềng chân xiềng xích vệ vô kỵ bị người dẫn theo đi lên đều là vệ thị tộc nhân trước đem vệ vô kỵ xiềng xích hình cụ diệt trừ khiến hắn đứng trả lời vệ định vương phân phó tả hữu chấm đã Vệ Thụy Hải lớn tiếng nói, phía dưới đứng người là một gã bên đường giết người hung ác chi đồ, không thể giải trừ xiềng xích, phải quỳ xuống trả lời chất vấn. Ha ha, may mắn biển lời ấy sai rồi. Vệ Định Phương nở nụ cười, Vệ vô kỵ là chúng ta Vệ thị tộc nhân, còn là một gã tu luyện giả, cho nên mới muốn đối xử tử tế. Đây cũng là tộc quy, hình đường thẩm vấn, tu luyện giả không có định tội trước khi không dâu quỳ xuống. Người, buông ra xiềng xích. Có người đi lên buông ra Vệ vô kỵ xiềng xích. Vệ định phương nhìn vệ thụy hải cười cười, may mắn biển xin yên tâm, hắn chỉ là một tầng thực lực, không có nguy hiểm. Nếu như may mắn biển nghĩ có tất phải đề phòng, có thể mang cái bản dựa vào sau, khoảng cách xa một chút, ha ha. Vệ thụy sơn tằng hắng một cái, hình đường đường chủ, có thể bắt đầu rồi, không dâu bàn lại những thứ khác việc vật đánh. Vệ định Vương ha ha cười, ngồi xuống bắt đầu hỏi vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ, ngươi vì sao bên đường giết người? Khởi bẩm hình đường đại nhân, cũng không phải là không cố kỵ giết người. Mà là vệ giang đám ba người, muốn ở trong núi chặn giết không cố kỵ. May mà không cố kỵ tại võ đạo có đột phá, tấn chức một tầng thực lực, lúc này mới giữ được tánh mạng. Tôi tớ mưu hại con em gia tộc, dựa theo tộc quy có thể đánh chết. Vì vậy không cố kỵ trước chạm giết một người, sau khi hàm theo sau đuổi, mang hai người khác, cũng cùng nhau chém giết. Vệ vô kỵ hướng ngồi ở phía trên vệ định phương ôm quyền không người, đem việc trải qua nói ra. Nói năng bậy bạ Mọi người rõ ràng thấy ngươi vô cớ truy sát vệ giang Tiến lên vi đổ thời điểm, ngươi lại dựa thực lực, cưỡng bức mọi người tàng ra, sau cùng hành hung thực hiện được. Hiện tại lại hoa ngôn xảo ngữ, nói vệ giang ba người ở trong núi chặn giết với ngươi, không biết có gì người thấy. Vệ Thụy Hải lập tức phản bác, cả tiếng của trách. Trong núi đánh giết vị trí, ta đã nói cho hình đường. Phát sinh đủ loại sự tình, đều có vết mà theo, vừa nhìn liền biết. Vệ vô kỳ đáp. Việc này, ta đã phái người điều tra rõ, đích thật là vệ giang ba người chặn giết. chứng cứ vô cùng xác thực không cho phản bác vệ định phương nói xen vào nói nếu như chư vị đang ngồi muốn nghiệm chứng ta lập tức khiến người ta mang chứng cứ dẫn tới vậy xem một chút đi gia chủ vệ thụy sơn gật đầu nói vệ định Vương truyền lời khiến hình đường người mang tất cả chứng cứ mang lên kế tiếp giữa sân bảy người bắt đầu chất vấn không chỉ chất vấn vệ vô kỵ cũng chất vấn thăm dò lấy chứng hình đường người hơn một canh giờ quá khứ mọi người rốt cục chất vấn hoàn tất vệ định phương phát tay Khiến hình đường người mang vệ vô kỵ dẫn đi, tả hữu không thể làm chung người, cũng nhất tỉnh lui ra. Phong nghị sự thượng, chỉ còn lại có bọn họ bảy người, bắt đầu sau cùng kết tội. Ta cho rằng vệ vô kỵ nói không thực, nói vệ giang trong núi chặn giết, kẽ hở rất nhiều, không người tận mắt thấy, đều là hắn một người chi ngôn. huống hồ, coi như là vệ giang ra gia hại trước đây, nhưng vệ vô kỵ cùng hung cực các địa truy vào bên trong trang, coi như trước mặt mọi người, không để ý khuyên can, chém giết đối phương. cũng là tâm tính cực ác phần hung đồ. Vệ Thụy Sơn thân là gia chủ, dẫn đầu lên tiếng, thân là vệ gia trang phân gia gia chủ, ta cho rằng người này làm giết. Vệ Giang bị trảm, quả thật ác phó hung ác, khi dễ cũ chủ, điểm này ta đã ở trên hạ điều tra rõ, không cho nửa điểm hoài nghi. Vệ Vô Kỵ là tu luyện giả, chém giết ba gã phổ thông tôi tớ, có gì chịu tội? Lấy ta chấp trưởng hình đường mấy thập niên từng trải, cho rằng vệ vô kỵ vô tội, cho dù có tội, cũng không đến mức lầm giết. Vệ định phương ánh mắt nhìn quét toàn trường, lớn tiếng nói. Người này làm giết. Vệ Thụy hải ánh mắt nhìn quét người khác. Người khác đều ghé mắt nhìn nhau, đây đó giao lưu nhận định. Nói như thế, đại gia từng người biểu quyết, người này làm giết không lo giết. Gia chủ vệ Thụy sơn nhìn chung quanh người khác, nói. Vệ định phương chấp trưởng hình đường, hắn đứng lên, đối những người khác làm sao cùng nêu ý kiến. Bản thân chấp trưởng hình đường vài thập niên, chưa từng có gặp tu luyện người nhân là người bình thường duyên cớ, mà bị chu diệt Coi như là kỳ gia tộc của hắn, cũng không có ví dụ như vậy. Vệ vô kỵ là tu luyện giả, mặc kệ nói như thế nào, cũng tội không lo giết. Tốt lắm, nôn tẫn vu thử, đại gia chuẩn bị biểu quyết ta. Mọi người bắt đầu biểu quyết, bảy người trong, có bốn người tán thành vệ định phương nhận định. Vệ vô kỵ bên đường giết người, nên phạt, nhưng tội không lo giết. Không chỉ nói trong đó tình hình thực tế, chính là vệ vô kỵ tu luyện giả thân phận, cũng không dung bởi vì ba gã người thường chết, mà bị chu diệt. nếu như vệ vô kỵ vì vậy mà chết võ đạo tu luyện giả bộ mặt nào tồn sẽ chỉ làm kỳ gia tộc của hắn truyền mỉm cười trôi còn có một chút gia chủ nhất mạch dưới tộc nhân xâm chiếm vệ vô kỵ gia sản số lượng tối đa tám chín phần mười đều bị bọn họ xâm chiếm lúc đó còn đang buồn ra công chứng hạ định xong trả kỳ hạ. hiện tại mắt thấy vệ vô kỵ sẽ thành niên vì không giao già xâm chiếm gia sản vệ thụy sơn cư nhiên mạnh mẽ oan giết một gã tu luyện giả thực sự khiến người ta ghé mắt còn có chủ yếu nhất một điểm người giết chết người là một gã chân chính tu luyện giả nếu như hôm nay vệ thụy sơn có thể như thế giết vệ vô kỵ ngày mai cũng có thể chiếu trương công việc đối phó kỳ tộc nhân của hắn tu luyện giả xen vào này vài tên gia tộc trưởng lão đều không muốn bởi vì chuyện này mà chu diệt vệ vô kỵ vệ thụy sơn cùng vệ thụy hải hai người vốn tưởng rằng người khác sẽ tán thành chu diệt vệ vô kỵ không nghĩ tới kết quả lại là tương phản nói như thế ta cũng chỉ có dùng gia chủ quyền lực vệ vô kỵ làm giết Vệ Thụy Sơn mắt lạnh nhìn quét người còn lại, những người này nguyên bản tại những chuyện khác vụ thượng, đều hướng hắn dựa, không nghĩ tới lần này cư nhiên vi phạm ý nguyện của hắn, thật sự là đáng trách hết sức. Vệ Định phương ngẩn ra, quay đầu nhìn Vệ Thụy Sơn, "Gia chủ, ngươi thực sự muốn vận dụng quyền lực, không để ý mọi người biểu quyết, chu diệt vệ vô kỳ sao? Quyền lực của ta là tộc quy làm cho phép, ta đi dùng tộc quy, có gì không thể?" Vệ Thụy Sơn nhìn quét mọi người, tiếp tục nói, "Ta vệ gia trang không tha cho bên đường giết người cuồng đồ." Mặc kệ nói như thế nào, vệ vô kỵ làm giết, hôm nay hẳn phải chết. Còn vật bi thì F. Chương 41, tội khác làm giết. Nghe vệ Thụy Sơn nói, vệ định vương nghiêm nghị thần sắc, lộ ra mỉm cười. Gia chủ, ngươi cũng không phải là muốn không trả lại vệ vô kỵ gia sản, mà động sát cơ A. Vệ định vương, ngươi thân là hình đường đường chủ, chấp trưởng thẩm vấn xử phạt, há có thể không có bằng chứng, miệng đầy nói bậy. Không đợi vệ Thụy Sơn lên tiếng, vệ Thụy Hải đứng lên, cả tiếng quát mắng. Ta trái lại muốn hỏi một câu ngươi, mỗi lần gia chủ quyết định, ngươi đều phải phản đối, lại là loại nào giáp tâm. Ngươi cho là chửi bới gia chủ, vệ gia trang người gia chủ này vị, chỉ biết đến phiên ngươi sao. Mơ tưởng, tốt lắm, khác nhiều lời, Về gia sản việc, là cái khác trọng tâm câu chuyện, thiết mạc dính dáng quá xa. Vệ Thụy Sơn nhìn một chút người còn lại, tin tưởng đến rồi trả kỳ hạn, bổn ra biết làm ra công chính thỏa đáng phán quyết, chư vị nói có đúng hay không. Người khác cười gật đầu. Tán thành vệ Thụy Sơn nói chuyện. Gia chủ nói có lý, một điểm tài sản, buồn ra tới bắt, ta thủy thời giao ra đầy chính là. Đúng vậy, buồn ra người, ta lập tức coi là tốt, kể cả tiền lãi cùng nhau nộp lên đi. Lấy nhà của ta đấy, còn không đến mức tham nghiệm về điểm này tài sản. Hiện trường trưởng lão, có mấy mọi người phân vệ vô kỵ gia sản. Vệ định phương vốn định phản đối vệ Thụy Sơn, lại xúc động những người khác lợi ích, lập tức lọt vào phản đối. Cái này giúp lòng tham không đáy lao ra kia. Vệ Thụy Sơn trong lòng thầm mắng, hắn cũng là đa mưu túc trí người, tâm lý suy tư chỉ chốc lát, đã đoán được mọi người phản đối nguyên nhân của hắn. Vệ vô kỵ bây giờ là tu luyện giả, không thể bởi vì đơn giản nguyên nhân mà bị chu diệt. Hắn muốn giết vệ vô kỵ, chính là tại phá hư ước định lệ cũ, phá hư trong lòng mọi người quy tắc. Mọi người sợ hắn sau này tiếp tục sử dụng phương pháp này đối phó tự mình, cho nên mới phải phản đối hắn. Vệ Thụy Sơn nghĩ vậy nhì, thần sắc thay dáng tươi cười. Nếu các vị nhận thức ta người gia chủ này, may mắn Sơn ở chỗ này đã tạ các vị. Hình đường đường chủ, hiện tại liền đem vệ vô kỵ dẫn tới, phán quyết xử phạt ta. Vệ định phương lúc này cũng là không tính, không thể làm gì khác hơn là truyền lời, khiến hình đường người, mang vệ vô kỵ dẫn tới. Chấp trưởng hình đường vệ định phương đường chủ, người có thể đi dùng chức trách, nói ra phán quyết. Vệ thụy Sơn lạnh nhạt nói. Vệ định phương nhìn vệ vô kỵ liếc mắt, thở dài. Vệ vô kỵ, ý kiến của ta, người là vô tội. Nhưng làm sao gia chủ muốn đi dùng độc đoán phần quyền, xử ngươi có tội, làm giết. Làm giết. Vì sao? Vệ vô kỵ bỗng nhiên cả kinh, trước đó hắn cũng có lo lắng, tự mình ngay cả có tội, cũng là nhẹ phạt, tuyệt không sẽ làm giết phần tội. Gia chủ nghĩ ngươi lang tâm cầu phế, không hề nhân tính, làm giết. Vệ Thụy Hải Nanh vừa cười vừa nói, không có nhiều như vậy vì sao, chính là muốn giết ngươi. Tộc Quy viết rõ ràng, ta tội không lo giết. Vệ vô kỵ cả tiếng biện bạch. Các ngươi dám vi phạm vệ gia trăm ngàn năm tộc quy. Quyền lực của ta là tộc quy ban tặng, ta nói ngươi đang chết, ngươi đang chết." Vệ Thụy Sơn lạnh lùng nói. "Vệ vô kỵ, ta cũng không thoại hảo thuyết, thực sự cứu không được ngươi. Bất quá dựa theo tộc quy, trước khi chết có thể thỏa mãn của ngươi một ít yêu cầu, chỉ cần không khó khăn lắm, đều có thể thỏa mãn." Vệ Định Vương nói. Lúc này Vệ vô kỵ nghe được mình làm giết tin người chết, kích thích giới, thần thức ý niệm nhưng không có hoảng loạn, trái lại là tuyệt đối lãnh tĩnh. lanh tính tới cực điểm nên làm cái gì bây giờ ta lọt quên đi nên dùng biện pháp gì thoát thân vệ vô kỵ suy tư phương pháp thoát thân thế cho nên đối vệ định phương nói mắt điếc ai ngơ thằng đến vệ định phương nói vài lần mới từ suy nghĩ lui ra ngoài nghe minh bạch lời của đối phương hắn cái biểu tình này tại vệ thụy hải trong mắt của không thể nghi ngờ là bị dọa đến ngu si biểu tình thấy hắn cái bộ dáng này vệ thụy hải trong lòng mừng rỡ ha hả cười ngươi tên tiểu xúc sinh này Rốt cuộc biết sợ. Vệ vô kỵ không để ý tới thải đối phương cười nhạo, nhìn vệ định phương, trong lòng nhất thời có chủ ý. Xin hỏi đường chủ, thực sự có thể thỏa mãn ta trước khi chết yêu cầu. Vệ vô kỵ ôm quyền hỏi. Người bình thường nghe nói cái chết của mình tin, đều bị sắc mặt đại biến, ủ rũ, can đảm kém người, tại chỗ cũng sẽ bị sợ đến tê liệt ngã xuống đất, đồ cất đái không khống chế. Thế nhưng vệ vô kỵ nhưng chỉ là giải ra một chút, liền lập tức khôi phục nguyên trạng, thần sắc tự nhiên. vệ định vương thấy vệ vô kỵ vẻ mặt như vậy trong lòng lấy làm kỳ thầm khen vệ vô kỵ sự can đảm hơn người đối mặt tử vong không sợ hãi chút nào quả thật thường nhân không thể bằng được tâm trí gan dạ sáng suốt đều là trước nữa phần chọn hắn hiện tại cảm giác có chút thưởng thức tên này kêu vệ vô kỵ thiếu niên nếu như không quá phiền phức ta đều có thể thỏa mãn vệ định vương gật đầu đáp ha ha, yêu cầu của ta cũng không phiền phức đệ nhất ta tin người chết không cần nói cho nhà ta lão buộc vương bá Phiền phức đường chủ dùng lời nói dối đã lừa gạt hắn, đa tạ. Vệ vô kỵ nói. Yêu cầu này không khó, ta đáp ứng ngươi. Vệ định Vương đáp. Đệ nhị, ta muốn một bản hảo tiểu đồ ăn, rượu thịt càng nhiều càng tốt, làm một cái ăn no ma quỷ. Vệ vô kỵ nói. Cái này càng thêm không có vấn đề. Vệ định Vương cười nói. Đệ tam, Ngọc Bích Hổ Lô là gia truyền chi bảo, phú mẫu ban tạo. Ta nghĩ tại ta sau cùng thời gian, Ngọc Bích Hổ Lâu có thể ở bên cạnh ta. Vệ vô kỵ nói, tất cả điều kiện, ta toàn bộ đáp ứng ngươi. Vệ định vương đáp, vệ vô kỵ gật đầu cười cười, nếu đường chủ đáp ứng, ta bây giờ muốn hạ đi nghỉ ngơi một hồi, đang mong đợi rượu và thức ăn càng phong phú một ít. Vệ định vương gật đầu, truyền lời đưa tới hình đường người, mang theo vệ vô kỵ đi xuống trước. Vệ Thụy sơn thấy vệ vô kỵ ly khai, không nói thêm gì, hướng mọi người gật đầu, ly khai phòng nghị sự. Ha ha, đoán chừng là bị sợ choáng váng, giả vờ chấn định. Vệ Thụy Hải nhìn vệ vô kỵ bóng lưng, phát ra cười nhạt, nên ngang mà đi. Người khác nghe vệ Thụy Hải nói chuyện, trong lòng đều trở nên không thèm. Vệ vô kỵ thần sắc tự nhiên, mặc kệ nói như thế nào, phần này tâm trí cùng gan dạ sáng suốt, đều vượt lên trước thường nhân gấp mấy lần. Người vệ Thụy Hải ở chỗ này nói mạnh miệng, đổi lại là người, phòng trừng làm không được vệ vô kỵ như vậy khí độ. Mọi người khinh bị vệ Thụy Hải, cũng ly khai phòng nghị sự. Vệ vô kỵ trở lại hình đường ngục làm, chỉ chốc lát sau. một ít rượu và thức ăn liền dọn lên bàn vị huynh đệ này thỉnh trầm dùng còn có một chút chưng đồ ăn muốn một lát nữa mới có thể làm tốt ta tại táo biên hậu lập tức thừa dịp nóng cho ngươi mừng tới đầu bếp là vệ định phương quý phủ đầu bếp chuyên môn tới là vệ vô kỵ làm thiệp rượu làm phiền. vệ vô kỵ cười cảm ơn đầu bếp gật đầu cười chắp tay hoàn lễ lui ra hắn mới vừa vừa ra đi trông coi lập tức đi đến trong tay cầm một cái hộp gấm, giao cho vệ vô kỵ trong tay mở ra hồ gấm vệ vô kỵ thấy bên trong ngọc bích hồ lô thân thủ cầm trong lòng đại định ngọc bích hồ lô chính là bỏ chạy phương pháp vệ vô kỵ chỉ cần thừa dịp người thiếu tiến nhập hồ lô tiên cảnh không gian thì tương đương với đột nhiên thất tung không ai sẽ ngờ tới hắn trốn ngọc bích bên trong hồ lô ngọc bích hồ lô bên trong không gian tự mình sớm liền chuẩn bị vài chục năm lương thực có thể trốn hơn 10 ngày nếu như lợi dụng lương thực làm mầm móng tại ruộng đồng trong chồng cả đời đều có thể không được thấy ta thất tung Bọn họ sẽ kiểm kê tất cả mọi thứ, Ngọc Bích Hồ Lô cũng sẽ bị chuyển qua mặt khác địa phương. Không dâu tránh đời trước, đợi cho không người chi tế, chính là ta thoát thân thời điểm. Vệ vô kỵ nghĩ xong đường lui, yên lòng, bắt đầu đại khoái đoá gì? Cồn vật bi, thì F. Chương 42, Linh Huyệt. Ngọc Bích Hồ Lô tiên cảnh không gian, là vệ vô kỵ lớn nhất lá bài tẩy. Hiện tại Ngọc Bích Hồ Lô nơi tay, tuy thời có thể trốn tiên cảnh không gian, vệ vô kỵ triệt để yên lòng. Hắn cũng không lo lắng Ngọc Bích Hồ Lô bị người xuyên qua. Bởi vì Ngọc Bích Hồ Lô làm xính lễ bị đưa đến đinh ra, trải qua đinh mộ nhi tri thủ, sư tỷ của nàng huyền Thiên tông liếu doanh tháng, là luyện khí thật đúng là cảnh thực lực, cũng xem qua Ngọc Bích Hồ Lô, cũng không có khám phá huyền bí trong đó. Sau cùng, Ngọc Bích Hồ Lô bị từ hôn, trở lại trong tay chính mình. Liên liên tiểu điệp như vậy nhân vật, cũng cầm Ngọc Bích Hồ Lô xem qua, đồng dạng không thể xuyên qua. Những người này cũng không thể xuyên qua. Vệ vô kỵ căn bản không lo lắng, Ngọc Bích Hồ Lô bị vệ gia trang của người nhìn ra cái gì tới. Vệ vô kỵ sau khi mất tích, bọn họ sẽ mang Ngọc Bích Hồ Lô, thu nhặt được một cái khố phòng. Đợi cho lúc không người, liền là cơ hội của hắn. Mang tất cả bước, ở trong đầu qua một lần, sắp thực không lộ chút sơ hở. Vệ vô kỵ an tâm địa ngồi xuống, bắt đầu đại khoái đoá di. Một trận phong quyền tàn vân, trên bàn tinh mỹ món ngon, biến thành canh thừa thừa lại thủy. Lúc này, đầu bếp đi đến. Thấy vệ vô kỵ hào mại khẩu vị không khỏi trở nên dại ra vị tiểu ca này như vậy ăn pháp hoàn toàn không có một chút sắc bị tử hình dấu hiệu a trưng đồ ăn làm xong chưa ta có chút không kịp đợi vệ vô kỵ nhìn đầu bếp cười nói nga đều tốt đầu bếp vội vàng đi tới bên cạnh bàn cầm trong tay hộp đựng thức ăn thức ăn bưng ra cái bình thịt thịt vụn trưng đậu hũ tiểu lồng bún thịt nấm hương trưng trứng hạt rẻ trưng thổ kê hấp mặn lòng đỏ trứng thịt viên thuốc bảy tám trưng đồ ăn cùng nhau dọn lên bàn thỉnh châm dùng còn cần gì đầu bếp hỏi nếu có rượu cho nữa ta cầm hai tam hồ tới vệ vô kỵ nói đầu bếp đáp ứng một tiếng xoay người rời phòng một lát sau đầu bếp cầm rượu tới vệ vô kỵ lấy tới nghe nghe trực tiếp đối về miệng mánh rót một ngụm khen hào cửu đây là nhà ta lão ra cất kỹ hai mươi năm rượu ngon đương nhiên là hào cửu đầu bếp đáp vậy đa tạ nhà người lão ra vệ vô kỵ phất tay khiến đầu bếp đi xuống đầu bếp xoay người ly khai vệ vô kỵ lại uống một hớp lớn rượu này thật không sai sau này có cơ hội ta tại hồ lô tiên cảnh bên trong dấu thượng mười mấy đàn mới cất ngoại giới một ngày tiên cảnh một năm mấy tháng sau khi chính là một trăm năm rượu ngon lại qua một trận vệ vô kỵ nghe phía sau cửa phòng bị đẩy ra có người đi đến cũng không quay đầu lại nhìn xung quanh mở miệng cười nói ha ha, lại có cái gì tốt ăn mặc dù đưa ra Xem ra tâm tình của ngươi không sai. Phía sau truyền đến tàng thư lâu trương chấp sự thanh âm của. Vệ vô kỵ ngẩn ra, lập tức xoay người đứng thẳng, ôm quyền con người, không cô kỵ ra mắt trương chấp sự, không biết đại nhân vì sao đến đó. Nghe nói ngươi bị phán xử làm giết, ta tới thăm ngươi một chút. Không nghĩ tới ngươi còn có thể ngồi xuống, bình tĩnh ăn uống, không có một vẻ bối rối. Trương chấp sự nhìn vệ vô kỵ hình dạng, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Vậy lợi chết người, biết tin người chết, đều bị nội tâm sợ hãi Thần sắc câu biến hóa, tính là giả vờ trấn tĩnh, cũng không che giấu được nội tâm các loại biến hóa. Nhưng trước mắt vệ vô kỵ, cũng không có một chút đích tình tự ba động, phảng phất không biết mình là sẽ chết người dường như. Lẽ nào lúc này, ta nên bối rối sao? Vệ vô kỵ hỏi ngược lại. Lẽ nào ngươi không hái sợ sinh tử sao? Trưng chấp sự hỏi. Từng con người khi còn sống, từ bắt đầu đến kết thúc chính là sinh tử, không phải là dùng sợ liền có thể tránh thoát. Nếu sợ vô dụng, ta vì sao phải sợ? Vệ vô kỵ hồi ức việc trải qua của mình, thản nhiên đáp. Trương chấp sự quan tâm vệ vô kỵ một lúc lâu, đối phương xác thực không có chút nào ba động, không khỏi tán thưởng gật đầu, Ngươi rất tốt, vô cùng không sai. Ta tới là nghĩ nói cho ngươi biết, cổ ông nghe nói chuyện của ngươi, đã đang nghĩ biện pháp giúp người, để cho ta tới nói cho ngươi biết không cần ưu phiền. Bất quá. Hiện tại xem ra, cái này đều không cần. Đa tạ cổ tiền bối quan ái, thỉnh chấp sự đại nhân hướng cổ tiền bối, truyền cáo không cố kỵ lòng biết ơn. Vệ vô kỵ không người bái tạ Hắn thật không ngờ cổ ông sẽ ra tay giúp mình Tuy nói cổ ông không thể nhúng tay Phân ra sự vụ Nhưng dù sao cũng là bổn da của người Vệ Thụy sơn sẽ không bỏ mặc Lén cũng không cần xưng hô ta đại nhân Lòng của ngươi trí gan dạ sáng suốt cũng không tệ Tại trên ta Trương chấp sự gật đầu nói Trương chấp sự khen chật rồi Vệ vô kỵ cười trả lời Trương chấp sự nói cho vệ vô kỵ Bởi vì tộc quy có hạn, Nghiêm cấm tàng thư lâu bổn da của người Nhúng tay phân ra sự vụ mà phân gia của người cũng chán ghét buồn ra thăm gia cho nên cổ ông chỉ có thể lén cùng gia chủ đàm phán mà vệ thụy sơn hoàn toàn có thể không tuân theo được hay không được còn rất khó nói hai người nói một trận trương chấp sự đứng dậy rời đi vệ vô kỵ ha hạ cười sờ sờ cái bụng đã cơm nước non nê hắn xoay người ngã xuống giường cùng ý ngủ vệ gia trang vệ thụy sơn trạch viện vệ thụy sơn đưa đi cổ ông ngồi ở phòng bàn trước trong lòng suy nghĩ lo lắng hắn vạn lần không ngờ của ông cư nhiên sẽ đến đây cầu tình, khiến hắn đặt xá vệ vô kỵ tử tội. vốn có hắn có thể cự tuyệt, nhưng rất nhiều nguyên nhân khiến hắn không cách nào cự tuyệt. một lát sau, vệ thụy hải từ ngoài cửa đi đến, huynh trưởng, vội vã như vậy với ta đến đây, có gì việc gấp? vệ thụy sơn nhìn một chút vệ thụy hải, ý bảo hắn đóng cửa lại nói chuyện. vệ thụy hải đóng cửa phòng, kéo qua một cái ghế, dựa vào vệ thụy sơn ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi đến cùng có gì việc gấp? vệ thụy sơn mang cổ ông cầu tình chuyện tình. nói cho vệ thủy hải. Đây là diệt trừ vệ vô kỵ cơ hội tốt nhất, như vậy buông tha hắn, há không đáng tiếc. Vệ Thụy Hải vội la lên. Có biện pháp nào? Chúng ta có chuyện gì phải gạt buồn ra, giả như lần này nghịch của ông, diệt trừ vệ vô kỵ, hắn có thể hướng bổn ra nêu ý kiến. Đương nhiên, chúng ta cũng không có gì nhược điểm, nhưng nếu như bổn ra của người đối với chúng ta lưu tâm, chúng ta nghĩ giấu giếm sự tình thì có bị vạch trần nguy hiểm. Đến lúc đó, chúng ta cái này nhất mạch, cũng thì xong rồi. Vệ vô kỵ có thể lại tìm cơ hội bỏ, nhưng tuyệt không thể để cho buồn da của người đối chúng ta lên tâm động niệm. Vệ Thụy Sơn thở dài nói, chỉ cần buồn da không biết chuyện, chúng ta là có thể một mực an ổn vô sự. Huyền Thiên Tông liếu doanh Thắng cho ta tông môn tín vật, đồng ý chỉ cần vô cực tại tỷ thí chung, có thể tấn chức hoàng thành, có thể đạt được Huyền Thiên Tông chiếu cố. Cho nên, chỉ cần vô cực có thể đi tới hoàng thành bước này, chân chính đạt được Huyền Thiên Tông lọt mắt xanh, cũng không cần vô cùng quan tâm bổn da bên này. Đúng vậy. Ba năm sau hoàn thành tuyển chọn tỷ thí, chính là chúng ta cái này nhất mạch quyết định vận mạng khen chốt. Vệ Thụy Hải cũng gật đầu thở dài, đều là bởi vì linh thạch duyên cớ, nếu không phải là vệ vô kỵ gia sản ruộng đồng chung, xuất hiện một cái linh huyệt, chúng ta cũng không đến mức như thế trăm phương ngàn kế. Vệ Thụy Sơn gật đầu, bổn gia của người giả như biết có linh huyệt, thế tất yếu thu làm đã có. Ai cũng biết, linh thạch đối tu luyện giả tác dụng, cùng với bị bổn gia thu đi, còn không bằng chảo trong tay tự mình, dùng con cháu đời sau được lợi. mấy năm trước tộc nhân phân vệ vô kỵ gia sản vệ thụy sơn ở trong đó một ngọn núi lớn ở chỗ sâu tròng sơn phúc hang tròng phát hiện một chỗ linh huyệt. cồn vật bi pf chương bốn mươi ba vệ thụy sơn lo lắng linh mạch có thể đào móc linh thạch tài nguyên linh huyệt cũng có linh thạch sản xuất nhưng hai người nhưng cũng không một dạng cái gọi là linh mạch chính là như núi mạch vậy phân bố một đạo một đạo theo núi lớn tiêu xái thế kéo dài mười mấy giảm mấy trăm dặm dài không chỉ sản xuất số lớn tinh khí thạch Tinh nguyên thạch, sản xuất linh thạch cũng là số lượng cực đại. Mà linh huyện nếu được gọi là huyện, từ mặt chữ thượng liền nhìn ra không bằng linh mạch. Linh huyện chỉ ở bốn phía trăm trượng bên trong có một chút thu hoạch, diện tích phản phất thú loại xào huyện, cho nên được xưng là linh huyện. Hơn nữa, linh huyện sản xuất linh thạch cũng không nhiều, đại đa số chỉ là tinh khí thạch cùng tinh nguyên thạch. Theo điển tịch ghi chép, giữa thiên địa trước có linh huyện, sau đó mới có linh mạch. Linh mạch là do vô số linh huyện diễn hóa vận chuyển, quán thông mà thành. từ tông môn đến hoàng thành rồi đến chư hầu gia tộc đều muốn linh thạch tài nguyên điều khiển ở trong tay không cho nửa điểm sói mòn vệ thị gia tộc bổn gia cũng giống như vậy tộc quy rất rõ ràng phân gia phát hiện linh thạch tài nguyên nhất định phải lên báo bổn gia bổn gia đạt được linh thạch tài nguyên sau căn cứ số lượng hơn quả nữa ban tặng phân gia các loại lợi ích chỗ tốt bổn gia khống chê phân gia hai cái thủ đoạn một là công pháp vũ kỹ tự mình điều khiển không cho phân gia nhúng tay thứ hai chính là linh thạch tài nguyên tuyệt đối muốn tốn tại tay của mình Tâm như vậy phân gia vĩnh viễn không thể vượt lên trước Bùn Gia chỉ có thể làm gốc nhà phục vụ vệ Thụy Sơn phân vệ vô kỵ gia sản phát hiện Linh Huyệt mừng rỡ trong lòng quá đỗi hắn không có rời bỏ Bùn Gia tự lập môn hộ ý niệm chỉ muốn gạt Bùn Gia cùng vệ gia trang những người khác dùng tự mình nhất mạch tử tôn được lợi tại Linh Thạch Tư Nguyên phụ trợ hạ hắn cháu ruột vệ vô cực tu luyện tiến triển cấp tốc hiện tại đã là 6 tầng hậu kỳ cảnh giới Bị người xưng là vệ gia trang từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Đương nhiên, cũng không phải toàn bằng linh thạch, tu luyện giả là có thể thành công tân cấp, còn phải cố gắng của mình. Vệ Thụy Hải cháu ruột vệ vô huyên, cũng là dùng linh thạch tài nguyên, nhưng bây giờ nhưng chỉ là tứ trọng thiên cảnh giới, so vệ vô cực kém rất nhiều. Đối với vệ vô kỵ, vệ Thụy Sơn cùng vệ Thụy Hải cũng không quá coi trọng, không có một người căn cốt phế vật, sẽ có tác dụng gì. Nếu muốn giết hắn, tùy tiện tìm một cơ hội, là được rồi Nhưng bọn hắn lại thật không ngờ, vệ vô kỵ đột nhiên, có căn cốt. Bất quá, cái này vẫn là không có bị bọn họ để ở trong lòng, ngay cả người thường đều là cấp 2 căn cốt, nhất giai căn cốt có thể có ích lợi gì. Tiếp theo, vệ vô kỵ tấn cấp võ đạo thối thể một tầng cảnh, chém giết vệ giang đám người. Lúc này, vệ Thụy Sơn mới phát giác được hẳn là giải quyết hết cái phiền tài này. Hình đường thẩm vấn sau kết tội, xuất hiện một điểm khúc chết, nhưng vấn đề không lớn, vệ Thụy Sơn vận dụng ra chủ quyền lực phán xử vệ vô kỵ làm giết vốn tưởng rằng sự tình cứ như vậy xong không nghĩ tới tàng thư lâu cổ ông cư nhiên tự mình đến thấy vệ thụy sơn thay vệ vô kỵ cầu tình cổ ông tuy rằng một mực vệ gia trang đối với vệ thụy sơn trong tay linh Huyệt, cũng là chút nào không biết chuyện điểm này thượng vệ thụy sơn là biết đến nhưng hắn lo lắng cổ ông kim hắn hướng bổn ra nêu ý kiến đưa tới một ít phiền toái không cần thiết có lẽ sơ ý một chút cái này phiền phức liền sẽ dính dấp ra linh huyệt chuyện tình sen vào này, vệ thụy sơn quyết định đáp ứng cổ ông yêu cầu, trước buông tha vệ vô kỵ, sau này lại tìm cơ hội diệt trừ. lúc này cũng chỉ có làm như vậy, vệ thụy sơn cùng vệ thụy hải thương nghị một trận, quyết định trước buông tha vệ vô kỵ, phạt hắn vào núi hái thuốc chu tội. trong núi lớn, giấu diếm các loại hung hiểm, vệ thụy hải có thể dễ dàng bố trí, thần không biết quỷ không hay đem diệt trừ. mặt khác, vệ thụy sơn bên này cũng gia tăng thời gian khai thác linh huyệt, linh huyệt cũng không lớn, nếu như có thể khai thác hoàn tất. Mang tinh khí thạch, tinh nguyên thạch, linh thạch toàn bộ thu quát không còn, cũng là một cái biện pháp giải quyết. Sự tình quyết định xuống tới sau khi, vệ Thụy Sơn gọi tới hạ nhân, thông tri hình đường vệ định phương, còn có những thứ khác tứ trưởng lão. Mọi người cùng nhau tề tụ phòng nghị sự, đặc xá vệ vô kỵ tử tội, một lần nữa xử phạt. Ta luôn mãi lo lắng, còn là vâng theo ý của mọi người thấy, không dùng tới gia chủ quyền lực. Nếu tất cả mọi người nghĩ vệ vô kỵ không lo chu diệt, cũng không cần xử tử. Bất quá những thứ khác xử phạt là không tránh khỏi. Vệ Thụy Sơn đối mọi người tuyên bố quyết định của chính mình, vài ngày sau, bổn ra sẽ có người tới, cùng bản trang đệ tử cùng nhau vào núi hái thuốc. Liên xử phạt vệ vô kỵ hộ tống vào núi, thu thập dược liệu đổi lấy gia tộc công hơn điểm số, phải đạt được lượng nhất định, khả năng miễn tội, đại gia nghĩ như thế nào. Vệ Thụy Sơn nguyện ý vâng theo ý của mọi người thấy, vài tên trưởng lao đều liên thanh nói tốt. Vệ định phương chấp trưởng hình đường, biết tàng thư lâu trường chấp sự nhìn qua vệ vô kỵ. Rất rõ ràng cho thấy tàng thư lâu của người đứng ra, là vệ vô kỵ cầu tình. Không nghĩ tới vệ vô kỵ cư nhiên có thể giao hảo tàng thư lâu bổn ra của người, người này lòng của trí, hơn xa vệ gia trang thông thường đệ tử, lại được xem trọng vài phần. Vệ định phương trong lòng thầm than. Vệ gia trang bốn phía nhiều sơn, sản xuất dược liệu. Núi lớn ngoại vi hầu như đều là người bình thường dùng phổ thông dược liệu, càng sâu chỗ khu vực, sinh trưởng dược liệu, mới là võ đạo tu giả dùng được với dược liệu. Gia tộc bổn gia hàng năm đều sẽ phái người hiệp đồng phân gia đệ tử, cùng nhau vào núi hái thuốc, từng đi theo đệ tử, lấy tự mình thu thập dược liệu, đổi được tương ứng gia tộc công hơn điểm số. Gia tộc công hơn điểm số, tại vệ thị gia tộc bất kể là phân gia bổn gia, đều có thể thông dụng. Có thể đổi lấy tinh khí thạch, công pháp, vũ khí, tiền tài vân vân. Công hơn điểm số tại tộc trong mắt người, đó là so vàng bạc càng thêm quý giá. Bởi vì, gia tộc công hơn điểm số có thể đổi lấy vàng bạc nhưng vàng bạc lại không thể hối đoái công vân hơn. hơn nữa chỉ cần có đầy đủ gia tộc công vân điểm số coi như là một ít tử tội cũng có thể đặc xá xem thấy mọi người đều tán thành ý kiến của hắn vệ thụy sơn khiến vệ định phương hướng vệ vô kỵ xử phạt mình thì xoay người rời đi vệ vô kỵ bị hình đường người dẫn theo đi lên mọi người thấy vệ vô kỵ giáng dấp trong lòng tất cả đều ngẩn ra có người tức giận có người âm thầm tốt cười rộ lên vệ vô kỵ một thân mùi rượu còn có mùi thịt mùi vị Xem ra mới vừa thời gian, hắn là cơm nước non e, đại khoái đóa di A4. Người tên tiểu xuất sinh này, không có một chút hối cải chi tâm, cư nhiên ăn thành bộ dáng như vậy. Vệ Thụy Hải nhịn không được khiến trách. Ta ăn thế nhưng chặt đầu cơm, đời này sau cùng ngừng một lát, không ăn ăn no ăn được, thế nào đối được tự mình. Hình đường vị kia đầu bếp tải nấu nướng của không sai, ngươi nếu là ưa thích, cũng có thể đi hình đường thử một lần. Vệ Vô Kỵ đánh một cái bao cách, một cổ mùi rượu hướng tứ phương tàn ra. Ngươi, ngươi lớn mật. Vệ Thụy Hải cả giận nói. Vệ vô kỵ, nơi đây không phải là địa phương ngươi cản rỡ. Vệ định phương vội vàng tiến lên, xoay người đối vệ Thụy Hải cười nói. May mắn biển, việc này đã quyết định, ngươi cũng không cần đỉnh lại thời gian. Chờ ta nói xong, đại gia cũng tốt sớm một chút rời đi, về nhà nghỉ tạm. Hình đường là ngươi chấp trưởng, chính ngươi phán xử A, cáo tử. Vệ Thụy Hải xoay người, ba bước cũng làm hai bước, thật nhanh rời đi. Cồn vật bi, thì F. Chương 44: Đốn ngộ cảnh. Vệ Định Vương nhìn Vệ Thụy Hải nổi giận đùng đùng bóng lưng, trong lòng thầm vui. Đợi cho Vệ Thụy Hải đi được không ảnh, hắn mới xoay người nhìn về phía Vệ Vô Kỵ, tuyên bố xử phạt quyết định. "Vệ Vô Kỵ, vừa mới trải qua mọi người thảo luận, cho rằng ngươi tội không lo giết, nhất trí đồng ý cải biến đối với ngươi xử phạt. Ngươi phải đi theo bùn ra người, vào núi hái thuốc, công hơn điểm số đạt được 5000 điểm, khả năng đặc xá tội trạng của ngươi, ngươi có bằng lòng tiếp nhận cái này xử phạt?" không cố kỵ nguyện ý tiếp thu xử phạt vệ vô kỵ đáp vệ định phương gật đầu ngươi đã nguyện ý tiếp thu xử phạt có thể về nhà trước bất quá ngươi ở đây xử phạt trong lúc không được rời vệ gia trang nửa bước nếu như bước ra vệ gia trang còn lại là trọng tội vệ gia trang trên dưới đều có quyền lực mang ngươi chu diệt cái này ngươi cũng biết hiểu không cố kỵ đã biết vệ vô kỵ gật đầu chỉ cần ngươi không ly khai vệ gia trang chuyện còn lại đều là tự do bao quát lĩnh công pháp lĩnh mỗi tháng ngân lượng, tu luyện vân vân cũng sẽ không đối với ngươi có bất kỳ trở ngại nào. Vệ Định Vương nói. Đa Tạ Đường chủ nhắc nhở, không cố kỵ nhớ kỹ. Vệ vô kỵ không người trả lời. Nói như thế, ngươi có thể ly khai. Vệ Định Vương nói. Vệ vô kỵ hướng Vệ Định Phương ôm quyền hành lễ, lại hướng những người khác chắp tay không người, xoay người ly khai phòng nghị sự đường. Về đến nhà, Vệ vô kỵ thấy Vương Bá ngồi ở góc, còn đang bi thanh thở dài địa gật lệ, liền đi tới. Vương Bá. Ta đã trở về." Vệ Vô Kỵ vừa cười vừa nói, "Thiếu ra. thật là thiếu ra. Vương Bá thấy Vệ Vô Kỵ đứng lên, kéo tay hắn, lão lệ trung lộ ra vui sướng. "Vương Bá, chuyện này đã qua, hiện tại ta không sao." Vệ Vô Kỵ nói, "Làm sao sẽ không có việc gì a? Tất cả mọi người đang nói ngươi ngay trước mặt Vệ Vô Huyên giết người, Vệ Thụy Hải tất nhiên không sẽ bỏ qua." Vương Bá nói, "Ta bây giờ là tu luyện giả, tội không đáng chết, xử phạt vẫn có một điểm." bất quá là vào núi hái thuốc, với ta mà nói căn bản là không tính là cái gì. Vệ vô kỵ đáp, thật là như thế này, vậy thật tốt quá, lao ra trên trời có linh thiêng phủ hộ A. Vương bá cao hứng nước mắt chảy ròng, ta giúp ngươi nhóm lửa nấu nước, tẩy đi một thân hỏng vận, làm tiếp ngừng một lát ngươi thích ăn nhất. Vương bá, tắm rửa có thể, ăn cũng không cần. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói, ta tại hình đường đã đại ăn một bữa hiện tại cơm nước no nề, cái gì cũng ăn không vô, không tin ngươi ngửi một cái ta cả người mùi không nên không nên hình đường cơm nước là lao ngục cơm càng tốt càng điểm xấu trong nhà cơm nước mới thật sự là cơm nước nhiều ít đều hẳn là ăn một điểm có thể hóa giải hỏng vận vương bà nói tốt lắm ta liền ăn thêm một chút vệ vô kỵ vừa cười vừa nói vương bà ha hả cười xoay người hướng phòng bếp chuẩn bị đi vệ vô kỵ đi vào gian phòng ngồi ở ghế trên nghỉ tạm một hồi công phu vương bà đốt tốt lắm thủy khiến vệ vô kỵ tắm rửa tệ đi hỏng vận tắm gội hoàn tất vương bá bưng lên rượu và thức ăn vệ vô kỵ cùng vương bá tự thoại ăn một điểm rượu và thức ăn liền về đến phòng ngã đầu ngủ sáng sớm hôm sau vệ vô kỵ từ trên giường tỉnh lại cảm giác cả người nhẹ nhàng khoan khoái tinh thần trấn hưng, tất cả mệt nhọc đều khôi phục lại vương bá sớm liền chuẩn bị điểm tâm vệ vô kỵ dùng cơm hoàn tất liền xuất môn ly khai hướng tàng thư lâu đi đến chuyến này đi tàng thư lâu hai cái mục đích đầu tiên là cổ ông xuất thủ cứu rút Vệ Vô Kỵ muốn bái tạ viện thủ Tri Ân. "Đệ nhị, mình bây giờ đã tấn thăng làm tu luyện giả, võ đạo thối thể một tầng, coi như là bước chân vào võ đạo cánh cửa, có thể hướng Tàng thư lâu lĩnh chân chính công pháp, Vũ kỹ. Đi tới Tàng thư lâu." Vệ Vô Kỵ nhìn thấy của ông lớn hơn lệ tham viếng. Một cái nhấc tay, không cần khách khí, vốn có ngươi sẽ không nên bị chua diệt. Chỉ là ngươi còn trẻ khí thịnh, đi sự quá mức lỗ mãng, cư nhiên tại Vệ Thụy Hải Trạch viện trước giết người, hung hăng nạo ra chủ nhất mạch bộ mặt. cho nên vệ thụy sơn mới vận dụng gia chủ quyền lực nhất định phải chu diệt với ngươi cổ ông giơ tay lên nâng dậy vệ vô kỵ cổ tiên bồi giao hấn không cố kỵ ghi nhớ trong lòng vệ vô kỵ cả tiếng cảm ơn ngươi trước tới ta nhìn ngươi một chút thân thể biến hóa cổ ông nói vệ vô kỵ tới gần cổ ông cổ ông vươn tay tại vệ vô kỵ trên người lục lọi kiểm tra đo lường thảo nào thảo nào cổ ông sắc mặt có chút thất thường hắn liên tục gật đầu bừng tỉnh đại ngộ hình dạng Quả nhiên là võ đạo thối thể một tầng. tu luyện của ngươi tân chức rất nhanh à, cái tốc độ này coi như là một ít thiên tài, cũng so ra kém. Không có kỵ mỗi ngày luôn luôn không đang tu luyện chung vượt qua, ngay cả trong lúc ngủ mơ, cũng thường thường mơ tới tu luyện, thiên đạo thù cần, nỗ lực trùng quy sẽ có hồi báo. Vệ vô kỵ đáp, hắn nói cũng phải nói thật, hồ lô bên trong không gian, vệ vô kỵ mỗi ngày khổ cực, không có người thường có khả năng chịu đựng, đổi một người như vậy khô khan địa tu luyện, nói không chừng đã sớm điên mất rồi. Lời của ngươi cũng có đạo lý, xem ra của ngươi căn cốt mặc dù kém, nhưng nộ tính cũng không sai, với võ đạo một đường, phúc trạch thâm hậu. Cổ ông nói, ta cũng có loại kinh lịch này, công pháp, vũ kỹ không có thể đột phá, khổ luyện tới không thể nói nói tình trạng. Khi đó thật là cả người vệ ngoài khổ không thể tả, đột nhiên ngộ tính linh quang lóe lên, phảng phất xuyên thấu cái gì dường như, lập tức liền nắm giữ. Lần trước ta cho ngươi nói, nhưng không có nói, trong điển tịch xưng cái này gọi là, nộ, đố nộ. Vệ vô kỵ trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, không sai, chính là đốn ngộ cảnh. Thế nhưng đốn ngộ cũng không thường có, nói như vậy, đến rồi nào đó sơn cùng thủy tận hoàn cảnh, mới phải xuất hiện. Cổ ông đáp, thử hỏi cổ tiền bối thực lực là nào cảnh giới, là luyện khí cảnh sao? Vệ vô kỵ hỏi, luyện khí cảnh. Ha ha, muốn đạt được luyện khí thật đúng là nói dễ vậy sao? Lão Phu bây giờ còn là cựu trọng thiên thực lực, hơn 20 năm, đều không thể tiến thêm một bước, kiếp này sợ rằng vô vọng. Nói đến đây nhi, cổ ông lòng có thích thích, trong ánh mắt hiện lên vẻ bi thương ý. Vệ vô kỵ không nghĩ tới mình vừa hỏi, xúc động cổ ông lòng của sự, vội vàng nói, ta tin tưởng tiền bối không lâu sau là có thể có đột phá, bước vào luyện khí cảnh giới. Cổ ông ha hả cười, vậy nhận được của ngươi chúc lành, ha hả Được rồi, ngươi cũng là một tầng cảnh giới, có thể lĩnh công pháp tương ứng, vũ kỵ. Không có kỵ mới vừa bước vào võ đạo một tầng, cái gì cũng không hiểu, không biết tiền bối có gì tốt đề cử. vệ vô kỵ hỏi mọi việc cũng phải xem duyên phận công pháp vũ ký cũng giống như vậy ta hiện tại cho ngươi thư xác nhận thông thường nói lên một đồng lớn phòng trường ngươi cũng chưa kết luận được không bằng tự mình nhìn như có nữa nghi vấn lao phu mới giải thích cho ngươi làm sao cổ ông nói vậy làm phiền tiền bối vệ vô kỵ không người cảm ơn đi theo ta cổ ông đứng dậy đi ra ngoài hai người một trước một sau ra phòng xuyên qua một mảnh đình viện vườn hoa Đi tới một tòa lầu cao trước. Vệ vô kỵ mọi nơi quan sát, thấy trước lầu phía trên hoành biện thượng viết tàng thư lâu tam đại tự, trước cửa đứng hai gã thủ vệ, mà nhà lầu bốn phía, cũng không có thiếu thủ vệ, hoặc sáng hoặc tối, bảo vệ xung quanh đến cái này tòa lầu cao. Cồn vật bi Chương bốn mươi 45, tuyển chọn công pháp. Đại môn thủ vệ thấy cổ ông, không mình hành lễ. Cổ ông gật đầu, cũng không nói mà nói, mang theo vệ vô kỵ đi vào. Vào cửa bên trái, một chương văn án trước. ngồi một gã nam tử hơn 40 tuổi bạch diện không dâu hắn thấy cổ ông tiến đến vội vàng để quyển sách trên tay xuống bản đứng dậy ôn quyền ngươi mà lại ngồi xuống ta dẫn người vào xem cổ ông nói nam tử gật đầu lại ngồi xuống cầm sách vở tụ tinh hội thần nghiên đọc dâng lên hai người về phía trước đi tới phòng vệ vô kỵ thấy bốn phía hiện đầy giá sách từng giá sách đều có đánh số trên giá sách bày đầy công pháp vũ kỹ điển tịch số lượng hơn vạn sách nhiều nhiều như vậy công pháp Tính là cưỡi ngựa xem hoa xem lướt qua một lần, cũng muốn không ít thời gian, nghĩ tuyển ra thích hợp mình điện tịch, giống như với biển rộng tìm kim. Vệ vô kỵ bị trước mắt rộng lượng điện tịch, chấn đắc có chút hoàng hốt. Biển rộng tìm kim, cũng không có khoa trương như vậy, bất quá nếu muốn tuyển ra thích hợp công pháp của mình, vũ kỹ thật đúng là được phí một phen công phu, cho nên ta mới nói muốn xem duyên phận. Cổ ông nghiệp tu cười nói, người bình thường tiến đến chọn công pháp, là một cái canh giờ. Ta cho ngươi hai cái canh giờ. ngươi cần phải chọn cẩn thận đa tạ tiền bối ưu ái không cố kỵ cảm kích vạn phần vệ vô kỵ đại hỉ chắp tay bái tạ của ông dựa theo tộc quy sở định vệ gia trang tất cả đệ tử chỉ cần tấn chức võ đạo thối thể một tầng có thể chọn hai bản công pháp điện tịch chọn sau khi muốn muốn đạt được mới công pháp chỉ mang công pháp luyện tới tương đối hòa hậu trải qua tàng thư lâu nghiệm chứng hợp cách sau khi khả năng tiếp tục chọn nếu như bắt được công pháp của người không có bị nghiệm chứng hợp cách nhưng lại muốn đạt được mặt khác công pháp cũng chỉ có dùng số lớn gia tộc công hơn điểm số để đổi lấy một ít con em của gia tộc bị công pháp lời mở đầu tổng thuật hấp dẫn chọn được tương đối qua loa tu luyện dưới mới phát giác công pháp cùng mình không thích hợp phải nỗ lực số lớn công hơn điểm số một lần nữa chọn công pháp không chỉ lãng phí thời gian cũng không công tiêu hao tự mình tới không dễ công huân cho nên lần đầu tiên chọn lửa công pháp điện tịch rất là trọng yếu cổ ông đối vệ vô kỵ chiếu cố có thừa cho nhiều một cái canh giờ vệ vô kỵ mừng rỡ trong lòng vội vàng cảm ơn bắt đầu ở giá sách chung chọn công pháp mỗi bản điển tịch trước mặt của đều có quy tắc chung nói rõ vệ vô kỵ tới trước đến công pháp trước kệ sách lật xem tìm kiếm thích hợp công pháp của mình thiên phong thối thể thuật lực như ngàn ngọn núi trọng điệp trọng áp rèn luyện thân thể khô đằng quyết lực như khô đằng giàn buộc thân như ma thú tránh thoát côn tránh thoát hai cố gắng phòng, rèn luyện da thịt gân cốt cựu truyền thương long công cựu giai thối thể sức từng bước như lên thiên tuế nguyệt thôi người lão bền lòng tự tại thiên bát hoang hám sơn quyết bát hoang chi lực lay động quần sơn thể như nham thạch lợi nhận khó khăn thương ngoài ra còn có cựu như đạp địa công pháp thiên nhạn kinh vân quyết phá sơn công long tượng huyễn hoa pháp thương tùng cổ một công vệ vô kỵ trái chọn phải chọn trong lòng đánh giá suy tư nhiều như vậy công pháp nếu muốn lựa chọn thực sự có chút hơi khó thiên phong thối thể thuật bát hoang hám sơn quyết đều là chú trọng ra thịt ngao luyện công pháp chống đỡ đả kích năng lực tương đương cường hãn có câu nói là võ đạo thối thể cửu trọng thiên da thịt gân cốt nội khí huyết võ đạo thối thể trước tam trọng thiên chủ yếu tu luyện thân thể da thịt như thiên phong thối thể thuật bát hoang hám sơn quyết như vậy công pháp chuyên chú với da thịt ngao luyện tu luyện hiệu quả rõ rệt tu luyện dễ dàng hơn tuần trước khâu đẳng quyết công pháp thiên nhạn kinh vân quyết phá sơn công đối gân cốt tu luyện giúp ích muốn nhiều một chút long tượng huyễn hóa pháp còn lại là trung quy trung củ, đối da thịt gân cốt tu luyện đều có chú ý những công pháp khác đều có từng người đặc điểm Vệ vô kỵ sau cùng lựa chọn cựu truyền thương Long Công. Tuế nguyệt thôi người lão, bên lòng tự tại thiên, đây là nói công pháp này cần lâu dài tu luyện, không có khả năng một lần là xong. Tu luyện giả đại nghị lực, đại bên lòng, sau cùng thành công, rốt cuộc đến như rộng chân trời vậy tự tại. Công pháp quy tắc trung bên trong hai câu này, vệ vô kỵ trải qua sinh tử, tràn đầy cảm xúc. Hơn nữa hắn thứ không thiếu nhất chính là thời gian, cái này cựu truyền thương Long Công, phản phất chính là chuyên môn chuẩn bị cho hắn thông thường. chọn song công pháp, vệ vô kỵ đi tới vũ kỹ điển tịch trước kệ sách, chọn thích hợp vũ kỹ tiểu lưu tinh quyền, quyền như lưu tinh, trí cương tới liệt, lực áp đối thủ, Nghịch phong thập tam kiếm, ngược gió đồng hoang, mạ kỳ nọ ưng, dương, tuệ kiếm ở trong lòng, dũng kiếm chạm thiên cương, thiên lãng đao pháp, công kích kéo dài không dứt, như kinh đảo phách ngạ, cuồng phong lạc diệp côn, côn như cuồng phong quét ngang, ảnh tượng như lá dụng nhẹ nhàng. còn có phá thiên thương thuật, sắp xếp vân bảy trường, câu ngọn núi thất tinh kiếm pháp. thiết ứng tật phong trào bạo viên cồn quyền các loại vũ kỹ điện tịch khiến vệ vô kỵ thê hoa hai mắt sau cùng hắn lựa chọn nghịch phong thập tam kiếm nghịch phong thập tam kiếm chỉ là một tàn thiên trong điện tịch chỉ ghi lại trước mặt 6 kiếm thức thiếu phía sau 7 kiếm thức bất quá coi như là tàn thiên sau khi luyện thành cũng là uy lực thật lớn so cùng một đẳng cấp vũ kỹ mạnh hơn thượng một bậc một cái tàn thiên đều có uy lực lớn như vậy nếu như sau này có thể tìm tới còn thừa lại kiếm thức nên lại là như thế nào một cái uy lực vệ vô kỵ động tâm lựa chọn nghịch phong thập tam kiếm người cư nhiên tuyển chọn cựu truyền thương long công còn có nghịch phong thập tam kiếm lựa chọn như vậy thật sự là không sáng suốt không thích hợp cổ ông nhìn vệ vô kỵ lựa chọn công pháp lắc đầu nói thử hỏi tiền bối có gì không thích hợp vệ vô kỵ hỏi cựu truyền thương long công là người cấp thượng phẩm công pháp vào tay tương đối dễ dàng công pháp uy lực cũng mạnh hơn ngang nhau cấp công pháp những thứ này đều là ưu điểm nhưng tu luyện công pháp này Cần thời gian là ngang nhau cấp công pháp mấy lần, đã từng có người tu luyện này công, 10 năm mới đạt tới chút thành tựu cảnh, thật là làm người chịu không nổi chịu được. Cổ ông nói đến đây nhi, giọng nói rừng rừng, nhìn vệ vô kỵ lít mắt, tiếp tục đi xuống nói. Người căn cốt không tốt, tân chức một tầng, dựa vào là tình cờ đốn ngộ. Đúng đốn ngộ không có khả năng mỗi lần đều quan tâm với ngươi cho nên, phía sau cảnh giới tân chức, ngươi sẽ so với thường nhân gian nan gấp trăm lần. Ta kiến nghị nhất lựa chọn tốt những công pháp khác. Như vậy tấn chức nhị trọng thiên cảnh giới, tương đối mà nói, muốn dễ dàng một chút. Tiên bôi giao hấn, không cố kỵ ghi khắc đáy lòng. Chỉ là ta nhìn thấy công pháp quy tắc chung chung, tuế nguyệt thôi người lão bền lòng tự tại thiên chữ, trong lòng phát lên thích thích, cái này mới có lựa chọn, không muốn thay đổi. Vệ vô kỵ không người nói. Thì ra là thế, người đã lòng có thích thích, nói rõ cùng công pháp này hữu duyên, cũng xem là tốt, liền chiếu suy nghĩ của ngươi tốt lắm. Tuyển chọn công pháp trung quy là của mình sự. Của ông chỉ có thể là hảo ý nhắc nhở, bất quá cũng có ngoại lệ, các người vệ ra chăng có người tu luyện cựu truyền thương Long Công, 3 năm liền đạt tới chút thành tựu cảnh. A, vệ vô kỵ sửng sốt, vội vang hỏi, tiền bối mới vừa nói 10 năm, lúc này tại sao lại nói 3 năm? Tu luyện 10 năm chút thành tựu người nọ, là chúng ta vệ ra hơn 200 năm trước một gã tu giả. Theo gia tộc truyền xuống tới ghi chép, tên này trưởng bối tư chất không sai, nhưng mỗi cái phương diện, rồi lại không bằng phía sau người này. Cô ông nói, 3 năm mang cựu chuyển thương Long Công, tu luyện tới chút thành tựu của người là ai? Vệ vô kỵ hỏi, chính là các ngươi vệ gia trang từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, gia chủ cháu ruột, vệ vô cực. Cổ ông đáp, còn vật bi, kỳ ẹp. Chương 46, Luyện khí cảnh vũ kỷ. Vệ vô cực. Hán cư nhiên tại ngắn ngủn tam năm, đã đem cựu chuyển thương Long Công tu luyện tới chút thành tựu cảnh. Nghe đến lời này, vệ vô kỵ trong lòng khiếp sợ, dương mắt nhìn đến trước mặt của ông. vệ vô cực căn cốt thất giai thượng phẩm lực lĩnh ngộ thật tốt được xưng là thiên tài danh xứng với thực cổ ông lời nói chung rất nhiều khen ngợi hơn nữa tổ phụ của hắn thân là gia chủ cũng là đem hết toàn lực khắp nơi thu thập tài nguyên tiêu hao số lớn tinh khí thạch tinh nguyên thạch bồi dưỡng cho hắn thậm chí là tiêu hao linh thạch cũng sẽ không tiếc hắn là gia tộc con em nồng cốt bổn ra từng tháng phát hạ tài nguyên số lượng cũng không thiếu nhiều như vậy tài nguyên hơn nữa tự mình tư chất thật tốt Vệ vô cực tròn nên có thể siêu việt thường nhân. Một năm trước, bổn gia nội bộ tỉ thí, hắn bằng vào thực lực của chính mình, tệ thân trước mười. Hiện tại thực lực của hắn là sáu tầng hậu kỳ, cự ly thất trọng thiên chỉ là cách một tầng giấy. Ta nghĩ tại bổn gia đệ tử trung, chắc là danh liệt trước ngũ vị. Võ đạo một đường, không ngoài ba người. đệ nhất là tư chất của mình, thứ nhì là công pháp, vũ kỹ điển tịch, đệ tam là tài nguyên, các loại tinh khí thạch, tinh nguyên thạch, linh thạch, cung cấp kỳ sử dụng. Vệ vô cực chiếm cứ ba người này ưu thế, đạt được thực lực như vậy, cũng là tình lý trong. Cổ ông nói xong, mang mắt thấy hướng vệ vô kỵ kỳ thực, ngươi cũng rất tốt, nhất giai căn cốt có thể tấn chức võ đạo một tầng, có thể đi tới bước này, thật sự là ngoài lao phu ngoài ý liệu. Vệ vô kỵ nghe cổ ông nói chuyện, vừa cười vừa nói, tiền bối khen nhầm, vô kỵ quý không dám nhận. Xin hỏi tiền bối, bổn gia từng tháng đều biết phát hạ tinh khí thạch, giúp con em của gia tộc tu luyện, chỉ cần bị chọn vào bổn gia đệ tử. Mặc kệ họ khác còn là vệ tính, hết thể đều y theo thực lực nói chuyện, từng tháng đều có thể đạt được tinh khí thạch. cô ông đáp, tốt như vậy tài nguyên. Vệ vô kỵ nhịn không được phát ra thở dài. Hán tân trước thời điểm, vốn có không được, bằng vào một khối tinh khí thạch, sau cùng được ăn cả ngã về không, mới thuận lợi tiến nhập võ đạo một tầng cảnh. Tinh khí thạch tác dụng, vệ vô kỵ tràn đầy thể hội, được nghe tiến nhập bổn ra đệ tử, từng tháng đều có một khối tinh khí thạch, không khỏi lắc đầu thở dài. có thể đi vào bổn gia tu luyện đệ tử đều là vệ gia tương lai lương đống thực lực bọn hắn cường vệ gia sau này liền cường thực lực bọn hắn yếu gia tộc biết suy bại gia tộc đương nhiên cần tốt tài nguyên dốc lòng tài bồi bọn họ ngay cả công pháp của bọn họ tu luyện cũng không phải bổn gia điểm ấy công pháp có khả năng so sánh cụ ông nói xong nhìn vệ vô kỵ hỏi ánh mắt của liền tiếp tục đi xuống nói ngươi xem nơi này công pháp vũ kỹ nhân cấp thượng phẩm cùng địa giai công pháp thật là ít đòi. Kiểu chuyển thương Long Công là người cấp thượng phẩm, nhưng khó có thể công pháp tu luyện. Mà ở gia tộc Bổn Gia, công pháp vũ ký nhiều nhất chính là nhân cấp thượng phẩm cùng địa giai. Về phần thiên cấp nha, chúng ta vệ gia cũng có, đều ở đây Bổn Gia trong tay gia chủ, chỉ hạch tâm đệ tử, mới có cơ hội lấy được. Không nghĩ tới tiến nhập Bổn Gia, đều có nhiều như vậy thật là tốt chỗ. Vệ vô kỵ than thở, đó là dĩ nhiên, bằng không vì sao phân gia đệ tử đều nghĩ hết biện pháp, liều mạng muốn tiến vào Bổn Gia. ngay cả vệ thụy hải cháu ruột vệ vô huyên cũng dễ phá đầu muốn tiến vào bổn ra. bất quá tiến nhập bổn gia có quy định nghiêm chỉnh thực lực của hắn thiếu ngay cả vệ thụy hải liều mạng du thuyết khắp nơi cũng là hồn công tiến nhập bổn gia tu luyện có cái gì quy định vệ vô kỵ hỏi ít nhất muốn năm tầng sơ kỳ cảnh giới tuổi tác không thể vượt lên trước 20, nghiệm chứng như thực chất có thể tiến nhập bổn gia đặc biệt người ưu tú có thể phóng khoán điều kiện bất quá tiến nhập bổn gia sau khi Một dạng có cạnh tranh, không biết tiến thủ người, khảo hạch không thể quá quan, mang bị đuổi về phân ra. Cổ ông đáp. Vệ vô kỵ nghe xong cổ ông nói, trong lòng trầm ngâm. Cổ ông nhìn yên lặng im lặng vệ vô kỵ, cười cười, hỏi một cái khác trọng tâm câu chuyện, nghe nói ngươi vào núi hái thuốc, thu hoạch khá nhiều. Vô kỵ vào núi hái thuốc, đều là thông thường thường nhân sử dụng dược thảo. Treo đeo lội suối, siêu tầm được tỉ mỉ một ít, cho nên thu thập dược thảo, còn hơn vậy người hái thuốc. Vệ vô kỵ đáp. Lao Phu cùng ngươi hữu duyên, ngươi cũng thật đúng Lao Phu tính khí, cho nên có vài câu lời nói thật muốn nói với ngươi. Cổ ông chính sắp nói, tiền bôi giao hấn, vô kỵ cầu còn không được. Vệ vô kỵ nghe nói thế, vội vàng đứng lên, chắp tay không người, đi đầu cảm ơn cổ ông. Lao Phu liền tùy tiện nói vừa nói, ngươi ngồi xuống đi, không dâu nghiêm túc như vậy. Cổ ông hướng vệ vô kỵ gật đầu, nhất giai căn cốt tấn chức một tầng của người, Lao Phu cũng có nghe thấy, đều là vận may tể thiên gia hỏa. Nhưng tu luyện không có khả năng một mực dựa vào vận may, những người này chung, có thể tấn cấp nhị trọng thiên của người, ít đến thấy thương, có thể tấn chức tam trọng thiên của người, ngàn trăm năm khó gặp một người. Bọn họ cuối cùng thế hệ trước tử, cũng vô pháp tấn cấp đến tứ trọng thiên. Người bây giờ đang là thiếu niên, có thể một mình vào núi hái thuốc, sao không lo lắng sau này là một gã luyện dược sư. Của ngươi căn cốt tại võ đạo một đường, tuyệt đối không có đừng ra, là một gã luyện dược sư, cũng xem là tốt. Dĩ nhiên. Ta không phải là cho ngươi buông tha tu luyện, luyện dược sư một dạng muốn tu luyện võ đạo, chỉ là đây đó dốc lòng có chỗ bất đồng, ừ. Ngươi nghĩ Lao Phu kiến nghị làm sao? Vệ vô kỵ không người lại giải, đa tạ tiền bồi giáo hấn, vô kỵ hiểu ra. Ta đã hạ quyết tâm, học tập một ít dược thảo phối phương cùng luyện chế. Về phần võ đạo tu luyện, biết kiên trì. Sau này xem hai người phát triển, rồi quyết định lấy hay bỏ. Ngươi nghĩ nghiên tập luyện dược, ta ngược là có thể thay ngươi dẫn tiến một vị tiền bối. cổ ông gật đầu cười nói đa tạ tiền bối ưu ái lúc này vô kỵ là mang tội thân bị giam hãm không cho phép ra vệ gia trang nửa bước còn muốn vào núi thu thập dược liệu chuộc tội chờ xử phạt sau khi hoàn thành vô kỵ liền hướng vị tiền bối kia thỉnh giáo vệ vô kỵ đáp cổ ông gật đầu vào núi hái thuốc có thể sẽ tao ngộ ma thú nhưng có người chuyên hộ vệ ngươi không riêng độc ly khai sẽ không có nguy hiểm đa tạ tiền bối quan tâm vô kỵ muốn hỏi một chút cái này bản vũ kỹ điện tịch nịch phong thập tam kiếm Vệ vô kỵ nói, tiền bối nói tuyển chọn nghịch phong thập tam kiếm, không quá thích hợp, lại là vì sao? Ha ha, nói những thứ khác mà nói, ta thiếu chút nữa không nhớ chuyện này. Cổ ông thân thủ đưa qua điện tịch, lật xem trang thứ nhất, nhìn phía trên quy tắc chung, Ngược gió đồng hoang, mục giã hương dương, tuệ kiếm ở trong lòng, dũng kiếm chạm thiên cương. Cổ ông nhẹ nhàng nhớ kỹ phía trên nói mấy câu, khép lại điện tịch, ngón tay tại bản thượng nhẹ gõ hai cái, nói, tự cho nên nói không thích hợp. là bởi vì nghịch phong thập tam kiếm không phải là võ đạo thối thể cảnh vũ kỹ mà là luyện khí cảnh vũ kỹ nghịch phong thập tam kiếm dĩ nhiên là luyện khí cảnh vũ kỹ vệ vô kỵ trăm triệu thật không ngờ trong lúc nhất thời thần sắc dại ra nói không ra lời cổ ông nói cho vệ vô kỵ bộ này kiếm pháp thành tàn thiên phẩm cấp cũng liền ngã xuống bị đưa về võ đạo thối thể cảnh địa giai trung phẩm vũ kỹ kiếm pháp này vào tay phi thường gian nan so cùng giai vũ kỹ thậm chí còn địa giai thượng phẩm vũ kỹ đều phải chắc trở rất nhiều rất nhiều người nghe nói là luyện khí cảnh vũ kỹ đều tu luyện qua bộ kiếm pháp này nhưng sau cùng đều bỏ vợ nửa trường địa bỏ Bổn ra nghĩ một bộ địa giai trung phẩm vũ kỹ phóng ở đảng kia không người hỏi thăm quá đáng tiếc lúc này mới phân đến phân gia tàng thư lâu cồn vật bi kiev chương 47, mươi thối thể không hỏi luyện khí sự vệ vô kỵ nghe xong cổ ông giảng thuật túi đầu chấm ngâm nữa ngẩng đầu nhìn phía cổ ông van bối không sợ gian nan nguyện ý thử một lần tu luyện bộ vũ kỹ này nghịch phong thập tam kiếm tàn thiên cổ ông cười nhạt gật đầu không nói gì hầu như mỗi người nghe nói nghịch phong thập tam kiếm là luyện khí cảnh vũ kỹ tàn thiên địa giai trung phẩm vũ kỹ đều là nóng lòng muốn thử lập tức đổi lấy kiếm pháp lý tưởng hào hùng địa ly khai bất quá bắt được tay sau qua không được bao nhiêu thời gian chỉ biết vẻ mặt cầu xin đến đây đổi lấy mặt khác vũ kỹ nghịch phong thập tam kiếm vào tay không phải là vậy khó khăn tốn hao thời gian cùng tinh lực là cái khác ngang nhau cấp vũ kỹ gấp 10 lần nếu như tự thân tư chất không được trong tu luyện gian nan còn có thể rất lớn tăng cổ ông cho rằng cùng với tốn hao thời gian tinh lực tiêu hao ở nơi này vũ kỹ không bằng đổi một cái vũ kỹ khác tu luyện càng thêm thực sự một ít thế nhưng cổ ông nhưng không có nói những lời này có một số việc phải tự mình tự mình từng trải an vị đáng mới sẽ minh bạch Hắn thấy vệ vô kỵ cùng tất cả mọi người một dạng chỉ là thấy nghịch phong thập tam kiếm thật là tốt chỗ lại không ngờ rằng tu luyện gian nan chờ phát giác tu luyện không dễ dĩ nhiên là hồi tỉnh ngộ quay đầu lại vệ vô kỵ cũng không biết cổ ông nội tâm suy nghĩ hắn mang hai bộ công pháp vũ kỹ cất xong thừa dịp cơ hội khó có này tiếp tục hướng cổ ông tỉnh giáo xin hỏi tiền bối những công pháp này vũ kỹ đảng cấp phẩm vị giới định lại là từ đâu mà đến có gì căn cứ vệ vô kỵ vấn đề vừa lúc gai chung cổ ông ngứa chỗ hắn âm thầm gật đầu trong ánh mắt hiện lên một tia khen ngợi người khác đến đây lĩnh công pháp vũ khí chỉ là coi kỳ đẳng cấp phẩm vị cao cấp cũng không suy nghĩ đẳng cấp phẩm vị từ đâu mà định gặp gỡ đẳng cấp cao liền lòng tràn đầy vui mừng đổi lấy trở lại đẳng cấp thấp liền bỏ một trong biên khó có được trước mặt gã thiếu niên này suy nghĩ kín đáo có thể hỏi ra vấn đề như vậy nghĩ vậy nhi cổ ông ha hạ cười vấn đề này hỏi rất hay lão phu có thể vì người giải thích nghi hoặc đơn giản nói một câu làm phiên tiền bối vệ vô kỵ nói cảm ơn cổ ông nói cho vệ vô kỵ tất cả công pháp vũ kỵ khởi nguồn không ngoài ba loại cách đạt được thứ nhất khởi nguồn từ thượng cổ lưu truyền tới nay bị người thời nay kế thừa thứ hai khởi nguồn trên đời tông môn một ít thực lực cao cường tu luyện giả bề trên diện hóa sáng tạo mà đến người thứ ba khởi nguồn có người tiến nhập thượng cổ di tích quỷ bí hung hiểm bí cảnh từ bên trong đạt được nói như vậy mới sáng tạo công pháp cùng bí cảnh đạt được công pháp vũ kỹ cũng không có giai vị cùng phẩm vị Đặc biệt từ bí cảnh đạt được công pháp, rất nhiều còn chưa phải hoàn chỉnh tàn thiên. Nếu muốn giới định cái này tàn thiên, nhất định phải thực lực cao cường tu giả bề trên, đối tàn thiên tiến hành thôi diễn, phán định ra giai vị cùng phạm vị. Võ đạo thối thể cảnh công pháp, vũ kỹ giới định, cần mấy vị luyện khí cảnh trở lên tu giả bề trên, căn cứ võ đạo sâu vô cùng nguyên lý, kết hợp thực lực của tự thân kinh nghiệm, thôi diễn tàn thiên uy lực, tu luyện độ khó, sau cùng trao đổi lẫn nhau, mới có thể có ra kết luận giới định một bộ công pháp vũ kỹ phi thường chắc trở quá trình của nó cùng thủ pháp ta cũng không rõ ràng lắm chỉ tiến nhập luyện khí cảnh tu luyện giả bề trên mới có thực lực có thể tiếp xúc được mấy thứ này cổ ông đối vệ vô kỳ ân cần giáo huấn chi vô bất ngôn nôn vô bất tẫn lại mặt khác nói một ít những thứ khác nội dung võ đạo thối thể cảnh công pháp và vũ kỹ thiên địa nhân tâm dài, mỗi cấp có ban đầu phẩm trung phẩm cùng thượng phẩm phân phân luyện khí cảnh cũng giống như vậy công pháp vũ kỹ có người địa thiên tâm giai, mỗi cấp tam phẩm vị võ đạo thối thể cảnh tu luyện giả thực lực không cụ bị không cách nào thi triển luyện khí cảnh công pháp vũ kỹ lịch phong thập tam kiếm tàn thiên chỉ là một trường hợp đặc biệt như vậy trường hợp đặc biệt mặc dù có nhưng cũng ít khi thấy cổ ông một phen nói chuyện dùng vệ vô kỵ thu hoạch rất nhiều cái này sự tình đều là hắn trước đây không biết mượn này cơ hội tốt vệ vô kỵ tiếp tục thỉnh giáo hỏi luyện khí cảnh tu luyện nghe vệ vô kỵ vấn đề cổ ông sắc mặt của nhất thời nghiêm túc tiền bối van bối là hỏi sai rồi sao thấy cổ ông thần sắc vệ vô kỵ vội vàng hỏi cổ ông lắc đầu của ngươi vấn đề là nhân chi thường tình nhưng nếu như rơi vào người ngoài trong mắt của cũng thật to không thích hợp thậm chí còn có chút thất lễ vệ vô kỵ nghi hoặc vội vàng xin hỏi nguyên nhân cảnh giới tu luyện có cao thấp thối thể không hỏi luyện khí sự nơi đây đại bí mật không được hỏi nào nhân cổ ông sâu kín đọc lên nói mấy câu đầy cói lòng thâm ý địa nhìn về phía vệ vô kỵ mấy câu nói đó ngươi có từng nghe nói qua vệ vô kỵ lắc đầu vẻ mặt mờ mịt cổ ông gật đầu cái này cũng khó trách ngươi mới bước vào một tầng cảnh giới tự nhiên không có nghe nói qua cái này vệ vô kỵ vội vàng hướng cổ ông thỉnh giáo cổ ông nói cho vệ vô kỵ bởi vì cái đó thực lực này cảnh giới khác biệt bị vây võ đạo thối thể cảnh tu luyện giả căn bản không cách nào lý giải luyện khí thật đúng là cảnh giới tính là nói cho ngươi biết cũng là một mảnh mờ mịt mờ mịt vô tri vấn đề tại thượng nhân trong mắt quả thực chính là tiếng huyên náo. Hơn nữa về tu luyện sự đều là thuộc với bí mật của mình, làm sao có thể hướng người ngoài giảng thuật. Cho nên, mạo muội hướng luyện khí cảnh tu luyện giả bề trên hỏi, là phi thường vi phạm lệnh cấm chuyện, sẽ bị cho rằng là đối thượng nhân bất kính. Võ đạo thực lực vi tôn, thực lực cao cường bề trên không cho nghi vấn, thực lực thấp người chỉ có thể bái phục, không được bất kỳ mạo phạm. Ngay cả vấn đề thỉnh giáo đã ở cấm nhóm, không có được thượng nhân cho phép, tuyệt đối không thể nói chuyện. Lâu này hình thành một loại tập tục nếu không có thực lực tương đương kém không xa thông thường thực lực thấp người không được tùy tiện hướng thực lực cao người hỏi tu luyện sự trừ phi đạt được cho phép nhất là võ đạo thối thể cảnh tu luyện giả không được hướng luyện khí cảnh tu luyện giả bể trên hỏi tu luyện có liên quan công việc thực lực đạt được tương ứng cảnh giới sẽ có cơ hội thân cận tu luyện giả bể trên tỷ như gia tộc chúng ta cựu trọng thiên tu luyện giả liền có cơ hội thân cận bổn ra, luyện khí cảnh bể trên bồn gia có hai gã luyện khí cảnh tu luyện giả Hàng năm đều có một lần tụ hội, truyền thụ một ít trong vấn đề tu luyện, gia tộc cửu trọng thiên thực lực, mới có tư cách tham gia. Cổ ông nói, buồn ra chỉ hai vị luyện khí cảnh tu luyện giả bề trên. Vệ vô kỳ hỏi, cổ ông ha hạ cười, ngươi làm luyện khí cảnh tốt như vậy tu luyện. Trên đời này không biết có bao nhiêu cửu trọng thiên tu giả, vài thập niên không thể bước qua cánh cửa này hạm, sau cùng sống quãng đời còn lại mà chết. Văn bối chẳng qua là cảm thấy buồn ra mới hai vị bề trên, thực tại có điểm thiếu. Vệ vô kỵ cười cười. ký gia tộc của hắn cũng không sai biệt lắm, có gia tộc so chúng ta vệ ra còn ít hơn. Cổ ông nói. Về trên tu giả hơn thiếu, quan hệ đến một cái gia tộc thực lực, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Một cái gia tộc nhưng nếu không có luyện khí cảnh tu giả, thiếu khuyết thực lực nội tình, nếu muốn phát triển phi thường gian nan, chỉ có thể trở thành là đại gia tộc phụ thuộc, ngưỡng kỷ hơi thở sinh tồn. Cồn vật bi, KF. Chương 48, Cung Tiễn. Vệ vô kỵ cùng cổ ông một phen mà nói. đợi lợi nhiều ít hai người nói chuyện hồi lâu vệ vô kỵ không người cáo tử ly khai tàng thư lâu y theo gia tộc quy định mỗi người tấn thăng tu luyện giả đều có thể hướng gia tộc binh khí kho lĩnh nhất kiện vũ khí vệ vô kỵ đi ra tàng thư lâu sau khi liền hướng vệ gia trang binh khí kho đi đến binh khí kho thiết lập tại vệ gia trang phía tây có một đạo thủy cử vốn lượn đi vòng mà qua chạy về phía xa xa đồng ruộng một loạt đá xanh lũy thế phòng ốc đơn sơ theo thủy cử mà thành lập bên trong truyền đến đinh đinh đương đương đánh chi thành cái này phong ốc đơn sơ tất cả đều là vệ gia trang thợ rèn cửa hàng bên trong đổ mồ hôi như mưa thợ rèn tất cả đều là vệ gia trang con em của gia tộc có người thường cũng có thối thể cảnh tu luyện giả tận sức với võ đạo người đều là toàn thân toàn ý đầu nhập, mỗi ngày không gián đoạn địa tu luyện nhưng suốt ngày tu luyện tâm lý sẽ xảy ra lên phiền muộn cùng chán ghét cần những thứ khác điều giải tiêu trừ cả người phiền chán nếu như là những thứ khác hưởng là việc lại sợ ma diệt tự thân võ đạo ý chí cho nên thường gặp tiêu mất phương pháp chính là tạm thời buông tu luyện chế tạo binh khí vây bắt hồng lô thiết chiên mồ hôi như mưa hạ suốt ngày huy truy không chỉ có thể rèn luyện ra thịt gân cốt còn có thể tiêu trừ tu luyện phiền muộn có thể nói nhất cử lưỡng tiện chế thành binh khí nếu như nghiệm thu hợp cách còn có thể giao cho binh khí kho đổi được gia tộc công hơn điểm số chế tạo những thứ khác đồ đường dụng cụ cũng có thể bán được một ít ngân lượng Vệ vô kỵ tại hồ lô tiên cảnh không gian tu luyện, suốt ngày cô độc, ngày qua ngày, một dạng có khô khan phiền muộn thời điểm, có lẽ mình cũng sẽ ở bên trong không gian, dùng rèn sắp tới giải quyết phiền táo a. Nhưng bây giờ còn không cần, đại vô tướng luyện tâm quyết có thể giải quyết nội tâm phiền táo. Vệ vô kỵ nội tâm mỉm cười, đi về phía trước. Lần này tới binh khí kho, hắn là nghĩ chọn một thanh thích hợp mình cung tiễn. Hiện tại hắn một tầng thực lực, hai tay có thể huy động ba trăm cân vật nặng, dường như huy động mạch cán thông thường. Thì ra là kia dương cung, chỉ là thông thường thường nhân sử dụng, hiện tại đã không quá thích hợp. Thủ hộ kho binh khí nam tử, nghiệm chứng thân phận sau khi, khiến vệ vô kỵ tự mình đi chọn thích hợp binh khí. Tiến nhập khố phòng, vệ vô kỵ nhìn lên mặt thượng từng hàng đao kiếm, lạnh long lánh, bên cạnh thương, kích, phủ, xoa cũng là chỉnh tề hàng ngũ. Hắn chỉ là nhìn lướt qua, liền hướng trưng bày cung tiễn giá gỗ đi đến. mục trên kệ cung tiễn cũng không nhiều, chỉ hơn 30 trường cường cung, mặt trên dính đầy bụi hồi lâu không có đánh lý hình dạng tất cả võ đạo tu giả đối với cung tiễn cũng không coi trọng binh khí kho quản lý người đối cường cùng cũng là sơ sài xử lý hai người quyết đấu thời điểm dương cung cải tên cần thời gian đối phương thấy lập tức có phòng bị nếu như hai người thực lực tương đương đều là đồng nhất cảnh giới cung tiễn sẽ rất khó thương tổn được đối phương mũi tên phi hành cần thời gian lấy một cái võ đạo thực lực của tu giả chỉ cần có phòng bị cho dù là trong nháy mắt trong nháy mắt là có thể né tránh công kích dưới so sánh cung tiễn thích hợp hơn với quân đội ra trận chém giết sử dụng vệ vô kỵ thấy thành lâm giang thiết kỵ vệ liền phối hưu chuyên môn cung tiễn vệ vô kỵ cầm lấy lên mặt thượng cường cung phất đi mặt trên đùi tỉ mỉ chọn hắn mang toàn bộ cường cung nhìn một lần đều không hài lòng lắm cái này cung tiễn cũng không quá quan tâm hợp ý bất quá không có dư thừa tuyển chọn chỉ ở trong đó chọn một trường tương đối mà nói tương đối khá vệ vô kỵ túi người xuống chuẩn bị lần thứ hai tương đối tuyển ra một trương hơi khá một chút cung tiễn đột nhiên hắn thấy lên mặt phía sau trên mặt đất có một cây cung phía trên bụi mấy tấc dày hầu như mang cánh cung toàn bộ mai ở không chừng có phóng ổn ngã trên mặt đất quản lý người cũng lười thu thập tự mình tầm mắt bị lên mặt ngăn trở thiếu chút nữa không phát hiện vệ vô kỵ nhìn trên mặt đất cường cung mạn bất kinh tâm cầm lên phất đi bụi nhìn một chút đều là vậy mặt hàng hơn 10 dương cung đại khái đều không sai biệt lắm tùy tiện chọn một thanh là được Đúng lúc này, vệ vô kỵ ý thức hải hắc thạch đột nhiên có động tĩnh. Ngâm, hắc thạch rung động, phát ra một giọng nói chỉ vệ vô kỵ mình mới có thể cảm giác được, vang ở ý thức của hắn biển sâu chỗ, giống như tiếng trời viễn tính thông thường. Cái này là chuyện gì xảy ra? Vệ vô kỵ biến sắc. Hắc thạch tổng cộng bị xúc động hai lần, lần đầu tiên là gặp gỡ tử sam nữ tử, hắc thạch có phản ứng, lần thứ hai còn lại là tự mình hoán cốt thời điểm, sắp sửa sắp thành lại bại, hắc thạch phát động, bảo vệ tự mình. Hai lần xúc động đều là thời khắc mấu chốt, nhưng lúc này đây hắc thạch cư nhiên sẽ có phản ứng, lẽ nào, lẽ nào. Vệ vô kỵ nhìn mình trong tay cường cung, thần thức ý niệm đông dưng cảm giác được, cường cung cư nhiên tự mình chấn động một cái. Cường cung rung động cũng không rõ ràng, phản phất thủ đoạn mạch đập nhảy lên thông thường, như nếu không phải tay cầm cường cung, ý niệm một mực quan tâm, vệ vô kỵ cũng vô pháp phát giác ra được. Cái này, cái cung này, cư nhiên mình cũng có rung động. Vệ vô kỵ trong lòng rung động. phảng phất sấm sét nổ vang cung này nhất định không phải phảng vật xem ra ta là nhặt được bảo lúc này ý thức hải hát thạch một lần nữa bình tĩnh lại phảng phất cái gì cũng không có phát sinh dường như mà trong tay cường cung cũng chỉ là chấn động một cái liền đã không có động tĩnh nhìn qua còn là phổ phổ thông thông một trường cường cung thế nhưng vệ vô kỵ lại bị to lớn vui sướng vây quanh đứng tại chỗ cảm xúc phập phồng huyên muội ngươi xem người nọ đứng ở đàng kia cầm một cây cung tiễn choáng váng dường như Thật tốt cười. Bên cạnh đi tới ba người, hai nam một nữ, cao vóc dáng nam tử, thấy vệ vô kỵ đứng ở đằng kia vẫn không nhúc ních, cười đối bên cạnh địa nữ tử nói. Nữ tử nhìn vệ vô kỵ liếc mắt, cũng là che miệng mà cười. Hạ hải biểu ca, người không biết sao. Người này tại vệ gia trang đại danh đình đình, không thua gì chúng ta đệ nhất thiên tài vệ vô cực. Bên cạnh thấp cái nam tử nói. Hạ hải giật mình nhìn vệ vô kỵ, vệ sáng lên biểu đệ, chẳng lẽ nói, hắn chính là không sai. Hắn chính là vệ gia trang trong truyền thuyết phế vật, thiên tài tên có chút tương tự chính là vệ vô kỵ. Thấp cái nam vệ sáng lên, gật đầu nói. Hắn chính là vệ vô kỵ, nhìn qua không giống như là phế vật nha. Nơi này ngươi có thể đi vào tới chọn binh khí của người, đều là tu luyện giả, võ đạo tu giả tại sao có thể là phế vật. Nữ tử tên gọi Lý Gia Huyền, nàng nhìn vệ vô kỵ lộ ra vẻ kinh ngạc. huyên muội ngươi mỗi ngày bận về việc. Tu luyện, không biết ngoài thân việc. người này phế vật tên là chỉ hắn căn cốt nguyên vốn không có về sau lại có nhưng cũng chỉ có nhất giai vẫn không có thoát khỏi phế vật tên hạ hải nói nhất giai căn cốt thật là rất kỳ lạ a so với người bình thường cũng không bằng tính là miễn cưỡng trở thành tu luyện giả tại võ đạo mặt cũng không có quá lớn phát triển lý gia huyên ngạc nhiên nói chuyện của hắn nói lên một túc cũng không nhất định có thể nói hết tìm một cơ hội ta cho ngươi biết hạ hải cười nói có cơ hội ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi. Lý ra huyên lộ ra một cái dáng tươi cười, khiến hạ hải thấy trở nên mẩn ngơ. Cồn vật bi, thì F. Chương 49, sinh tử quyết đấu. Đối với người ngoài rôi danh nói toán ngữ, vệ vô kỵ nghe được nhiều lắm, không để ý tới chính là. huống hồ hiện tại hắn đạt được nhất kiện bà bối, đang ở vui sướng ở giữa, cũng lời cùng người tranh chấp, phá hủy tâm tình của mình. Hắn nhìn một chút trong tay cường cung, từ đối phương tam bên người thân lao qua. Hướng đại môn vị trí đi đến. Vệ vô kỵ, nghe nói ngươi bên đường giết người, mới từ hình đường đi ra. Hạ Hải thấy vệ vô kỵ đi tới, mở miệng hỏi. Vệ vô kỵ không để ý tới thải, trực tiếp mà qua, không có nghe thấy dường như. Vệ vô kỵ, ngươi cái phê vật này, biển ca hỏi ngươi mà nói đây. Vệ Lượng ở sau người hô. Vệ vô kỵ dừng bước, quay đầu liếc vệ Lượng liếc mắt, phế vật hai chữ này, đối với ngươi mà nói, sợ rằng càng thêm thích hợp. Gì? Ngươi lại dám cãi lại? Lá gan khá lớn. Vệ lượng giận dữ, tung người một cái đi tới vệ vô kỵ trước mặt của. Vệ vô kỵ lạnh lùng cười, quay đầu hướng đại môn đi đến. Nơi này là binh khí kho, tuy rằng so ra kém tàng thư lâu, nhưng là là thuộc về gia tộc trọng địa, không ai dám ở chỗ này gây chuyện. Vệ lượng không dám ra tay, nhưng ngoài miệng cũng không tha người. Vệ vô kỵ, ngươi chỉ nhất giai căn cốt, ngay cả trở thành tu luyện giả, thủy trung cũng là một phế vật. Vệ vô kỵ không để ý đến, tiếp tục hướng đại môn đi đến. Đối với vệ vô kỵ hờ hững, vệ lượng trong lòng ngực phản phất hỏa sơn bạo phát, trong ánh mắt lộ ra hùng quang. Vệ vô kỵ vẫn là vệ gia trang phế vật, ngay cả thành tu luyện giả, cũng khó mà cải biến trong lòng mọi người hình tượng. Hiện tại cái phế vật này cư nhiên dùng thái độ như vậy đối với mình, vệ lượng trong lòng nhất thời nghĩ bất bình. Nhớ kỹ mấy năm trước, đường cái bên trên, người nào đó bị vài tên ti tiện nô dịch, dùng roi ra lấy ra được đều cha gọi mẹ, một cái sức điệu dập đầu nhận sai. không chính là cái này phế vật vệ vô kỵ sao vệ lượng cười khiêu khích nói ngắm lại cái phế vật này quỳ trên mặt đất thừa nhận mình là heo là cậu còn học hai tiếng chó sủa hình dạng thật là ký ức hãy còn mới mẹ a ha ha. mỗi người đều có nghịch lân vệ lượng nói thật sâu xúc động vệ vô kỵ nghịch lân hắn dừng bước xuống tới quay đầu nhìn vệ lượng trong thần sắc không có nửa điểm ba động lạnh lùng nói vác chủ tôi tớ đã bị ta thân thủ giết chết ngươi nếu là nghĩ thấy bọn họ Ta ngược là có thể giúp một tay đưa người đi. Tốt. Vệ lượng kêu to một tiếng, vài bước đi tới vệ vô kỵ trước mặt, kỳ thực, sự tình phải giải quyết cũng vô cùng đơn giản. Chúng ta thượng lôi đài, sinh tử các gan thiên mệnh. Hạ hải thì ở một bên khuyên can, biểu đệ cũng không cần chấp nhặt với hắn, chính là nhất giai căn cốt, không đáng ngươi liều mạng. Không, hạ hải biểu ca, ngươi bây giờ là nhị trọng thiên hậu kỳ, sắp tấn chức tam trọng thiên. Mà ta lại bị cắm ở một tầng hậu kỳ, đã hơn nửa năm. đến bây giờ còn không có nửa điểm tiến triển khó có được hôm nay có cơ hội này ta muốn mượn cái phế vật này để mài đao rèn luyện ta võ đạo tấn chức võ đạo thối thể nhị trọng tiên vệ lượng sắc mặt dữ tợn hướng vệ vô kỵ lộ ra lệ sắc tiểu sáng lên còn chưa phải muốn ồn ào đến loại tình trạng này không cần phải biển ca nói đúng nhất giai căn cốt cũng chỉ có thể dừng lại hơn thế không cần phải cùng hắn huyên thượng lôi đài quyết sinh tử lý gia huyên cũng ở bên cạnh khuyên bảo huyên tỷ Không dâu lo lắng, hắn chỉ là mấy ngày hôm trước mới tân chức một tầng, ta sẽ sợ hắn. Hôm nay hắn muốn là thái độ của mình trả giá thật lớn. Vệ lượng nói. Vệ vô kỵ mắt lạnh nhìn trước mặt ba người, ném ra lạnh lùng một câu nói, chúng ta trên lôi đài thấy, sinh tử các gan thiên mệnh, nếu như ngươi sợ chết, cũng không cần tới. Nói xong, vệ vô kỵ xoay người hướng binh khí kho đại môn đi đến. Ta sẽ sợ ngươi. Sợ ngươi cái phế vật này. Thật là buồn cười, ha ha ha ha. Vệ lượng cười lớn, hướng đại môn đi đến. Hai người khác, hạ hải cùng Lý Gia Huyên nhìn lẫn nhau một cái, đi theo vệ lượng phía sau. Mấy người cùng nhau ly khai binh khí kho, trực tiếp hướng lôi đài đi. Đi tới lôi đài, vệ lượng mau đi vài bước, dành trước nhảy lên lôi đài, đối với vệ vô kỵ hồ, ngươi cái phế vật này, lên cho ta tới. Vệ vô kỵ nhìn hắn một cái, không có trả lời, dưới chân chặt đi vài bước, thả người nhảy, cũng lên lôi đài, đứng ở vệ lượng đối diện, lạnh lùng nhìn hắn. bốn phía người qua đường thấy trên lôi đài có người quyết đấu đều vây quanh thủ hộ lôi đài nam tử đã đi tới nhìn một chút hai người nói với bọn họ rõ quy tắc không có gì muốn nói hôm nay quyết đấu là sinh tử quyết đấu không chết không nớt vệ lượng nói ta cũng vậy ý tứ này không chết không nớt chỉ có một người có thể bình an ly khai lôi đài vệ vô kỵ lạnh lùng nói thủ hộ nam tử nhìn một chút hai người nếu như vậy các ngươi phân hai bên từng người chuẩn bị sẵn sàng lúc này Dưới đài người vây xem dần dần nhiều hơn. Lý Gia Huyên nhìn trên đài hai người, hỏi hạ hải đạo, biển ca, ngươi xem ngươi biểu đệ, dưới cơn thịnh nộ xuất thủ, không có vấn đề chứ. Không có vấn đề, vệ lượng là một tầng hậu kỳ thực lực, không phải là mới vừa bước vào một tầng vệ vô kỵ có khả năng so sánh. Hạ hải đáp, ta luôn cảm thấy có chút lo lắng, có thể là vệ vô kỵ thần sắc quá lạnh tĩnh cho ta cực sợ lôi biết. Lý Gia Huyên gật đầu nói, bất quá nghe xong biển ca lời của ngươi, ta an tâm Hạ hải nghe được Lý Gia Huynh nói, tâm thần rung động, vừa cười vừa nói, biểu đệ thực lực, ta vẫn là rất rõ ràng, chiến thắng vệ vô kỵ, hoàn toàn không có lo lắng. Lúc này, người khác cũng tại nghị luận ở Mỹ. Đọc truyện cùng. Phía trên này đứng của người không phải là vệ vô kỵ sao? Người đứng đối diện là ai a? Không sai, người này chính là chúng ta vệ gia trang nổi danh phế vật, nhất giai căn cốt vệ vô kỵ, đối diện người nọ không quá nổi danh, ta cũng không biết. Ai nhận thức đối diện người nọ? người này trước đây đã gặp mặt nhưng lại không biết tính danh đối diện người nọ tên là vệ lượng một tầng hậu kỳ thực lực rốt cuộc có người quen biết hướng tả hưu nói cho đại gia cái này tử đối không bao giờ huyền niệm, phế vật nhất định phải thua bất quá hắn còn là rất hợp lại cư nhiên lấy một tầng sơ kỳ thực lực quyết đấu một tầng hậu kỳ mọi người nghị luận ầm ĩ nhất trí nhận định vệ vô kỵ phải thua giống như vậy quyết đấu thua liền ý nghĩa tử vong có thể nhìn cái phế vật này chết đi cũng là một vui thú lớn hắn sớm chết rồi vệ gia trang cười liệu không có hắn vệ gia trang sẽ trở nên rất tốt nhất giai căn cốt chê cười nhìn hắn liền chán ghét mọi người dưới đài nghị luận không có chút nào cố kỵ nhất ngôn nhất ngữ địa chuyển vào vệ vô kỵ trong hai vệ vô kỵ không khỏi quay đầu nhìn quét dưới đài lặng lẽ thu hồi ánh mắt tự mình thực sự làm cho người ta chán ghét tự mình từ chưa bao giờ làm có lỗi với vệ gia trang chuyện cũng chưa từng trêu chọc qua bất luận kẻ nào tại sao phải có người như vậy thống hận tự mình Xem dưới khán đài châm trọc khiêu khích của người, mỗi một người đều đối với mình không có hảo ý. Thế nhưng, thế nhưng tự mình cự tuyệt nhưng vẫn không trêu chọc bọn hắn, ngay cả bọn họ là ai, tên gọi cái gì, tự mình cũng không biết. Chính là như vậy một đám người xa lạ, thậm chí có người vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ cứ như vậy thống hận chán ghét lên tự mình tới. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhỉ trong lòng lạnh như hàn băng một cổ bất khuất ý, phóng lên cao. Ta hôm nay liền các ngươi phải nhìn trong lòng các ngươi phế vật đáng sợ. Côn vật B, KF. Truy cập trang web đầu đi ở chuyện để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, công pháp cơ bản đỉnh. Đứng ở đối diện vệ lượng, nghe giới đài nghị luận, cười ha hả nhìn vệ vô kỵ. Ngươi cái phê vật này, bởi vì ngươi còn sống trên đời duyên cớ, vệ ra trang tu giả bình quân tiêu chuẩn, đều bị ngươi kéo xuống. Hôm nay ngươi chết tại giới trưởng của ta, chết tại cái lôi đài này, cũng là thuận theo ý của mọi người nghĩ, hoàn toàn là mục đích chung. vệ vô kỵ mắt lạnh nhìn đối phương bên hai tất cả đều là mọi người dưới đại trào phúng hắn đinh trực thân thể phảng phất đồng hoang một gốc cây cây nhỏ tại hàn lưu tàn sát bừa bãi trung ngoan cường sinh tồn từ không đông tha cái phế vật này đứng ở nơi đó cười nhạt phảng phất đối đại gia bất mãn hình dạng nhìn liền chán ghét ta xem người này giáng dấp chỉ biết cũng không người lương thiện bên đường giết người bản tính là hung ác chi đồ không biết chúng ta vệ gia trang tại sao phải sinh ra xúc xanh như vậy nhất giai căn cốt mà thôi Đúng dịp thành tu luyện giả, đứng ở đàng kia làm bộ làm tịch rất uy phong sao. Ta nếu là có vận khí của hắn, đã sớm là tam trọng thiên thực lực. Kỳ thực, hắn không bằng chúng ta, chỉ là vận khí tốt một điểm mà thôi, nhất dài căn cốt. ngẫm lại đều tốt cười. Phế vật một con, bị bầu trời hạ xuống ham bính đập chúng. Không phải là ham bính, mà là ba đầu, bầu trời rơi ba đầu, trên đất heo nhi cười ha hả Vệ vô kỵ đạt được thực lực, không có bị mọi người làm thừa nhận, trái lại bị mọi người đấu kỵ ôm hận. một cái phê vật đột nhiên liên bước ở mọi người bên trên trở thành tu luyện giả mọi người cảm nhận căn bản không cách nào tiếp thu các loại châm biếm trào phúng hàn lưu thông thường hướng vệ vô kỵ kéo tới vệ vô kỵ ưỡn ngực đứng lặng lanh tính được như núi đỉnh cứng rắn nhất thạch đầu thông thường tuyên cổ như vậy bất biến lúc ban đầu sừng sững tư thế đã đến giờ các ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng quy tắc không dâu ta nói nhiều hẳn là đều biết ta hiện tại muốn hỏi chính là các ngươi dụng quyền chân còn là binh khí Thủ hộ lôi đài nam tử, tiến lên hỏi. Sinh tử quyết đấu, đương nhiên dụng binh nhận, mặc kệ thủ đoạn là gì, chỉ cần có thể thắng là được. Vệ lượng nhìn vệ vô kỵ, cao giọng nói. Nam tử quay đầu, nhìn phía vệ vô kỵ, trưng cầu ý kiến của hắn. liền ý theo biện pháp của hắn, ta không có ý kiến. Vệ vô kỵ nói. kia cứ như vậy định ra tới, hiện tại các ngươi từng người lui về phía sau. Nam tử hướng hai người nói. Vệ vô kỵ cùng vệ lượng, từng người xoay người. về phía sau đi tới quy định vị trí mặt đối mặt rút ra tùy thân binh khí tương hướng mà đứng nếu như là dụng binh nhận quyết thắng thất bại vệ lượng biểu đệ có năm chắc hơn chiến thắng vệ vô kỵ không có chút nào lo lắng hạ hải nhìn trên đài hai người rút kiếm đối lập vừa cười vừa nói lý gia huyên mở to hai mắt nhìn trên đài chẳng lẽ nói tiểu sáng lên kiếm trong tay huyên muội ngươi nói không sai vệ lượng kiếm trong tay chính là núi lớn ở chỗ sâu trong hàn đàm đáy hồ lấy được hàn thiết chế tạo mà thành Hơn xa vệ vô kỵ trong tay thông thường trường kiếm. Vệ vô kỵ thực lực không bằng vệ lượng, hiện tại ngay cả binh khí cũng không như, nhất định phải thua. Hạ Hải vừa cười vừa nói. Biển ca, ngươi nói vệ vô kỵ có thể chống đỡ mấy chiêu? Lý gia huyên hỏi. chậm thí 3 chiêu, tối đa 5 chiêu, vệ vô kỵ chết chắc rồi. Hạ Hải cười nói. Lúc này, trên đài nam tử tuyên bố quyết đấu bắt đầu. Vệ lượng thân hình về phía trước cất bước, trường kiếm trong tay, thể hiện một cái kiếm pháp thức mở đầu Hướng vệ vô kỵ lướt đi vù vù hô tiến lên trên đường vệ lượng kiếm pháp liên tiếp tam biến hóa huyễn hóa ra một mảnh kiếm ảnh như cao sơn mây trôi mờ ảo hầu như che lại thân hình của mình đây là lưu vân kiếm pháp mặc dù chỉ là cấp thấp nhất vũ khí nhưng vệ lượng đã luyện đến đại thành chi cảnh đối phó vệ vô kỵ dư giả có nhận được bộ kiếm pháp này tu luyện giả tại dưới đài nói ra các ngươi xem cái kia phế vật đang làm gì lại là cơ sở kỹ đánh chúng chiêu thức ngay cả đê giai cũng không tính cười ngạo ta. Có người thấy vệ vô kỵ nên địch chiêu thức, cười lớn nói: "Ta đánh đố, trong vòng 3 chiêu, hắn cũng sẽ bị vệ lượng bị thương nặng. Ta nghĩ không dùng được 3 chiêu, hắn cũng sẽ bị đâm bị thương." "Cái gì đâm bị thương? Trong vòng 3 chiêu, hắn chỉ biết chết ở trên đài, nhất giai căn cốt, ha ha." Người ở dưới đài cười nghị luận, trên đài hai người trong nháy mắt tới gần. "Vong bong tranh." Hai người binh khí bộ dạng kích, thân hình chạy, vệ vô kỵ không được địa lui về phía sau. Trong nháy mắt rời khỏi vài chục bước, hô. Hắn sử xuất cơ sở thân pháp, cùng vệ lượng giật lại một cái cự ly. Phế vật thủy chung là phế vật, chiêu thứ nhất chỉ là thăm dò công kích, kế tiếp mới là lấy tính mệnh của ngươi chiêu thức. Vệ lượng đứng ở trên đài, cả tiếng cười nhạo nói. Vệ vô kỵ nhìn trường kiếm trong tay, một tấc mũi kiếm không cánh mà bay, trên thân kiếm cũng có số cái chỗ hổng. Ta thanh kiếm này là hàn thiết làm bằng, khởi là của ngươi kiếm có khả năng ngăn cản. Vệ lượng huy động trường kiếm trong tay, cũng không vội với tiến công hắn thấy vệ vô kỵ bất quá là hắn dưới kiếm du hồn tùy thời đều có thể lấy kỳ tính mệnh nếu như một kiếm giết chết liền không dễ chơi muốn dằn vặt hắn một chút nhìn đối phương tan vỡ mới là tốt nhất bất quá dưới đài quần chúng lại không hài lòng đánh như thế nào đánh dừng một chút một điểm cũng không đặc sắc mau giết cái phế vật này a nói nhảm nhiều như vậy làm gì giết hắn a nhanh lên một chút kết thúc giết hắn giết hắn dưới đài một mảnh gọi Toàn bộ nhằm vào vệ vô kỵ, phản phất vệ vô kỵ cùng bọn chúng có kiểu đoán dường như. Không có cách nào, vốn có ta nghĩ cho ngươi sống lâu một hồi, hiện tại xem ra không được. Vệ lượng huy kiếm chỉ phía xa, phế vật, sang năm hôm nay sẽ là của ngươi ngày rỗ, kiếp sau biến hóa người, hy vọng của ngươi căn cốt có thể khá một chút. Vệ vô kỵ nhìn vệ lượng, vươn một cái ngón tay, nhất chiều, chỉ cần nhất chiêu, nhất chiêu dưới, ta liền có thể giết ngươi. Nhất chiêu, ngươi giết ta. Ha ha. đi tìm chết ta, mây trắng ra tụ. Vệ Lượng giận tí mặt, hét lớn một tiếng, vọt tới. hắn Trường Kiếm trong lúc huy động, phảng phất một mảnh mây mù chi khí từ u cốc sơn động chui ra ngoài, hướng Vệ vô kỵ quét tới. Vệ vô kỵ tu luyện vô tướng luyện tâm quyết sau khi, vốn là còn hơn thường nhân thần thức ý niệm trở nên càng cường đại hơn. Lúc này, trong mắt hắn một mảnh linh hoạt kỳ hảo, từ kiếm ảnh trong bắt được đối phương Trường Kiếm quy tích. Hô! Hắn một bước tiến lên, huy kiếm chém giết đi qua. hắn đây là đang muốn chết, thực lực chỉ là một tầng sơ kỳ, thấp hai cái đẳng cấp, binh khí cũng là không tốt, coi như là liều mạng sắp chết dãy rùa sao? cái phê vật này nghĩ liều mạng, không có ích lợi gì, chết chắc rồi. mọi người dưới đài thấy trên đài hai người đánh giết, phảng phất thấy vệ vô kỵ máu tươi ngũ bước hình dạng, cười nghị luận. đang, một tiếng vang thật lớn, phảng phất tiếng chuông du dương, kéo dài hướng tứ phương tản ra. hô, thương, một thanh trường kiếm trên không trung họa xuất một đạo quy tích. hướng lôi đài ở ngoài hạ xuống thẳng tắp địa xuyên vào trên mặt đất vẫn càng không ngừng rung động trên đài vệ lượng hai tay trống trơn thân hình lảo đảo lui về phía sau gương mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ vệ vô kỵ trường kiếm trong tay đủ trôi mà đoạn hắn thân thủ mang đoạn kiếm ném hướng vệ lượng huy quyền công giết qua đi đây là là đỉnh công pháp cơ bản đỉnh cảnh hắn cư nhiên mang công pháp cơ bản tu luyện đến đỉnh cảnh một ga tu luyện giả rốt cục nhìn thấu vệ vô kỵ thực lực cả tiếng kêu lên công pháp cơ bản đỉnh cảnh, mọi người nhìn lôi đài kinh ngạc được nói không ra lời. còn vật bi KF. chương năm một quyền đánh chết. công pháp chỉ cần tu luyện tới đỉnh cảnh có thể đối kháng cao nhất cái phẩm vị vũ kỹ công pháp cũng cùng một trong giành thắng lợi thất bại. vệ vô kỵ mang công pháp cơ bản luyện tới đỉnh cảnh thì có đối kháng vệ lượng thực lực. vệ lượng miễn cưỡng tránh thoát đoạn kiếm, cũng quít hướng xa xa rút đi. bất quá vệ vô kỵ đã sung phong liều chết đến rồi phụ cận. không có dư thừa chiêu thức, một quyền chính là một quyền. Công pháp cơ bản đỉnh cảnh lực đạo, vận chuyển tại trên năm đấm, phát ra tiếng xé gió, phảng phất thiên ngoại thiên thạch hạ xuống. Vệ Lượng giơ tay lên ngăn chặn, tuy rằng chặn nắm tay, lại không chống cự nổi vệ vô kỵ lực lượng. Tạp sát. Thanh thúy tiếng gãy xương, rõ ràng có thể nghe, vệ Lượng hét thảm một tiếng, thân thể ngang bay ra ngoài. Vệ vô kỵ thân pháp như gió, trong nháy mắt đuổi kịp, vệ Lượng thân thể mới vừa vừa rơi xuống đất, hắn đã đến trước mặt. thiết quyền rơi vào đối phương ngực toàn bộ trong ngực đều đau hám đi xuống vệ lượng chống đến hai mắt rướn cổ lên há mồm phun ra một đạo huyết xương lúc đó bị mất mạng tĩnh không có một chút thanh âm phảng phất không khí cũng ngưng trệ dường như dưới đài mọi người phảng phất ước định dường như vào giờ khắc này cùng nhau câm miệng ngay cả hô hấp cũng tận lực gáp chế ta thắng vệ vô kỵ đánh vỡ vắng vẻ hướng thủ hộ lôi đài nam tử nói nam tử lúc này cũng là thần sắc dại ra, nghe vệ vô kỵ nói chuyện mới khôi phục lại. Vệ vô kỵ thắng, vệ lượng chết. Hắn tiến lên coi kết quả, tuyên bố vệ vô kỵ thắng cuộc tỷ thí này. Ha ha ha ha! Vệ vô kỵ ánh mắt quét về phía mọi người, ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, xuống lôi đài, đi ra ngoài. Đứng lại! Vệ vô kỵ, ngươi dám giết vệ lượng, ta muốn giết ngươi! Hạ Hải bước nhanh tiến lên, chuẩn bị ngăn trở vệ vô kỵ. Ngươi muốn làm gì? Vệ lượng chết ở lôi đài quyết đấu, thực lực không bằng người, gieo gió gặt bão. Thủ hộ lôi đài nam tử động tác nhanh hơn, lắc mình đi tới hạ hải bên cạnh, đem ngăn cản, lạnh lùng nói với hạ hải, ngươi nghĩ phá hư lôi đài quy tắc sao. Vệ vô kỵ, ngươi có dám hay không cùng ta lên đài quyết đấu? Hạ hải lui về phía sau một bước, la lớn. Loại này buồn cười vấn đề, ngươi cũng hỏi ra lời. Ngươi là nhị trọng thiên thực lực, hắn mới một tầng, làm sao có thể tiếp thu khiêu chiến của ngươi? Đổi vị mà chỗ, ngươi cũng sẽ không nguyện ý a? Nam tử nói. Vệ vô kỵ nghe hạ hải kêu gọi đầu hàng, quay đầu lại nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra ý rêu cận, xoay người xuyên qua đám người, hướng xa xa đi đến. Lần này lôi đài sinh tử quyết đấu, rất nhanh thì chuyển khắp vệ gia trang, vệ vô kỵ lại một lần nữa trở thành nghị luận tiêu điểm. Hầu như mỗi người đối vệ lượng chết, cũng không có nghi vấn, bất kể là ai, quyết đấu chết ở trên lôi đài, chỉ có thể đoán thực lực của chính mình không tốt. Nhưng mọi người lời nói chung, lại đối vệ vô kỵ có càng nhiều hơn bất mãn. Chỉ cần tại nói chuyện phiếm chung nhắc tới vệ vô kỵ, cũng là lớn thêm trâm trọng cười nhạt. Cái phế vật này chỉ nhất giai căn cốt, cũng chỉ có thể như vậy, không có tiền đồ đáng nói. Chỉ bất quá vận khí tốt một điểm mà thôi, tuy rằng tân chức tu luyện giả, nhưng vẫn là phế vật một con. Có đạo lý, căn cốt quá kém, đã định trước cả đời bình thường. Người này tâm tính tàn bạo, quả thật hung tàn hạng người, một ngày nào đó sẽ gây ra đại sự. Nhìn cái phế vật này, ta liền tâm phiền, thật muốn thượng lôi đài. một quyền giết chết đem giết chết tâm tính thô bạo hung đồ tốt nhất khiến gia chủ đưa hắn khu trừ đuổi ra vệ gia trang miễn cho liên lụy đại gia một cái đang lúc mọi người dưới kéo dài hơi tàn phế vật vĩnh viễn hổ không hơn tường bùng não đột nhiên liền tấn chức tu luyện giả bước chỗ ở có người thường bên trên đoạn thời gian trước tại trên lôi đài đánh bại danh thiên tài vệ dòng hiện tại lại đánh bại một tầng thực lực vệ lượng vệ vô kỵ danh tiếng nhất thời vô lượng kết quả như vậy trong lòng mọi người căn bản là không cách nào tiếp thu Các loại ước ao đố kỵ, cùng nhau sông lên đầu, đối vệ vô kỵ tự nhiên là làm thấp đi được tốt đỉnh. Vệ gia trang cái khác nhân vật trọng yếu nghe việc này, cũng có từng người phản ứng. Gia chủ vệ Thụy Sơn nghe việc này, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, trong lòng âm thầm gật đầu. Vệ vô kỵ tại bên trong trang phong bình không tốt, sau này tự mình chỉ cần bắt được cơ hội, có thể quang minh chính đại địa đưa hắn bỏ, bên trong trang mọi người cũng sẽ không có gì nghĩ gì. Tên tiểu xuất sinh này thực lực dĩ nhiên phát triển đến nỗi này tình trạng công pháp cơ bản đạt tới đỉnh cảnh không thể để cho hắn tiếp tục như vậy vệ thụy hải nghe việc này cau mày nói thỉnh tổ phụ yên tâm cháu bây giờ là tứ trọng thiên hậu kỳ thực lực lần sau do ta tự mình xuất thủ nhất định khiến vệ vô kỵ tiêu thất vệ vô huyên ở bên cạnh đáp hơn 10 ngày sau bổn da của người sẽ tới vào núi hái thuốc xuất hiện một ít ngoại ý muốn cũng là thường tình cái phế vật này sẽ ở một lần ngoại ý muốn chung hoàn toàn tiêu thất tàng thư lâu chung cổ ông ngồi ngay ngắn án thư trước chương chấp sự một bên thị lập cổ ông biết được lôi đài việc hỏi Trương chấp sự đạo vệ lượng là ai chương chấp sự vội vàng nhảy ra ghi lại bẩm báo sư tôn vệ lượng tam giai ban đầu phẩm căn cốt một tầng thực lực hậu kỳ đã hơn một năm không thấy đột phá ừ công pháp cơ bản là tất cả công pháp cơ bản hắn có thể đạt được đỉnh cảnh trên lôi đài chém giết tương đồng cảnh giới vệ lượng cũng là trong dự liệu cổ ông nói sư tôn nói cực phải võ đạo thối thể cảnh một tầng cảnh giới tuy có phân tam sơ kỳ nhưng thực lực sai biệt cách xa có hạn chỉ tấn trước đến nhị trọng thiên song trưởng nhiều 300 cân lực lượng thực lực mới có rõ ràng bay vọt trương chấp sự thị lập bên cạnh chậm rãi mà nói có câu nói là võ đạo thối thể cửu trọng thiên ra thịt gân cốt nội khí huyết trước tam trọng thiên tu luyện ra thịt từ tứ trọng thiên bắt đầu trung gian tam trọng thiên tu luyện gân cốt đây là một cái chất bay vọt đến rồi tứ trọng thiên cảnh tài năng bị nghiền ép trước tam trọng thiên thực lực ừ vệ vô kỵ nghị lực kinh người nhưng căn cốt thủy chung là một cái gông cùng xiềng xích vậy do mượn hắn nghị lực ngược lại có thể trở thành một danh luyện dược sư cổ ông vừa cười vừa nói người này rất hợp ta tính khí ta đã quyết định vì hắn dẫn tiến bên ngoài mọi người phong bình đối vệ vô kỵ rất bất lợi a cơ hội là ngàn người công kích hắn rốt cuộc là danh thiếu niên tính tình thượng không biết có thể hay không trương chấp sự nói ra lo lắng của mình nếu như một điểm dội danh nói toái ngữ đều không chịu nổi vậy chứng minh lão phu xem lầm người cổ ông cười cười nhưng lão phu tin tưởng ánh mắt của mình sẽ không xem trông nhầm vệ ra trang hình đường vệ định phương ngồi ở một gian phòng văn án trước nghe thủ hạ thân tín trần thuật vệ vô kỵ lôi đài việc hắn sau khi nghe xong yên lặng trầm ngâm một chút ha hả cười từ chối cho ý kiến phất tay khiến thân tín đi xuống vệ vô kỵ về đến nhà hơi sự nghỉ ngơi liền cầm đạt được cường cung đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong tỉ mỉ xét thoạt nhìn cái này trương cường cung cánh cung tài liệu là một loại thực mục ngón tay nhẹ gõ Thiếp ở bên thai lắng nghe, có thể mơ hồ cảm giác được kim thạch chi thanh, cùng một kiểu tài liệu có chút bất đồng Dây cung tính dai mười phần, vệ vô kỵ nhẹ nhàng kích thích, ông, thanh âm trầm thấp hùng hậu. hắn kéo động dây cung, cảm giác thượng cùng thông thường cường cung, không bao lớn khác biệt, như nếu không phải binh khí trong kho, cảm giác được rung động, vệ vô kỵ nhất định sẽ mang cung này, coi như thông thường vũ khí xử lý. Cồn vật bi thì F. Chương 52, Phần Thiên Cung vệ vô kỵ ngồi ở trước nhà dưới thằng cây cầm cường cung nhiều lần coi ra cánh cung thanh âm có điểm dị dạng ở ngoài cái khác mỗi cái phương diện mặc kệ thấy thế nào tới đều là một trường thông thường cường cung có lẽ cần hát thạch phối hợp khả năng phát lên cảm ứng bất quá đến bây giờ mới thôi ta cầm cường cung lâu như vậy hát thạch không có một chút phản ứng thằng nếu không phải lần đầu tiên cầm lấy có rung động ta nhất định sẽ mang cung này coi như vật tầm thường xử lý vệ vô kỵ nhìn trong tay cường cung không có chút nào biện pháp chỉ sững sờ ở đảng kia ngây người có có lẽ là cần thần thức ý niệm tác dụng khả năng khám phá huyền bí trong đó vệ vô kỵ nghĩ vậy nhỉ cầm cánh cung dẫn đạo một đạo thần thức ý niệm từ bàn tay hướng cường cung thấm vào cảm giác chung vệ vô kỵ phảng phất tiến vào một cái đen nhánh vực sâu bốn phía một mảnh hát ám không có cuối cùng hẳn không phải là như vậy đợi ta dùng vô tướng luyện tâm quyết thúc đẩy tăng mạnh ý niệm nữa thử một lần kết quả vận dụng luyện tâm quyết có thể nội coi thân thể của chính mình Ngay cả ý thức hải hát thạch, đều có thể đủ cảm thấy được, rót vào cái này trường cường cung, nhất định sẽ có phát hiện. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ vận may điều tâm, sử xuất vô tướng luyện tâm quyết, khu động thần thức ý niệm hướng cường cung thấm vào. Sau một khắc, vệ vô kỵ thần thức ý niệm, đi vào hát cám vực sâu. Hắn mang ý niệm hướng trên dưới trái phải tản ra, đông dưng cảm giác được không xa vị trí, có một chút khắc thường ánh Huỳnh quang. Rốt cũng có. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm, hướng ánh huỳnh quang đi. trong nháy mắt đi ra ánh huỳnh quang trước mặt đây là là một đạo phù văn một đạo không trọn vẹn phù văn hiện lên nhàn nhạt ánh huỳnh quang mặt trên có vô số bửa số vết tích có như chữ có như sâu có lại như xóa và sửa nét mực cái này hình thù kỳ quái ký hiệu tích đến nào đó quy tắc trật tự địa xếp thành danh sách hình thành từng đạo ký hiệu xứng xích theo phù văn phía trên đường con quy tích càng không ngừng chạy vòng đi vòng lại vĩnh viễn không ngừng nghỉ vệ vô kỵ lần đầu tiên thấy thần kỳ như vậy phù văn trong lúc nhất thời lại bị phù văn hấp dẫn lúc này ý thức hải hát thạch trong lúc bất chợt có phản ứng phát ra một giọng nói ngâm Siêu. phảng phất tật phong xuyên qua mà đến không chọn vẹn phù văn giống như trong gió lùi bại mạng nện theo gió mãnh liệt chiến động thật mạnh đạo này sức mẹ phù văn không phải là đối thủ của hát thạch sắp nghiền nát hình dạng vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng trong lòng hắn đang nghĩ ngợi phù văn đống dưng bị xé nát tất cả ký hiệu vào giờ khắc này tản ra hóa thành từng đạo ánh huỳnh quang như chạy huỳnh thông thường hướng tứ phương phiêu thệ nếu như đoán được không có sai phù văn chắc là cái cung này phong ấn bị hát thạch cảm ứng được mới có phản ứng hiện tại phong ấn đã bỏ không biết kế tiếp lại sẽ xảy ra chuyện gì vệ vô kỵ trong lòng suy tư đúng lúc này bốn phía vô biên trong bóng tối rượu thứ nhất thắp sáng quang phảng phất trong đêm đen mây đen tản ra đột nhiên xuất hiện một viên sao kim còn chưa trở vệ vô kỵ ý niệm chuyển động điểm ấy tia sáng đột nhiên trở nên mạnh mẽ chói mắt lóa mắt làm người ta không dám nhìn thẳng ngay sau đó tia sáng đông dưng mở rộng phảng phất một đạo sóng xung kích quét ngang tất cả hắc ám, hướng vệ vô kỵ mà đến không tốt như vậy mạnh ba động trực tiếp ngang quét tới phảng phất công kích thông thường thần của ta thức ý niệm mang bị tổn thương vệ vô kỵ muốn rút người ra mang thần thức ý niệm lui ra ngoài nhưng lúc này đã không cho hắn lui về sau một mảnh sóng xung kích ngang quét tới tốc độ rất nhanh trong nháy mắt liền đến trước mặt Từ vệ vô kỵ thần thức ý niệm thượng, nghiền ép mà qua. Vệ vô kỵ chỉ cảm thấy trước mắt một hắc, lập tức hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu thời gian, vệ vô kỵ mới dần dần có ý thức. Ta đây là ở nơi nào? Lẽ nào ta lại chết sao? Vệ vô kỵ cảm giác được một mảnh hắc ám, phảng phất phiêu phủ ở vực sâu vô tận, hắn thân thủ hướng bên cạnh tìm kiếm, cảm giác chạm được vật thật, không đúng, tay có cảm giác, còn chưa chết. Nhớ kỹ ta tại hồ lô tiên cảnh không gian, thần thức ý niệm rót vào cường cung. tao ngội trùng kích. Sau đó, liền ngất đi thôi. Hắn nỗ lực mở mắt, nhìn thiên không bóng đêm, ta còn tại hổ lô tiên cảnh bên trong, chỉ là ngất đi thôi. Gì? Kỳ quái, ta ý thức chung nhiều một chút mới ký ức. Phần thiên cung. Cái này trương cường cung tên là phần thiên cung. Vệ vô kỵ xoay người từ mặt đất ngồi dậy, nhìn bên cạnh cường cung, một thanh trộm trong tay. Hắn lúc này cùng phần thiên cung trong lúc đó, có một tia nói không rõ sở ăn ý, nắm trong tay, phản phất lao bằng hữu thông thường. Vệ Vô Kỵ mang một giọt máu tươi, rơi vào cánh cung thượng, cánh cung trong thời gian ngắn mang tiên huyết hấp thu. Ông. Dây cung rung động, phát ra thanh âm hùng hậu, phảng phất có sinh mệnh thông thường. Trong nháy mắt này, Vệ Vô Kỵ hiểu chuyện đã xảy ra. Vừa mới phong ấn bị phá trừ, Phần Thiên Cung muốn cùng ta phù hợp, ẩn chứa tinh thần lực, trực tiếp xông vào ý thức của ta biển. Phần Thiên Cung quá cường đại, mà thực lực của ta lại quá yếu, trải qua chịu không nổi mảnh liệt như vậy trùng kích, trực tiếp liền đã hôn mê. hoàn hảo có hát thạch bảo hộ không thì cái này cổ tinh thần lực trúng kích lập tức chỉ biết muốn tính mạng của ta vệ vô kỵ trong tay bảo bối hồ lô tiên cảnh là tiên tổ lưu truyền tới nay lai lịch nguyên do đều có thể minh bạch chỉ có viên này hát thạch thần bí tới cực điểm ngay cả tử sam cô gái thực lực cũng không thể phát hiện mảy may hiện tại lại một lần nữa bảo vệ thần thức của hắn ý niệm miễn thu đánh thương tổn nghĩ thông suốt này tiết vệ vô kỵ lần thứ hai kiểm tra lấy được ký ức trong nháy mắt bị cả kinh trận mắt hốt mồm Tư duy cũng hôn loạn lên. Phần thiên cung lại là một gã thánh nhân để lại vũ khí. Thánh nhân à, đều là nhân vật trong truyền thuyết, nhớ ký hồ lô tiên cảnh không gian vị kia tổ tiên, liền là một gã thượng cổ thánh nhân. Không biết tên này thánh nhân cùng tổ tiên, có đúng hay không cùng một thời đại chính là nhân vật. Thánh nhân là như thế nào một cái thực lực, vệ vô kỵ cũng không biết. Thế nhưng, nghĩ đến sớm nhất có hồ lô tiên cảnh tổ tiên, là một gã thượng cổ thánh nhân, vệ vô kỵ liền đối phần thiên cung thượng một người chủ nhân. Tốc nhiên khởi kính, vô ý trong lúc đó, cư nhiên đạt được Thánh Nhân Di Lưu Vũ khí, cũng cùng phần thuận lợi khế đất hợp, vệ vô kỵ đắm chìm trong thật lớn trong vui mừng. Bây giờ phần Thiên Cung phá trừ phong ấn, hiện tại lại cùng vệ vô kỵ khí huyết tương thông, có thể nói là đồng khí ngay cả chi. Hắn cúi đầu nhìn nữa trong tay phần Thiên Cung, cánh cung nhiều một tia không dễ phát giác sáng bóng, tỏa sáng sinh cơ, không còn là thì ra là cũ nát rằng rớp. Nắm cánh cung, vệ vô kỵ trên tay có một cổ trích nhiệt cảm giác. phảng phất cầm đựng nước gấm cái chén dường như loại cảm giác này chỉ mình mới có thể thể hội người ngoài coi như là cầm cũng không cảm giác phần thiên cung sở dĩ có phần thiên tên là bởi vì bắn ra mũi tên sẽ mang theo một cổ hỏa diễm khí tức đạo này khí tức vệ vô kỵ có thể tự mình khống chế mũi tên rời cũng có thể thiêu đốt thành một chi hỏa tiễn cũng có thể không thiêu đốt toàn bằng hắn phóng ra lúc nhất nghiệm gian mình làm chủ quyết định nhưng những thứ này đều là phần thiên cung đơn giản công năng cũng không coi vào đâu Thánh nhân đã dùng qua vũ khí, tự nhiên không phải là đơn giản như vậy, phần thiên cung còn có cường đại hơn thần kỳ công năng. Cồn Bi, B, KF. Chương 53, tu luyện. Phần thiên cung có 9 giai vị, mỗi đề thăng một cái giai vị, uy lực chỉ biết thoát thai hoàn cốt, bay lên đến độ cao mới, phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Mà theo giai vị đề thăng, phần thiên cung hình dạng, biết cải biến, không còn là thì ra là hình dạng. Bất quá, phần thiên cung giai vị bay lên, cũng không chuyện dễ. Bởi vì cùng vệ vô kỵ huyết mạch tương thông, hoàn toàn giống nhất thể. Cho nên, chỉ tại vệ vô kỵ thực lực để thăng sau khi, còn muốn có đủ cần điều kiện, phần thiên cung mới có thể tấn cấp diễn hóa, giai vị bay lên. Nói chung một câu nói, vệ vô kỵ thực lực mạnh, phần thiên cung uy lực cũng tương ứng địa trở nên mạnh mẽ, theo thực lực của hắn phát triển, cũng cùng nhau hướng lên diễn hóa tấn trước. Bây giờ phần thiên cung chỉ là lúc ban đầu hình thái, vệ vô kỵ tuần tra giai vị bay lên cần điều kiện, lại không có được đáp án Phải đợi được thực lực của hắn đến rồi một cái độ cao, mới có thể cảm ứng biết. Không nghĩ tới trong lúc vô tình, phải nhận được thánh nhân lưu lại vũ khí, phần thiên cung, thật là tên rất hay, thiên như chặn đường, tất đốt cháy chư thiên, rầm rộ, nghiền nát thiên địa gông cùng xiềng xích khí thế của, tránh hợp ta tâm ý, ha ha. Vệ vô kỵ cầm phần thiên cung, lòng tràn đầy vui mừng, ngửa mặt lên trời cười to. Mọi người trầm trọng trong lòng không khoái, cũng theo đó hế quét là sạch. Ta tới thử một lần. nhìn phần thiên cung uy lực đến tột cùng làm sao? vệ vô kỵ tiện tay lấy ra một mũi tên thỉ dương cung cài tên nhắm vào xa xa tiên bá băng dây cung thanh động siêu mũi tên bay ra ngoài đang phi hành trung đông dương thiếu đốt hóa thành một chi hỏa tiễn như lưu tinh ngã xuống thông thường kéo một đạo đuôi dài rơi vào tiên bá thượng Phanh! tiên bá bị xuyên thủng mũi tên tiếp tục phi hành xuyên vào ở phía sau trên tảng đá vệ vô kỵ vội vàng tiến lên coi chỉ thấy cây tên thật sâu rơi vào trong nham thạch nửa đoạn lộ ở bên ngoài nóng cháy địa thiêu đốt phảng phất xuyên vào trên mặt đất ngọn lửa mà nham thạch lại lấy cây tên làm trung tâm xuất hiện mấy đạo vết nước, quanh qua khúc hiệu về phía tứ phương quyết tán ta chỉ là tùy ý một mũi tên thì có uy lực như vậy cùng nhị trọng thiên thực lực cũng trên lệch không bao nhiêu vệ vô kỵ âm thầm kinh hãi phần thiên cung không hổ là thánh nhân vũ khí uy lực quả nhiên bất phàm như vậy uy lực vũ khí không thích hợp trước mặt người khác bại lộ Chỉ có thể làm làm ta lá bài tẩy, thời khắc mấu chốt xoay nguy cơ, một mũi tên định sinh tử. Vệ vô kỵ mang phần thiên cung cất xong, nghỉ ngơi một hồi, xuất ra kiểu chuyển thương Long Công, bắt đầu tu luyện công pháp. Kiểu dai thối thể sức, từng bước như lên thiên tuế nguyệt thôi người lão, bền lòng tự tại thiên. Thanh như cổ ông nói, kiểu chuyển thương Long Công vào tay rất dễ, vệ vô kỵ không có phí bao nhiêu sức, liền nắm giữ lúc ban đầu vận chuyển thủ pháp. Thương Long Công tổng cộng có kiểu dai. phía trước bát giai không đừng với nên phải mới thành lập, chút thành kiểu, đại thành, đỉnh. Sau cùng thứ chín cấp, đối ứng viên mãn cảnh giới. Cái gọi là từng bước như lên thiên, là chỉ tu luyện tiêu tốn thời gian dài dằng dặc, như lên thiên lộ thông thường. Nếu như muốn đi đường tắt, tiêu hao số lớn tài nguyên phụ trợ, có thể tu luyện được mau một chút. Đây đối với người khác mà nói, rất khó kiên trì, thời gian cùng tài nguyên đều hao tổn không tưởng, cùng với phía trên này đỉnh lại thời gian, không bằng tu luyện cái khác nhanh một chút công pháp. Nhưng đối với vệ vô kỵ mà nói, căn bản cũng không tính cái gì, tài nguyên không có, nhưng thời gian còn nhiều mà, mỗi ngày kiên trì tu luyện là được rồi. Nghe cổ ông nói đến vệ vô cực, thiên phú xuất chúng, hơn nữa các loại tinh khí thạch, linh thạch tương nguyên phụ trợ, tam năm đã đem cựu chuyển thương long công, tu luyện tới chút thành tiểu cảnh giới. Ta có hồ lô tiên cảnh, một dạng có thể mang cựu chuyển thương long công, tu luyện tới chút thành tiểu cảnh giới. Có hồ lô tiên cảnh như vậy nịch thiên bảo bối, vệ vô kỵ lòng tin mười phần. tuyệt sẽ không thua những thiên tài này quen thuộc cựu truyền thương long công sau khi vệ vô kỵ xuất ra nghịch phong thập tam kiếm tàn thiên bắt đầu nghiên tập kiếm vũ kỹ tàn thiên chỉ sáu kiếm thức thứ nhất kiếm thức vệ vô kỵ cũng cảm giác phi thường địa tôn sức chớ nói mang một cái kiếm thức đạt được yêu cầu tính là y theo vũ kỹ điển tịch dùng động tác võ thuật đẹp mang kiếm thức hoa tay múa chân một lần vệ vô kỵ cũng khó mà làm được hắn mỗi lần thi triển kiếm thức còn chưa tới một nửa thời điểm thân thể chân khí mà bắt đầu khó có thể là kế Không có chân khí chống đỡ, kiếm chiêu cũng liền bỏ vợ nửa chừng Phương diện này có hai cái nguyên nhân, một nguyên nhân chính là nghịch phong thập tam kiếm, là luyện khí cảnh vũ kỹ, tu luyện yêu cầu rất cao. Còn có một cái nguyên nhân, chính là vệ vô kỵ căn cốt quá kém, thân thể vận chuyển chân khí không đủ. Nếu muốn bù đắp cái này trên lệnh, không có biện pháp khác, chỉ có khổ luyện. Nếu như người khác muốn làm một trăm lần, khả năng thành công, ta liền làm một vạn lần. Vệ vô kỵ trầm xuống tâm tới, một lần một lần địa diễn luyện. Không vội không nóng nảy, tâm như chỉ thủy. Vệ Vô Kỵ ẩn thân hồ lô tiên cảnh tu luyện, ngày qua ngày, gặp gỡ phiền muộn không cách nào tiêu mất thời điểm, đi ra hoài thảo đường cùng Lưu trưởng quý tự thoại, lãnh giáo dược liệu phương diện học thức. Lưu trưởng quý giúp Vệ Vô Kỵ từ phủ thành mua sắm đến một quyển dược liệu điện tịch, mặt trên có ghi chép các loại dược liệu, dược tính, vẻ ngoài, sinh trưởng hoàn cảnh, đều có giảng thuật. Bất quá cái này bản thuốc phổ, ghi lại đều là phổ thông dược liệu, thích hợp với tu luyện dược liệu, ghi lại cũng không nhiều. thông thường cung tiến chỉ thích hợp thông thường hộ săn bán không thích hợp với tu luyện giả phần thiên cung là bảo mệnh lá bài tẩy không thể tùy tiện ở bên người trước mặt sử dụng vệ vô kỵ liền chuyên môn đặt hàng số trương cường cung để phòng bình thời cận. ngoại giới một ngày tiên cảnh một năm vệ vô kỵ tại hồ lô tiên cảnh bên trong đau khổ tu luyện thủy tích thạch xuyên rốt cục có hồi báo thực lực của hắn thuận lợi địa đột phá do võ đạo thối thể một tầng sơ kỳ tấn chức đến rồi một tầng trung kỳ nhưng nghịch phong thập tam kiếm tu luyện thủy chung tiến triển không lớn thứ nhất kiếm thức vệ vô kỵ luyện tập thật lâu cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng thi triển một lần cách mới thành lập cảnh giới còn kém rất xa điều này làm cho vệ vô kỵ nhiều ít có chút nổi giận người khác tại bộ kiếm pháp này mà trên đều là gậy kích mà phản thay đổi vũ kỹ khác tu luyện tự mình lại muốn nghịch lưu mà lên có đúng hay không quá tự phụ bất quá thực lực đề thăng tới một tầng trung kỳ sau khi vệ vô kỵ lần thứ hai thi triển kiếm thức cuối cùng cũng so trước đây tăng lên rất nhiều vệ vô kỵ tính cách cứng cỏi nếu kiếm thức có đề thăng cũng chính là có thành công hy vọng hắn cũng trầm xuống tâm tới mỗi ngày kiên trì tu luyện không lười biếng chút nào buông tha một ngày này vệ vô kỵ ngồi ở trong nhà bỗng nhiên có người gõ cửa lão buộc vương ba vội vàng mở đại môn ôm quyền cười nói vị khách nhân này chuyện gì bộ dạng phóng vệ vô kỵ có thể ở trong nhà gõ cửa nam tử hỏi thiếu gia chính ở trong nhà gọi hắn đi ra Hình đường có lệnh, muốn hắn tiếp thu. Vệ vô kỵ nghe là hình đường người, vội vàng đi ra. Vệ vô kỵ, hình đường có lệnh, mệnh ngươi đi nghị sự đường chờ đợi sai phái, tức khác xuất phát, không được sai lầm. Nam tử cả tiếng nói xong, xuất ra một cái danh sách, khiến vệ vô kỵ đồng ý. Xin hỏi vị đại ca này, khiến ta đi vào, vì chuyện gì? Vệ vô kỵ đồng ý, hỏi nguyên do. Buồn ra tới người, muốn vào sơn hái thuốc, ngươi nhanh đi nghị sự đường, không muốn làm trễ mãi. Nam tử nói, vệ vô kỵ gật đầu, đưa đi hình đường nam tử sau khi, hướng vương bá căn dặn vài câu, liền hướng nghị sự đường đi đến. Cồn vật khi KF, chương 54, vào núi. Vệ vô kỵ đi tới nghị sự đường, phát hiện không ít người tại đường tiền đứng thẳng đợi chờ, quét mắt qua một cái, phỏng chừng không sai biệt lắm có hơn 30 người. Trong những người này, nam nữ đều có, tuổi tác cao thấp không đồng nhất, giống như vệ vô kỵ vậy thiếu niên, cũng có hơn 40 tuổi trắng niên. Tuy rằng mọi người tuổi tác phân biệt gì nhưng mỗi người đều là tu luyện giả tuyệt đại đa số mọi người có võ đạo thối thể một tầng thực lực số ít mấy người còn là một tầng hậu kỳ thực lực không ít người tôi a nghe nói lần này bổn ra dược liệu cần thiết lượng tăng nhiều cần nhân thủ cũng nhiều hơn một gã nam tử nhỏ giọng nói cũng không phải là nghe nói lần này vào núi hái thuốc địa điểm so sánh với lần càng thêm thâm nhập nguy hiểm cũng tăng rất nhiều một người khác nói cũng có người cầm cái nhìn bất động Các ngươi yên tâm đi, lúc này đây gia tăng rồi đi theo hộ vệ, hái thuốc địa điểm đã trải qua chuyên gia thăm dò. Có người nói kia phiến sơn lĩnh sinh trưởng rất nhiều dược liệu, đúng là chúng ta kiếm lấy gia tộc công hơn cơ hội thật tốt. Tới địa ngục đi, hái thuốc là khổ sai sự, chúng ta hái thuốc không phải là thông thường dược liệu, phải thâm nhập núi lớn. Mỗi lần vào núi chậm thì 20 ngày, lâu thì hơn 30 thiên, khổ cực không nói, nếu như gặp gỡ ma thú, còn có hung hiểm. Bên cạnh quen thuộc đồng bạn, cười phản đối. Về phần kiếm lấy công hân điểm số, muốn hái được chân quý hảo dược, còn có lên 5 lao thuốc, mới có thể có đến càng nhiều hơn công hân điểm số, thông thường dược liệu công hân điểm số, cũng không coi là nhiều. Đúng vậy, vào núi có hung hiểm, một chút xíu công hân điểm số, hoàn toàn là cầm mệnh đổi lấy. Các ngươi nhìn, chúng ta vệ ra trang có bao nhiêu người, nguyện ý chủ động xin đi dễ giặc, vào núi hái thuốc. Còn chưa phải là mỗi lần dựa theo danh sách, thay phiên phái. Bên cạnh có người chen vào nói đáp, Vệ vô kỵ đứng ở cách đó không xa, mang tất cả mà nói nghe ở trong lòng, lại hướng tả hữu nhìn lại. Quả nhiên, không sai biệt lắm mọi người thần sắc lưng đúng, đối lần này vào núi hái thuốc hành trình, nhiều ít có chút thấp thỏm bất an. Lúc này, gia chủ vệ Thụy Sơn thân tín, vệ quản gia mang theo mấy người đi đến. Mọi người vội vàng hướng hai bên mau tránh ra, nhường ra một con đường. Người đến không ít, không biết toàn bộ đã tới chưa. Thời gian đã đến, bắt đầu điểm danh A. Vệ quản gia đứng ở chính phía trước. nhìn một chút phía dưới mọi người, hướng người bên cạnh phân phó nói, bên cạnh nam tử gật đầu, trở mình tay cầm ra một cái danh sách, bắt đầu điểm danh, vệ ninh ba, vệ tiểu hồng, triệu đông ai, chu tử kỳ, vệ phái, từng hô của người đều nhấc tay ý bảo biểu kỳ mình đã trình diện, trương Bắc huy, trong đám người không người đáp ứng, điểm danh nam tử ánh mắt nhìn quét phía dưới, lại hô một lần, xác định không người trả lời, liền tại danh sách thượng hạ xuống dấu hiệu, điểm danh hoàn tất. Vệ quản gia bắt đầu nói với mọi người mà nói, nội dung chính là lần này vào núi hái thuốc truyền y, vị này chính là bổn gia phái tới dược sư học đồ, tên là Vệ Hồng. Lần này vào núi hái thuốc, do Vệ Hồng phụ trách dược liệu giám định. Vệ vô kỵ nhìn đứng ở phía trước dược sư học đồ Vệ Hồng, người này tuổi tác không lớn, 17-18 tám tuổi, phổ phổ thông thông tướng mạo, thực lực vẫn chưa tiến nhập võ đạo thối thể cảnh, còn là vậy người thường. Đứng ở bên cạnh hắn lại là một gã bổn gia cao thủ, chừng bốn mươi tuổi, thực lực sâu cạn. vệ vô kỵ không cách nào thấy rõ chắc là lần này đi theo hộ vệ mặt khác bởi lần này phải đi vào núi lớn càng sâu vị trí hung hiểm đã gia tăng rồi không ít bổn gia đặc biệt phái người chuyên môn phụ trách an toàn công việc vị này quách biển quách tiên sinh là bổn gia phái tới tu luyện giả võ đạo năm tầng thực lực vệ quản gia hướng mọi người giới thiệu quách biển cũng hướng mọi người gật đầu thực lực vi tôn mọi người không dám chậm trễ cũng gấp bận ôm quyền không người đáp lễ một mảnh vấn an trí thanh Vệ gia trang lần này phái gia hộ vệ, cũng tương ứng gia tăng rồi không ít người. Vệ quản gia tiếp tục nói, dựa theo di vãng lệ cũ, vào núi hái thuốc hộ vệ, thông thường do tam trọng thiên dưới cao thủ phụ trách. Bình thường thông thường là tam trọng thiên thực lực hai gã, nhị trọng thiên thực lực năm tên. Lần này phái gia nhân thủ gia tăng rồi gấp đôi, tam trọng thiên tu luyện giả có 4 gã, nhị trọng thiên thực lực có 10 tên. Kế tiếp, vệ quản gia cho đại gia giới thiệu đảm nhiệm hộ vệ tu luyện giả, 4 gã tam trọng trung. Có một người vệ vô kỵ nhận thức, tên là vệ lập. Vệ vô kỵ nhớ kỹ rất rõ ràng, vệ lập đối tiểu điệp bất kính, bị đánh được đã hôn mê. Đây là tiểu điệp hơi thi khiển trách, không có nặng tay. Lấy tiểu điệp thực lực, một cái đầu ngón tay là có thể khiến vệ lập như vậy thực lực, chết thượng 100 lần. Vệ lập chịu nhục rất tự nhiên đem phần này oán hận, chuyển rời đến vệ vô kỵ trên người. Nếu như không phải là vệ Thụy Sơn lo lắng tử sang cô gái duyên cớ, không cho mọi người vô cớ gây sự với vệ vô kỵ tin tưởng vệ lập đã sớm thượng môn gây sự với vệ vô kỵ tới mười tên nhị trọng thiên thực lực tu luyện giả vệ vô kỵ cũng thấy một gã người quen biết hạ hải vệ vô kỵ tại lôi đài trong quyết đấu chém giết hắn biểu đệ vệ lượng lúc đó vệ vô kỵ ly khai hạ hải muốn lên trước chặt lại bị lôi đài thủ vệ đỡ chỉ có thể oán hận mà phản người này đối vệ vô kỵ cứu hận còn hơn vệ lập phỏng chừng lần này vào núi sẽ mượn cơ hội gây sự với vệ vô kỵ lúc này dừng lại tại tiền phương hạ hải. cũng phát hiện vệ vô kỵ ánh mắt hướng hắn lộ ra tàn nhẫn vẻ cái này là không chết không thôi bế tắc chỉ có sắt lục khả năng hóa giải vệ vô kỵ lấy hai mắt nhìn nhau không có chút nào lùi bước hạ hải thấy vệ vô kỵ ánh mắt trong lòng giận tí mặt lúc này bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân một gã nam tử thở hồng hộc chạy vội tiến đến lớn mật nghị sự đường trong địa há có thể xông loạn vệ quản gia lớn tiếng quắc chê trương bác huy nhân sự đến trễ hy vọng không có sai qua điểm danh Nam tử bồi rồi nói, ha ha, đã điểm qua. Trương quản gia ha ha cười, nghiêng người hướng bên cạnh cầm danh sách của người hỏi, điểm danh chưa tới, ý theo tộc quy, phải làm xử lý như thế nào? Ý theo tộc quy, lưỡng chủng nghiêm phạt, có thể đảm nhiệm chọn một mà thôi. Một là khấu trừ gia tộc công vân điểm số 20 điểm, hay là 15 ngày bên trong trang sai dịch, phạt làm 15 ngày tồi. Bên cạnh nam tử đáp, trương bác huy, người nghe rõ ràng sao? Vệ quản gia hỏi, hiểu. Quản gia đại nhân, ta chọn 15 ngày sai dịch tốt lắm, công hân điểm số chân quý, ta còn là giữ đi. trương bác Huy vẻ mặt khổ qua hình dạng, trong lòng thầm têu không may. Tốt lắm, chờ lần này vào núi hái thuốc kết thúc, chính ngươi đến hình đường lánh phạt, quá hạn không được, xử phạt gấp bội, hiểu chưa? Vệ quản gia phất tay nói, là, hiểu, nhiều tạ quản gia đại nhân. trương bác Huy đáp, vệ quản gia gật đầu, hướng mọi người nói tiếp chút mà nói, liền khiến đại gia tán đi, từng người về nhà chuẩn bị. Ngày mai sáng sớm cùng nhau vào núi. Vệ vô kỵ về nhà cũng chuẩn bị một phen. Vốn có có ngọc bích hồ lô tiên cảnh không gian, có thể thu nhặt tạp vật, vệ vô kỵ bình thường vào núi đều là một thân dễ dàng. Nhưng lần này cũng cùng mọi người cùng nhau vào núi, vì không bại lộ ngọc bích hồ lô, vệ vô kỵ cũng chỉ có thể thu thập đi túi, chuẩn bị tùy thân dụng, cụ cong lên người. Căn phòng địa một bọc lớn, rất là trói buộc, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự, chỉ có thể như thế. Sáng sớm hôm sau. Ánh sáng mặt trời từ đông phương phun ra lớp một cái màu đỏ. Mọi người đúng hạn đến rồi địa điểm tập hợp, điểm danh sau khi, cùng nhau hướng núi lớn ở chỗ sâu trong đi. Con vật